Như vậy một cái quyền thế nam nhân, muốn làm một người giống như bọt biển vô thanh vô tức mà nhân gian bốc hơi, thật sự là quá sự tình đơn giản. Có người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, kia chỉ là bởi vì hắn còn tiếp xúc không đến cái này mặt, đương hiểu biết đến cũng đủ thâm nhập, thế giới liền sẽ bị nắn thành mới tinh một mảnh. Cố văn nghiệp bước ra rời đi sau thạch viên, sau thạch viên khoảng cách thân vương phủ trung tâm có gần trăm mét khoảng cách, này dọc theo đường đi trông coi thân vệ binh số lượng ngược lại là đại đại giảm bớt. Có thể là hoàng kỳ sách cảm thấy nơi này quá hẻo lánh, hơn nữa đối chính mình bảo hiểm thật sự quá yên tâm, bố trí nhân thủ ngược lại thiếu. Cố văn nghiệp đoán chúng một bộ phận lý do, nhưng mà mặt khác còn có một cái lý do lại là ít có người nguyện ý tới nơi này phiên trực. Sau thạch viên một mảnh âm trầm quỷ bí, đặc biệt tới rồi ban đêm, đã từng tại đây vùng phiên trực thân vệ binh còn nói chính mình nghe được có người tiếng khóc, lặp lại ta đau quá à, ta đau quá a lời nói. Tự kia lúc sau vốn là đối này khối địa phương lòng có mâu thuẫn binh nhóm liền càng không dám đến gần rồi. cố văn nghiệp thuận thuận lợi lợi làm tốt chính mình sự tình. hắn ẩn vào hoàng kỳ sách trong thư phòng, đem một phần bóp méo văn kiện phủ lên một tầng khó có thể phân biệt hư giống, đủ để mê hoặc hoàng kỳ sách bất chi bất giác mà ký tên phê chuẩn. đến lúc đó, hắn đó là có lấy cớ phụng chỉ tiến công thân vương phủ, hoàng kỳ sách ba người một cái cũng trốn không thoát. cố văn nghiệp muốn báo thù, kia cũng là chính đại quang minh mà tới. Tuy rằng trong đó quá trình không quá đáng giá truy cứu, nhưng là quan trọng nhất một bước, kia cần thiết đến là thoải mái hảo phóng không tới âm. Xong việc tò mò do hỏi cố văn nghiệp đến tột cùng tới thân vương phủ làm gì đó khâu duyên bình tỏ vẻ, cố tướng quân tư tưởng thật sự là quá. Một ao, cố văn nghiệp trực tiếp rời đi thân vương phủ, ở chính mình trong nhà chờ khâu duyên bình trở về. Khâu duyên bình đi vào hoàng kỳ sách phòng ngủ, hoàng kỳ sách nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, còn hắn hoàng ngự thiên đứng ở trên mép giường nhưng thật ra thực hiếu thuận. Thủ một tấc cũng không rời. Hoàng Ngự Thiên nhìn thấy người tới cư nhiên là ngày đó ở tướng quân trong phủ nhìn thấy thái độ cực tiêu ngạo nam nhân kia, rõ ràng ngẩn người, hắn chỉ vào Khâu Duyên Bình kêu lên, "Như thế nào là ngươi?" "Nha, hảo xảo a." Khâu Duyên Bình kéo kéo khỏe miệng, "Nguyên lai là nhà ngươi sự tình a, kia thứ ta không phụ bồi." Hắn nói xong, xoay người liền đi. Khâu Duyên Bình là lường trước quá nếu ở chỗ này gặp được Hoàng Ngự Thiên nói nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Ngự Thiên nhất định nhớ rõ chính mình mặt. Nhưng là đối phương không nhất định biết thân phận của hắn, Hoàng Ngự Thiên sẽ bởi vì lúc trước ấn tượng đầu tiên theo bản năng phán đoán cho rằng hắn là đứng ở cố văn nghiệp kia một phương, thậm chí khả năng sẽ cho rằng hắn sẽ không hảo hảo trị liệu Hoàng Kỳ Sách, nói thực ra, khâu duyên Bình đích sắc không quyết định này, bởi vậy khâu duyên. Bình đơn giản phản đem một quân. Hắn làm bộ không biết gì bộ dáng, đã kinh ngạc lại chán ghét nhìn thoáng qua Hoàng Ngự Thiên, xoay người giả vờ phải rời khỏi. Quả nhiên, Hoàng Ngự Thiên thấy thế theo bản năng liền đem người cản lại. Hắn cản lại Khâu Duyên Bình, lại trong lúc nhất thời lại không biết phải làm ra cái dạng gì phản ứng. Hắn phải tin tưởng Khâu Duyên Bình có thể cứu phụ thân hắn sao. Khâu Duyên Bình đem cố văn nghiệp cặp kia chân đều trị hết. Chính là Khâu Duyên Bình trị cố văn nghiệp, kia còn sẽ cứu phụ thân hắn sao. Bọn họ hai người là đứng ở hoàn hoàn toàn toàn mặt đối lập thượng. Hoàng ngự thiên do dự. Khâu Duyên Bình thấy thế xích một tiếng, nói, ngăn đón ta làm gì. Ta bất quá là xem ở các ngươi ra giá so cố tướng quân trở ra còn muốn cao chút mới đến, sớm biết rằng là ngươi cái này không biết trời cao đất dày, ta mới không tới đâu." Khâu Duyên Bình nói, hắn lời này đó là trực tiếp ám chỉ Hoàng Ngự Thiên, hắn cùng Cố Văn Nghiệp thuần túy là y sư người bệnh chi gian tiền tài mua bán quan hệ, Hoàng Ngự Thiên muốn là trong lòng âm thầm kỳ vọng đối phương có thể nói như vậy, hiện tại đang cùng hắn ý, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiếp nhận rồi cái này lý do thoái thác. Nay cũng coi như là một loại tâm lý đánh giá. Khâu Duyên Bình xem người quá nhiều, quá có thể sở chuẩn loại người này ý tưởng, lúc này mới thử một lần một cái chuẩn. Hoàng Ngự Thiên nói, từ từ, ngươi nếu thu chúng ta tiền, vậy muốn phụ trách đem ta phụ thân xem trọng, nếu là xem trọng, lúc sau lại phiên ngươi gấp đôi tiền thù lao cũng chưa chắc không thể. Khâu Duyên Bình làm bộ kinh ngạc mà nhìn về phía Hoàng Ngự Thiên, ngươi biết ta muốn tiền thù lao là nhiều ít sao. Như vậy liền công phu sư tử ngoạm. Khai ngân phiếu không đâu. Hoàng Ngự Thiên khí đảo. Nhưng thật ra hoàn toàn dựa theo khâu Duyên Bình ý nghĩ đi rồi, ta đường đường thân vương phủ có cái gì phó không ra tiền thù lao. Người nói a Khâu Duyên Bình hơi hơi con con khỏe miệng, một lần nữa chết trở về. Cái này, Hoàng Ngự Thiên nhưng thật ra không hề đối khâu Duyên Bình khả nghi, ở trong lòng hắn, khâu Duyên Bình chính là cái vì tiền làm việc người, không tồn tại lập trường không lập trường vấn đề, đối với loại người này, hắn yên tâm thật sự. Phần 44 Chương 44 thân vương phủ không ba Khâu Miêu Cố tướng quân tương lai bạn nữ nhất định thực hạnh phúc yêu. Khâu duyên bình bước vào hoàng kỳ sách phòng ngủ, đó là cảm thấy có cổ âm khí đem này gian phòng ngủ vây quanh tán không đi, hắn không để ý đến cũng không nói thêm gì. Dù sao nhân gia cho hắn thủ lao nhưng không bao hàm này đó. Hắn đem xâm nhập hoàng kỳ sách trong lúc ngủ mơ hiểm thú nắm ra tới, bộ dáng giữ tận hắc khí đoàn vòng hiểm thú bị nhốt ở hoàng phủ dưới, dục trốn không được. Hoang ngự thiên khiếp sợ mà lui về phía sau hai bước, nhìn trước mặt hoàn toàn điên đảo hắn thế giới quan một màn. Trước mắt cái này ngoạn ý nhi là từ phụ thân hắn trong miệng chui ra tới. Hoàng ngự thiên theo bản năng đem tầm mắt chuyển hướng về phía nhà mình phụ thân bụng, như vậy một đoàn đồ vật, như thế nào cất vào đi? Khâu duyên bình chú ý tới hoàng ngự thiên tầm mắt biến hóa, không khỏi cũng là dừng một chút, hắn nhưng thật ra chưa từng có chú ý quá vấn đề này. Hiểm thú bị nhéo ra, hoàng kỳ sách còn ở và ở cảnh trong mơ vô pháp bị ngoại giới đánh thức, đây là hiểm thú để lại cho hoàng kỳ sách cuối cùng một cái ác mộng, cần thiết đi xong mới có thể ra tới lại hoặc là giống cố văn nghiệp như vậy, mạnh mẽ đột phá kia cũng không phải không được, nhưng là Khâu Duyên Bình không cảm thấy hoàng kỳ sách có năng lực này cũng phức tâm. Khâu Duyên Bình tính toán rời đi, lại bị Hoàng Ngự Thiên ngăn lại, hắn nhướng mày nhìn về phía không thả người Hoàng Ngự Thiên, mở miệng nói, "Trước hoàng tiểu tướng quân còn tưởng lưu ta ăn cơm chiều đâu?" Hoàng Ngự Thiên bị cái này xưng hô chọc chúng đau chân, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Khâu Duyên Bình liếc mắt một cái, nói, "Đừng tưởng rằng ngươi có điểm năng lực là có thể đặng cái mũi lên mặt." Cố văn nghiệp đó là cái ngoại lệ, huống chi hắn ngày sau nhật tử cũng không nhất định hảo quá, ngươi đừng hướng một cái phản diện giáo tài học tập. Hắn khẽ hừ một tiếng, lại nói, ở ta phụ thân hoàn toàn tỉnh lại phía trước, ngươi không thể rời đi cái này thân vương phủ, ta như thế nào biết ngươi có hay không chơi trá đâu. Khâu Duyên Bình có chút vô ngữ mà nhìn nhìn hắn, hắn còn tưởng rằng người này thật đối hắn yên lòng, nguyên lai còn để lại một cái tiểu sau chiêu, chẳng qua cái này sau chiêu cũng thật sự không nhiều lắm tác dụng, hắn tưởng rời đi cái này thân vương phủ. Biện pháp nhiều đến là, còn cần ai đồng ý sao? Trước Hoàng Tiểu tướng quân Khâu Duyên Bình mở miệng, Hoàng Ngự Thiên không thể nhịn được nữa mà đánh gây hắn, tức muốn hộp máu nói, ngươi càng muốn hơn nữa kia hai chữ sao. Khâu Duyên Bình chấp chớp mắt, không thêm tướng quân hai chữ ta còn có thể kêu người cái gì. Hoàng Ngự Thiên xem như nhìn ra Khâu Duyên Bình cố ý ở khi hắn, hắn hầm hứ mà không nói nữa, dương dương cầm ý bảo Khâu Duyên Bình nói hắn nói đi. Khâu Duyên Bình lún lún bay nói, ta là cái người làm ăn. Lấy tiền làm việc thay người tiêu thai giải bệnh, liền tính ta xem ngươi không vừa mắt, cũng không đáng cùng ta thanh danh không qua được, ngươi nói có phải hay không. Hoàng ngự thiên lại là một tiếng hử, ngươi thanh danh. Ở chúng ta này một vòng ai còn không biết ngươi thanh danh. Còn cần giữ gìn sao? Cái này đến phiên khâu duyên bình một nghẹn trong khoảng thời gian này trôi chạy cùng ở chung mấy người thái độ làm hắn tạm thời quên mất thân thể này nguyên chủ, nhiều lắm cũng sẽ để lại cho ngoại giới một cái hảo tối ra, hảo tính cách, quỷ tai ấn tượng, ở học thuật trong vòng cán bộ cao cấp trong giới kỳ thật cũng không có cái gì hảo thanh danh, hắn chép chép miệng, hắn thích nghẹn người khác, lại ít có người dám nghẹn hắn. Khâu duyên bình cảm thấy cái này, trước hoàng tiểu tướng quân thật sự không quá sáng suốt. Khâu duyên bình đang định mở miệng, lại là nghe được trên giường hoàng kỳ sách đột nhiên mở miệng lớn tiếng kêu gọi cái gì, hoàng ngự thiên vội vàng tiến lên, sao lại thế này? Khâu duyên bình ở trong lòng mắt trợn trắng, còn không phải là làm ác ngọng sao? Hắn chậm gì gì dịch nện bước đi qua đi, làm bộ làm tịch xem xét hai mắt. Nói, làm ác ngộng, tiêu hai tiếng không phải rất bình thường. Hắn nói, lại bị Hoàng Kỳ sách trong miệng chợt cao chợt thấp đều to cùng đại biên độ động tác dẫn dắt rời đi chú ý. Hoàng Kỳ sách trên mặt lộ ra cực hạn hoảng sợ, hắn nhắm chặt mắt, mỹ mắt hạ tròng mắt bay nhanh mà chuyển động, tay chân không chịu không chế mà lung tung lắc lư đá đạp lung tung, trong miệng kêu một cái cá nhân danh. Các ngươi đều đừng tới đây, đừng tới đây. Khâu Duyên Bình nhướng nhướng chân mày, ở trong lòng nhớ mấy cái xuống dưới, nói xem ra cái này mộng còn rất thấm người hoàng ngự thiên chừng mắt nhìn mắt nói nói mát khâu duyên bình nói ngươi mau ngẫm lại biện pháp trước hoàng tiểu tướng quân ta chính là cái thay người chữa bệnh tiêu thay nào có như vậy nhiều thần kỳ năng lực muốn làm sao liền làm gì ngươi ba làm ác mộng mà thôi tỉnh mộng thì tốt rồi khâu duyên bình nói tìm vị trí ngồi xuống nhàn nhã mà chống cảm nhìn trên giường hoàng kỳ xách giấy rùa tiềm thú bệnh ác mộng đều nguyên với đi vào giấc mộng giả nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi Mà loại này sợ hãi, đa số lại cùng hiện thực cùng một nhịp thở, Khâu Duyên Bình không khó làm ra suy đoán, Hoàng Kỳ Sách trong miệng này đó lặp lại nhắc mãi người danh, nói không chừng cùng Hoàng Kỳ Sách chi gian có cái gì huyết tình quan hệ. Các ngươi thân vương phủ đạo đãi khách chẳng ra gì à, đều phải ăn cơm điểm, cường lưu khách quý cũng chưa chuẩn bị điểm bữa tối dùng. Khâu Duyên Bình đái trong chốc lát, thấy Hoàng Kỳ Sách không có chuyển tình dấu hiệu, hắn sờ sờ cái bụng lại mở miệng nói. Hoàng Ngự Thiên có chút không lời nào để nói, hắn vô vô bàn tay triệu tới hạ nhân phân phó bị đồ ăn hắn nhìn về phía khâu duyên bình nói ngươi nhưng thật ra dám ăn đến yên tâm này có cái gì nhưng không yên tâm vạn nhất ta thật ở phụ thân ngươi trên người động cái gì tay chân ta nếu là tao đường hợp với phụ thân ngươi cũng đến tao đường cái này nguy hiểm ngươi không dám mạo đi khâu duyên bình nhàn nhã mà trống cảm nhàn nhàn địa đạo khâu duyên bình nói trinh trọng chúng hoàng ngự thiên tử huyện hắn đích xác không dám mạo cái này nguy hiểm hắn vốn định nói nói vậy ít nhất có thể làm khâu duyên bình ăn đến không an tâm lại không nghĩ rằng nhân gia xem đến nhưng thấu triệt, trực tiếp bắt được hắn mệnh môn, trách không được dám như thế kiêu ngạo. Hôm nay Khâu Duyên Bình thẳng đến buổi tối 9, 10 điểm trung quan cảnh mới từ Thân Vương phủ ra tới, hắn sờ sờ ăn đến cảm thấy mỹ mãn cái bụng, dẹp đường hồi phủ. Tướng quân trong phủ, Cố Văn Nghiệp suýt nữa liền phải đi Thân Vương phủ muốn người, Khâu Duyên Bình chậm chạp chưa về, nếu không phải hắn đã từng ấn ở Khâu Duyên Bình sở hưu đáo khoát y yn ưu thượng sinh mệnh triệu chứng giám sát khí biểu hiện đối phương an toàn vô ngu, hắn đã sớm đi qua. Cố Văn Nghiệp nhìn đến Khâu Duyên Bình bình yên vô sự mà trở về nhẹ nhàng thở ra, Cố Văn Nhạc tò mò hỏi hắn như thế nào liền ở Thân Vương phủ ngây người lâu như vậy, Khâu Duyên Bình liền đem tình huống đơn giản nói một lần, thuận tiện còn nói nói Thân Vương phủ thức ăn, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đa dạng, chính là đáng tiếc đầu bếp công lực không tới nhà, không, có tướng quân phủ làm ăn ngon. Cố Văn Nhạc vừa nghe Khâu Duyên Bình báo một chuỗi đồ ăn dành, tâm đều ngứa, ngoài miệng nói thẳng, Khâu tiên sinh ăn nhiều một chút ta cũng không thể phí này đó thứ tốt thâu duyên bình còn rất nghiêm túc mà trở về cố nhị đệ đệ còn không phải sao? bưng lên hai người phân đồ an toàn tiến ta trong bụng hoàng ngự thiên sắc mặt miễn bàn nhiều xú, ha ha hắn miết môi cười đến đặc biệt vui vẻ cố văn nhạc trong lòng thoải mái cực kỳ cố văn nghiệp cười nhẹ lắc đầu nhìn hai cái kẻ dở hơi dường như nam nhân nói vốn dĩ sợ ngươi về trễ bụng sẽ đói riêng làm a huynh làm điểm tiểu điểm tâm lưu chữ cho ngươi làm bữa ăn khuya, hiện tại xem ra là muốn lãng phí cố văn nhạc đột nhiên trợn tròn đôi mắt Liền kém không có thời gian mở miệng nói còn có ta. Khâu Duyên Bình trên mặt đôi khởi rối chà cười, nói, "Cố tướng quân nói đùa, buổi tối 6 giờ ăn nhiều cơm chiều, lan lộn đến bây giờ nhưng không tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Ăn bữa ăn khuya đúng là thời điểm, Cố tiểu tiên sinh cảm thấy đâu?" Cố Văn Nhạc liên tục gật đầu, "Đúng là thời điểm, đúng là thời điểm." Cố Văn Nghiệp cười rộ lên, "Têu tới A hoanh làm hắn có thể đem bữa ăn khuya hâm nóng mang lên." Khâu Duyên Bình cảm thấy chính mình ăn uống tựa như một cái động không đáy. Hắn múc một cái muông cá canh, cá canh mềm mại không hề cá mùi tanh, chỉ có nhàn nhạt hàm tiền treo ăn uống, phối hợp bạc hà thảo điều hương, tươi ngon cực kỳ. Cố tướng quân thật là săn sóc. Ca, cố tướng quân tương lai bạn lữ định là thập phần hạnh phúc. Khâu duyên bình híp mắt phùng nhiệt canh, một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp, một bên khen nói. Cố văn nghiệp ánh mắt đổi đổi, hắn nhìn Khâu duyên bình trên mặt lộ ra đơn giản thỏa mãn vui sướng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, ý nghĩa không rõ mà hỏi lại một câu, phải không? Khâu Duyên Bình phát ra một cái thanh thiện giọng mũi, xem như chính diện trả lời. Cố văn nhạc cọ một chén nhiệt cá canh, thỏa mãn mà hoa ở ghế dựa, câu được câu không mà nghe nhà mình ca ca cùng tương lai đại tẩu chi gian nói chuyện hiếm. Hắn cảm thấy nhà mình ca ca giờ này khắc này giống một cái đang ở chậm dãi thu vóng người đánh cá, toàn bộ lưới đánh cá chỉ có nhà mình đại tẩu này một con cá lớn. Lúc trước ngươi nói Hoàng Kỳ sách ở trong ngộng hô không ít người danh, ngươi còn nhớ rõ có ai sao. Cố Văn Nghiệp chờ Khâu Duyên Bình ăn xong rồi bữa ăn khuya thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát sau, đi vào chính để hỏi. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, ta nhớ kỹ mấy cái. Hắn báo ra vài người danh, theo người danh một đám báo ra tới, ngay cả lúc trước có chút lười nhác bộ dáng Cố Văn Nhạc đều là ngồi ngay ngắn. Khâu Duyên Bình thấy thế những mày, những người này thân phận không thấp. Cố Văn Nhạc nuốt nuốt nước miếng, nói, há ngăn không thấp, kia đều là lâu lâu muốn thượng tinh tế tiếp tâm người. Ta liền nói gần nhất như thế nào lão chưa thấy được những người này. Cung hoàng kỳ sách có quan hệ gì?" Cố Văn Nghiệp mở miệng nói, "Phía trước ta lẻn vào Thân Vương phủ trung, theo hai gã muốn mất rác gã sai vật tới rồi một chỗ hậu viện, hậu viện trung bày biện rất nhiều quái thạch. Kia hai gã gã sai vật muốn bức đồ vật, là một túi thịt nát, ta ở trong đó phát hiện nửa thanh hợp với móng tay cái ngón tay." Cố Văn Nhạc sắc mặt thay đổi hài biến, "Tay, ngón tay?" Khâu Duyên Bình hơi hơi meo lại mắt, "Ngươi là nói, này đó mất tích người đều thành này túi thịt?" "Những người này các ngươi có lẽ cũng không quen thuộc." bọn họ đều là thân nhân đảng đã từng nhiều lần chống đối hoàng kỳ sách đề nghị hoàng kỳ sách tuyệt đối có động cơ đem những người này một lưới bắt hết cố văn nghiệp nói ở hắn phát hiện kia một túi túi thịt nát thời điểm hắn trong lòng cũng đã đem gần mấy năm mất tích chính khách nhân viên danh sách liệt ra tới đương khâu duyên bình báo ra những người đó danh cơ hồ tất cả đều đứng hàng này thượng hắn đó là minh bạch chính mình suy đoán đa số là chính xác như vậy nhiều bầm thây đều ném ở chính mình hậu hoa viên này hoàng kỳ sách tâm thật đúng là đại Khâu Duyên Bình nói, khó trách ta thấy hắn phòng ngủ lâm khí kéo dài, toàn bộ thân vương phủ đều lộ ra cổ làm người không thoải mái hương vị. Phần 45 Chương 45 Hoàng Kỳ Sách ủy Thác 01 Cố miêu, ta tức phụ nhi phiên tay phong vân kịch biến. Hoàng Kỳ Sách ác mộng chi chứng đích xác bị Khâu Duyên Bình trị hết, hứa hẹn quá tiền thù lao hôm nay cũng quẩn quận không ngừng mà phái người từ thân vương phủ dọn đưa đến Khâu Duyên Bình qua đi cư trú độc thân chung cư, miễn cho bại lộ Khâu Duyên Bình liền ở tại tướng quân phủ tình huống. Khâu duyên bình tắc muốn tài liệu số lượng không ít, hắn liền đứng ở chính mình trung cư trong coi, nhìn chính mình không lớn độc thân trung cư bị một dương một dương tài liệu lấp đầy, đến cuối cùng đặt chân nghỉ ngơi địa phương cũng chưa mấy cái, hắn trong lòng búp lên khởi một cổ quỷ dị thỏa mãn cảm, hắn đem hạ nhân đuổi đi lúc sau, cố văn nghiệp liền từ bên ngoài tiến bào, xem này đầy đất mở ra cái dương, bên trong giá trị xa xỉ tài liệu làm hắn đều có chút liễu lưới, trừ bỏ một ít hi hữu thảo dược ở ngoài. Cố văn nghiệp còn thấy được mấy pho ở trong tinh tế bài được với danh giá thu thật lớn hài cốt, bị phân giải cất vào dương. Thảo Dược tác dụng hắn còn có thể đoán được một ít, nhưng là này đó hài cốt, trừ bỏ gen nghiên cứu khai phá khoa học tổ cùng trang bị nghiên cứu tổ người sẽ giá cao mua nhập bên ngoài, hắn nhìn không ra khâu Duyên Bình sẽ yêu cầu mấy thứ này. Khâu Duyên Bình nhìn ra cố văn nghiệp nghi hoặc, bất quá nếu cố văn nghiệp không có trực tiếp mở miệng hỏi, hắn thường phục ngốc sung lăng dường như không có làm giải thích. Thẩm thận chi thủ lao cũng tại đây thiên cùng nhau đưa tới, khâu duyên bình mở miệng muốn những cái đó tài liệu, có một loại tiết diệp loại thực vật thập phần hi hữu, hoa thẩm thận chi một chút thời gian đi thu thập. thẳng đến hôm nay mới thu tới tay. Lộc thủ mục thuộc tiết diệp loại, diệp tiểu trình tiết hình, dễ cây thô to, bởi vì sinh trưởng ở cao điểm, ở vào độ cao so với mặt biển cực cao điểm, lộc thủ mục có lung lay khí huyết hiệu quả trị liệu, chẳng qua loại này hiệu quả thông thường có thể sử dụng mặt khác thảo dược thay thế. Cho nên rất ít có người sẽ chuyên môn đi thu thập loại này sinh trưởng hoàn cảnh xảo quyệt, lại không gì đặc thù tác dụng thảo dược. Nhưng là Khâu Duyên Bình biết lộc thủ mục kỳ thật còn có một loại khác tên, đó là ở hắn thời gian trục thượng được xưng là Phong Vân Mộc, thân cây thô thẳng, cao có thể đạt tới 30m, tác dụng lại là dùng để làm thành một phen thước. Người đều nói phong thủy đại sư bằng một la bàn, một bát quái kính, một phong thủy kiếm liền có thể dựng thân, nhưng trên thực tế, bọn họ có đôi khi phải dùng đến tiểu đạo cụ còn không ít, thước liền ở trong đó lỗ ban thước, tìm long thước, đinh lan thước, này ba loại thước đó là bọn họ phong thủy đại sư thường dùng thước đo, phong ấn một cùng mặt khác cây cối bất động là phong thủy một hàng chục chuyên môn dùng để làm thước một loại, đến tột cùng vì sao càng muốn lựa chọn loại này đầu gỗ làm thước, khâu duyên bình không thể hiểu hết, chỉ biết đây là lao tổ tông truyền xuống tới quy cũ, không ai phá hư quá. Khâu duyên bình tuy rằng tính tình có chút ai kiếm đi nét buông nghiêng, qua đi lại ai cùng buồn ra đại trưởng lão đối nghịch, nhưng là từ bị xét đánh qua đi, khâu duyên bình thành thật không ít. Quy củ lập tóm lại có nó đạo lý, đúng không? Khâu Duyên Bình kia trong tay Công Đức Phong là có thể đổi thước đo, Khâu Duyên Bình vừa thấy yêu cầu Công Đức Tinh Quang liền héo, một phen thước đo liền phải khấu quang hắn toàn thân sở hữu Công Đức Tinh Quang, kia còn chơi cái gì? Vì thế Khâu Duyên Bình liền nổi lên chính mình làm thước đo ý niệm, dù sao này đó ăn cơm ra hỏa, hắn nhắm mắt lại đều có thể họa ra mỗi cái chi tiết, chỉ cần có nguyên vật liệu, vậy không thành vấn đề. Thầm Thận chi đem Khâu Duyên Bình nhất nhu cầu cấp bách Phong ấn đưa tới. Câu duyên bình lập tức đối thẩm Thận Chi thái độ hảo không ít, cái này làm cho Thẩm Thận Chi có chút thụ sủng nhược kinh, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Văn Nghiệp, Cố Đại Ca nhìn hắn ánh mắt nhưng trầm nhưng trầm, Thẩm Thận Chi một cái run run. Kỳ thật, kỳ thật ta lần này tới còn có một chuyện Thẩm Thận Chi có chút ngượng ngùng mà mở miệng, là thân vương nơi đó, thân vương tưởng lại thỉnh ngài đi một chuyến, tựa hồ còn có chút lý do khó nói. Cố Văn Nghiệp hơi nhíu mi, hoàng kỳ sách tìm ngươi tới thỉnh khâu tiên sinh qua đi. Lại không phải lúc trước không hợp tác quá. Làm gì hắn không phái người một nhà tự mình lại đây? Khâu duyên bình nghe ra Cố văn nghiệp nghi hoặc tới, hắn nhướng mày hỏi, thận thận chi cũng cân nhắc vì cái gì? Chỉ là không cân nhắc ra tới nguyên nhân cũng đã tới rồi Khâu duyên bình chung cư tới, hắn ấp uống nửa ngày, lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Cố văn nghiệp trầm ngâm một lát sau, chuyển hướng Khâu duyên bình nói, ta từng ở hoàng kỳ sách bên người đãi quá một đoạn thời gian, hiểu biết hắn tính cách, hắn hẳn là đã đối với ngươi thân phận lập trường nổi lên lòng nghi ngờ. Tướng quân phủ cùng Thận Chi quan hệ mật thiết là bại ở Thái Dương phía dưới mọi người đều biết đến. Hoàng Kỳ sách muốn thông qua Thận Chi lại lần nữa thì ngươi, có lẽ là cho rằng ngươi cùng ta quan hệ thân mật, mà ta cùng Thận Chi lại là từ nhỏ đến lớn bằng hữu, ngươi sẽ xem ở ta bạc diện thượng năm lần bảy lượt đáp ứng Thận Chi thỉnh cầu. Hắn dừng một chút, nói, nói cách khác, ngươi đáp ứng rồi Thận Chi lần này thỉnh cầu, đó là mặt bên biểu lộ ngươi lập trường là đứng ở ta bên này. Khâu duyên bình cân não xoay chuyển cũng là lung lay. Thực mau cùng thượng cố văn nghiệp ý nghĩ, hắn nhướng mày, ngược lại nhìn về phía vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Thẩm Thận Chi, nói: "Phiền vái Thẩm tiên sinh chuyển cáo thân vương, yêu cầu người liền có điểm thành ý, chính mình tự mình tới, nếu là cảm thấy không cần thiết, vậy đừng tới tìm ta." Thẩm Thận Chi gật gật đầu, "Ta hiểu được." Thẩm Thận Chi đem khâu duyên bình cự tuyệt một chữ không rơi xuống đất chuyển cho Hoàng Kỳ Sách, Hoàng Kỳ Sách nghe xong không giận phản cười, nói: "Thượng tầng trong vòng đều chuyển cái này khâu duyên bình tính tình kỳ quái, mềm cứng không ăn Công lương chẳng phân biệt, hiện tại xem ra quả thực như thế. Bất quá cũng thế, khâu duyên bình có năng lực, tại này mà kêu cũng là đủ tư cách, ta đây liền tự mình đi thỉnh một chút đó là. Hoàng kỳ sách cùng Hoàng ngự thiên cho nhau trao đổi một ánh mắt, lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười tới. Hoàng kỳ sách sắc mặt như cũ hiện ra một loại hôi bại khô kẹt cảm, ai nấy đều thấy được tới Hoàng kỳ sách tình huống không tốt lắm, nguyên nhân chính là này, Hoàng kỳ sách lần này không hề có kéo dài đệ một cái hàm đưa đi khâu duyên bình chỗ ở sau liền trực tiếp ngồi xe chuyên dùng bay qua đi. bái phòng hàm bị đưa đi khâu duyên bình chỗ ở trước tiên liền lại bị chuyển giao tới rồi tướng quân trong phủ khâu duyên bình nhìn lướt qua bái phòng hàm liền tùy tay ném vào thùng rác. hắn ở chính mình trong tiểu biệt viện không nhanh không chậm mà đem tam bính trường thức tiêu thượng đặc thù lượng khác. hắn hoa khai lòng bàn tay làn ra chạy huyết lòng bàn tay ở thức trên người mạt khai thật dài vết máu. cửu thiên phong hòa đến sơn xuyên nội huấn hành pháp lệnh nhiếp nói xong. Thiên Văn ngưng tụ tại đây một chỗ tiểu biệt viện phía trên, nồng đậm cuồn cuộn, hình như có đại lôi chi tượng, qua sau một lúc lâu, lại là ẩm ẩm tàng ra. Khâu duyên bình theo sau tại đây tam đem thức trên người giải lên một tầng bạch cốt nghiền nát mở ra cốt phấn, lại bọc lên một tầng tràn đầy nhựa cây. Hắn đem thành thức ném vào lò rèn dùng liệt hỏa nương nướng, thức thân không hề có bị liệt hỏa cắn ướt, chỉ ở lò rèn bị nướng đến toàn thân đỏ lên. Tước chừng đi qua 77-49 tức công phu. Khâu Duyên Bình mang lên bao tay lấy một phen trường miệng kiểm kẹp đem tam đem thức đo từ lò rèn chung theo thứ tự lấy ra, lại ném vào bên cạnh một đại lưu nước lạnh bên trong. Này một lưu nước lạnh là khâu Duyên Bình chứa đựng đã lâu vô căn thủy, hơn phân nửa tháng công phu mới đưa đem tổn chữ này hơn phân nửa lũ thủy. Cực nóng thức đo vào nước lạnh đó là nháy mắt phát ra từ một thanh âm vang lên, toát ra hôi hổi bạch khí. Khâu Duyên Bình đem lạnh thấu tam đem thức đo lấy ra tới, hắn bàn tay phất quá này tam đem lô ban thức. Tìm Long thức cùng Đinh Lan thức, phảng phất sinh thành cộng minh giống nhau. Tam đem thức đo thức thân hơi hơi rung động lên, lắng nghe tuổi hồ còn có ong long chi ầm. Một tia sợi tóc rộng hẹp lôi quang bỗng nhiên chống rông hiện hình, du tẩu ở Tam đem thức trên người ầm ầm nổ tung. Tam đem thức đo không có chút nào bị hao tổn, lại là thức thân có vẻ đặc biệt cứng cỏi, mơ hồ phiên quang. Khâu duyên bình đem này Tam đem thức đo tạm thu vào trong tay công đức vô trùng, bởi vì này Tam đem thức đo đều không phải là công đức vô trùng đồ vật. Ngày sau lấy ra không cần khấu trừ công đức tinh quang, lại là có một cái cùng loại với tùy thân mang theo tiểu luôn vàn không gian. Làm xong này đó, khâu duyên bình dỗi người, mới tính toán hồi chính mình tiểu trung cư, đi nên một nền hoàng kỳ sách đoàn người. Cố văn nghiệp ở quân bộ thất sử, nghe được chính mình thủ hạ vội vã chạy tới, nói là tướng quân phủ phương hướng trên không đột nhiên xuất hiện kỳ quái thiên điệu dị tượng, hắn nhíu mày vội vàng chạy đến bên ngoài, từ xa nhìn lại. Tựa hồ kia một mảnh thiên sở hữu vân đều chậm rãi hướng tướng quân phủ trên không hội tụ thành đoàn, có loại mây đen áp thành áp lực, nhưng mà không đợi Cố Văn Nghiệp chạy về trong phủ, kia đoàn dày nặng vân đoàn lại là ở trước mắt hắn đột nhiên tan ra. Cố Văn Nghiệp cùng con dòng chính phủ Khâu Duyên Bình chính chính hảo hảo đánh cái đối mặt, Khâu Duyên Bình ngoài ý muốn nhướng mày đầu, "Cố tướng quân." "Cố Văn Nghiệp vi lăng." "Khâu tiên sinh." "Cố tướng quân không phải ở quân bộ bên trong sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại?" Khâu Duyên Bình hỏi. Thủ hạ người nhìn đến tướng quân trong phủ không trợn hiện dị tượng, ta Cố Văn Nghiệp nói còn chưa dứt lời, đã bị Khâu Duyên Bình đánh gãy, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia, Cố tướng quân không cần để ý, cũng không có cái gì đại sự. Cố Văn Nghiệp nghe vậy lại là một đốn, hắn cách vài giây mới tìm được chính mình thanh âm, hắn hỏi, Khâu tiên sinh ý tứ là, ngày đó không dị tượng, là Khâu tiên sinh đưa tới. Ân. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, hắn hướng Cố Văn Nghiệp nhếch miệng, Này không phải muốn đi ứng phó Hoàng kỳ sách kia một phủ phá sự sao, dù sao cũng phải làm chút chuẩn bị. Cố văn nghiệp nhìn khâu Duyên Bình cũng không dẫn để ý bộ dáng, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, hắn lại nhìn thoáng qua tướng quân phủ trên không, hiện giờ đã là khôi phục lúc trước trời xanh mây trắng bộ dáng. Như vậy vây tay đó là phong vân kịch biến năng lực, ở khâu Duyên Bình trong mắt lại phản phất thưa thất bình thường đến phảng phất là chuyện thường ngày. Không nói nhiều, Hoàng kỳ sách kia tư phòng trừng đã đến ta chung cư đi, ta đi trước. Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng nói: "Cố Văn Nghiệp a một tiếng, phục hồi tinh thần lại, nói: "Kia, yeah. Khâu tiên sinh chính mình cẩn thận một chút. Có việc liên hệ ta, Khâu tiên sinh y y khấu thượng có khẩn cấp xin giúp đỡ cái nút, chỉ cần đem y y khấu tháo xuống có thể kích hoạt." Khâu Duyên Bình kinh ngạc mà nhướng mày, hắn tối đầu môi môi chính mình y y khấu, nói: "Nguyên lai ngọn ý nhi này còn có này công dụng a, ta đã biết, Cố tướng quân thật đúng là cẩn thận, tạ lạp." Khâu tiên sinh, Tiểu Tâm vị thượng Phần 46. Chương 46 Hoàng Kỳ Sách Thủy Thắc 02. Khâu Duyên Bình, trên tinh cầu này vốn không nên tồn tại đồ vật quá nhiều miêu. Hoàng Kỳ Sách cùng Hoàng Ngự Thiên ở thân vệ binh giới sự bảo vệ tới rồi Khâu Duyên Bình Trung Cư, ấn nửa ngày chung cửa không người trả lời. Vì thế đen nghìn nghịt hai bài người vây quanh Hoàng Kỳ Sách Hoàng Ngự Thiên cứ như vậy đổ ở Khâu Duyên Bình Trung Cư cửa. Cũng may Khâu Duyên Bình độc thân Trung Cư là một tầng lâu mặt một hộ người, bằng không trường hợp này đã có thể muốn xấu hổ. Khâu Duyên Bình ngồi thẳng tới thang máy lên lầu, cửa thang máy vừa mở ra, liền nhìn đến một đống người vây quanh ở thang máy giếng bên ngoài, hắn cong cong khoẻ môi, khơi màu một mặt hài hức cười, chế nhạo nói, nha, như vậy nhiều người đặc biệt chờ ta à, này phố trương thật có chút quá lớn điểm. Hoàng ngự thiên bị Khâu Duyên Bình một kích liền phải nhảy dựng lên, bị phụ thân hắn giữ chặt xả tới rồi một bên, Hoàng kỳ sắc trên mặt treo hiền lành cười, thoạt nhìn một chút cũng chưa là có thể làm ra giết người bẩm thây tàn nhẫn độc các bộ dáng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Khâu Duyên Bình, nói, điểm này phô trương đối Khâu Tiên Sinh tới nói tính cái gì? Ý Khâu Tiên Sinh bản lĩnh, Khâu Tiên Sinh đảm đương đến khởi. Khâu Duyên Bình hướng hắn nét miệng không chút nào đi tâm địa cười cười, kia đảo cũng là. Hoàng Ngự Thiên trong lỗ mùi phát ra một tiếng khí hừ, Hoàng Kỳ sách ngần người, hắn đầu một hồi cùng Khâu Duyên Bình giao tiếp, nhưng thật ra không dự đoán được Khâu Duyên Bình sẽ như vậy. Chút nào không kiếm tốn, không biết xấu hổ. Tới, các vị mời vào. Khâu Duyên Bình giải khóa trung cư đại môn, phát ra mời nói, hắn nhìn mắt kia hai bài đen nghìn nghịt bảo tiêu, hỏi, này vài vị cũng muốn tiến vào sao. Không cần, các ngươi lưu tại ngoài cửa liền hảo. Hoàng Kỳ xách quét mắt chính mình bảo tiêu, nói, khâu tiên sinh trung cư nói không chừng là an toàn nhất địa phương. Hắn cười, ý vị thâm trường nói. Khâu Duyên Bình ha hả cười nhẹ thanh, không nói gì. Hoa Ngự Thiên thấy thế hơi hơi có chút bất mãn, người này chẳng lẽ liền không tỏ vẻ tỏ vẻ sao. Đến thân vương như thế tín nhiệm, quả thực là lớn lao vinh hạnh hảo sao. Hoàng kỳ sách như cũ cười, hắn đi vào khâu Duyên Bình trung cư, hơi hơi nhìn lướt qua, phòng bếp trong ao phóng tẩm thủy còn không có rửa sạch cái ly, trên sofa đệm rửa cũng là không quá quy tắc tùy ý mà bày, có chút nếp hốn, thoạt nhìn như là thường bị sử dụng bộ dáng. Hoàng kỳ sách lòng nghi ngờ bị đánh mất một chút, trên mặt hắn cười càng rõ ràng, hắn ngồi ở trên sofa, nhìn không có chút nào tính toán đảo điểm nước trà đón khách khâu Duyên bình, nói. Lần này chúng ta tiến đến bái phòng Khâu Tiên Sinh, mục đích nghĩ đến Khâu Tiên Sinh hẳn là cũng rất rõ ràng đi. Không biết Khâu Tiên Sinh có thể hay không tìm ra ta gần mấy năm qua luôn là thấy buồn ngủ mệnh, vô lực, cả người phát lệnh lại ngẫu nhiên bạn có đau đớn nguyên nhân. Thân vương như vậy để mắt ta, đều tự mình lại đây, ta đây khẳng định đến đáp ứng nha. Khâu Duyên Bình cười ha hả lại bốn lạng đẩy ngàn cân mà nói, không có cho người ta nửa điểm đáng tin cậy cảm giác, phản phất bị khai một chương ngân phiếu khống dường như. hoa Ngự Thiên nghe xong hỏi vậy ngươi nếu là tìm không ra nguyên nhân tới làm sao bây giờ vậy ngươi cũng đừng tới tìm ta khâu duyên bình trước nay không che giấu quá chính mình đối hoàng ngự thiên không mừng lúc này nghe được hoàng ngự thiên đặt câu hỏi lập tức cười nhạo vừa nói nói hoàng kỳ sách trừng mắt nhìn hoàng ngự thiên liếc mắt một cái hoàng ngự thiên không có nói bĩu môi an tĩnh mà đái ở một bên không hề răng khâu tiên sinh như vậy có tin tưởng ta cũng liền an tâm rồi hoàng kỳ sách nói khâu duyên bình nhìn nhìn hoàng kỳ sách hưởng thụ gật gật đầu Vậy là tốt rồi, chúng ta đây hiện tại lại đến nói nói chuyện thù lao đi. Niệm ở thân vương là lao khách hàng phân thượng, ta cho ngài đánh cái 9 giờ giảm 50. Đại khái là ngại với thân vương tôn quý thân phận, hoàng kỳ sách đối với khâu duyên bình công phu sư tử ngoạm cũng không có như thế nào trả giá, trực tiếp đồng ý, lúc này đây khâu duyên bình không lại ra nan để muốn cái gì hi hữu tài liệu, trực tiếp muốn vàng thật bạc trắng, này đối hoàng kỳ sách tới nói ngược lại là càng ưu đãi một ít. Khâu tiên sinh muốn ta làm cái gì sao? Hoàng kỳ sách có chút gấp không chờ nổi hỏi, hiện tại là có thể bắt đầu sao? Không không. Khâu Duyên Bình vây vây tay, nói, thân vương, bệnh hết sức nhân nguyên nhân bên trong, ta đầu, đầu tiên muốn tìm đó là nhân tố bên ngoài. Như vậy đi, không bằng chúng ta về trước thân vương phủ, ở thân vương quen thuộc một ít địa phương có thể làm ngài thoáng thoải mái thích dí một ít. Hoàng kỳ sách đối với khâu Duyên Bình đột nhiên ôn hòa có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nghe vậy gật gật đầu, nói, kia hảo, khâu tiên sinh cùng chúng ta một đạo đi. Hảo! Nói đi là đi, khâu duyên bình nhàn nhạt cười theo hoàng kỳ sách hoàng ngự thiên hai người ra cửa, ngồi trên thân vương chuyên giá. Tới rồi thân vương phủ đã là tới gần mặt trời xuống núi thời điểm, hôn chầm trầm thái dương ánh đến chân trời lửa đỏ lửa đỏ. Khâu duyên bình đống dưng dơ tay chỉ hướng phía tây mặt trời xuống núi địa phương, mở miệng nói, các ngươi xem, bên kia thiên giống không giống như là bị huyết súng nước dường như hồng. Hoàng kỳ sách cùng hoàng ngự thiên hai người theo khâu duyên bình ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, kia đầu đúng là sau thạch viên tàng thi phương hướng, hoàng kỳ sách miễn miễn cưỡng cưỡng khẽ động khỏe miệng cười nói, khâu tiên sinh sức tưởng tượng thật phong phú, chẳng qua cái này cách khác không khỏi có chút thấm người. Cũng là, khâu duyên bình làm như có thật mà khẽ gật đầu, kia muốn bao nhiêu người huyết mới có thể tẩm thành như vậy hùng a, ngài nói có phải hay không. Hoàng kỳ sách trên mặt cương cười đều mau không nhịn được, hắn ha hả cười gượng hai tiếng, không có lại đáp lời. đảo mắt lại đi xem chính mình như tử Vô dụng ra hỏa đã sớm sắc mặt trắng bệnh, như là bị dọa tới rồi dường như. Hoàng kỳ sách thầm mắng một tiếng vô dụng phế vật, chỉ là bị như vậy một câu nho nhỏ cách khác trêu chọc liền dọa phá lá gan, dò số chỗ ngồi, này nhưng còn không phải là không đánh đã đá khai sao. Hoàng kỳ sách ngầm hung hăng xoay một phen Hoàng ngự thiên mu bàn tay thượng thịt, Hoàng ngự thiên ăn đau đến mặt đều biến hình, lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Hắn điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, không có lại lộ ra cái gì làm người khả nghi biểu tình tới. Khâu Duyên Bình đối với hoàng gia phụ tử hai người ngầm động tác nhỏ không để bụng, hắn nhẹ giọng nói, giống như tới rồi đi. Hoàng kỳ sách nhìn thoáng qua, nói, là tới rồi, khâu tiên sinh là tính toán đi trước nơi nào. Ngày thường thân vương ái ở nơi nào nghỉ ngơi. Khâu Duyên Bình tùy ý hỏi. Nô, no, vẫn là phòng ngủ đi. Kia liền đi phòng ngủ hảo. Khâu Duyên Bình nói, đi chỗ nào kỳ thật đều không sao cả, khâu Duyên Bình bất quá là tùy tiện tìm cái lấy cơ thôi, nếu là Hoàng kỳ sách nói là thư phòng. Cuối cùng Khâu Duyên Bình cũng sẽ khuyên đi đến phòng ngủ, bởi vì phòng ngủ là khoảng cách hậu hoa viên gần nhất một chỗ phòng trạch, phòng ngủ lại sau này đó là một đoạn thật dài đường mòn, nối thẳng sau thạch viên. Hoàng Kỳ xách vào phòng ngủ, trên người kia cổ vô lực mỏi mệt cảm giác đó là đột nhiên tăng lên càng sâu một ít, hắn xoa xoa huyệt thái dương, đối Khâu Duyên Bình nói, "Khâu tiên sinh, tựa hồ tiến phòng ngủ, trên người liền cảm thấy mềm nhũn vô lực, thậm chí còn cảm thấy có chút phát lạnh, không biết là chuyện gì xảy ra." Lúc trước ta tới chỗ này đó là cảm thấy thân vương phòng ngủ có chút âm hàn. Khâu Duyên Bình nhìn quanh mắt buôn phía, nói, có lẽ là thân vương này gian phòng ngủ chiếu không thái dương, bị bên ngoài đại án thụ che đậy ánh sáng gây ra đi. Ta đây kêu người đi đem này cây chém. Hoàng kỳ sách lập tức nói. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, có thể. Hắn tiếp tục làm bộ làm tịch nhìn một vòng, ánh mắt đột nhiên ở một cái tiểu sự vật thượng dừng lại. Hắn cầm lấy một chản nguyên bảo bộ dáng cây đèn, bên trong điểm một cây cũ kỹ ngọn nến Hỏi, thứ này, là thân vương mua trở về. Ngọn đến đối với khâu Duyên Bình tới nói không phải cái gì xa lạ đồ vật, nhưng là đối với thời đại này người tới nói, lại là quá cổ xưa, ở thân vương phòng ngủ có thể nhìn đến như vậy một chản nguyên bảo đèn chản cũng đã không quá bình thường. Hoàng kỳ sách nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, nga một tiếng, nói, đây là ta. Con nuôi mua trở về, nhìn đáng yêu thú vị liền bãi ở bên ngoài thôi. Khâu Duyên Bình rất có hứng thú mà nhướng nhướng chân mày, con nuôi. Chu Văn vân Khâu tiên sinh như thế nào biết? Ha ha! Khâu duyên bình vung này nguyên bảo đèn chẳng, thân vương có biết cái này vật nhỏ là dùng để làm gì đó? Hoàng kỳ sách sắc mặt thoáng đổi đổi, nghe ra khâu duyên bình ngụ ý, khâu tiên sinh ý tứ là, cái này vật nhỏ có bất đồng tầm thường tác dụng. Hắn trong đầu đã bắt đầu suy đoán này chả nguyên bảo đèn chẳng chung hay không sắp đặt cái gì thần kinh tác dụng độc khí một loại. Hắn sắc mặt trở nên rất khó xem, bởi vì ngọn ý nhi này đúng là Chu Văn Mân đưa cho hắn. Này có phải hay không đại biểu con hắn tính toán mưu hại hắn? Ta liền biết Chu Văn Mân không có hảo tâm. Hoa Ngự Thiên một phách cái bàn. Hoàng Kỳ sách nhìn về phía Khâu Duyên Bình, hỏi: "Khâu tiên sinh có không giải thích một chút này, trả nguyên bảo đèn trản đến tột cùng có gì tác dụng?" Thời xưa là lúc cổ nhân đem giấy thiết dây gấp thành nguyên bảo bộ dáng, đốt cháy lấy gửi cấp chết đi thân nhân lưu làm ngầm làm bạn tiền tài. Khâu Duyên Bình nói: "Hắn cầm lấy nguyên bảo đèn trản, chỉ chỉ bên trong chính châm ngọn nến, nói: "Sau lại lại đồn đãi" Đem ngọn nến đặt ở nguyên bảo bên trong Nhưng vì chết đi thân nhân tụ hồn phách Năm lâu nhưng hồi hồn Hoàng kỳ sách nghe sắc mặt trở nên trắng bệnh Mấy thứ này với hắn mà nói nghe cũng chưa nghe qua Cố tình hắn trong lòng có quỷ Lại hơn nữa khâu duyên bình nghiêm trang bộ dáng, Làm hắn không thể không tin Nhưng hắn ngoài miệng lại vẫn là làm dãy rùa hỏi Khâu tiên sinh chẳng lẽ tin này Đó lời nói vô căn cứ Lời nói vô căn cứ Nhưng không nhất định Khâu duyên bình nói Hắn lấy ra một quả ngũ đế tiền. Đem tiền khổng chiếu ngọn đến ngọn lửa, hắn đối hoàng kỳ sách hơi hơi mỉm cười, nói, thân vương có dám hay không từ này tiền khổng hương kia ngọn lửa cho xem. Hoàng kỳ sách kéo kéo cười gỡ mặt, nói, khâu tiên sinh hắn lại sao có thể dám đâu. Khâu duyên bình không thú vị mà biểu môi thu tay, hoàng kỳ sách thấy thế nhẹ nhàng thở ra, khâu duyên bình đem nguyên bảo đèn chản thả lại trên bàn, nói, nếu cái này nguyên bảo đèn chản là từ ngài con nuôi đưa cho ngài, kia không ngại đem hắn cũng tiêu tới. Hỏi một chút này cái nguyên bảo đèn chản lai lịch đến tuột cùng là như thế nào một cái tình huống. Hoàng kỳ sách trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nói, hảo. Liên y khâu tiên sinh nói, người tới, đem Chu văn mân kêu tới. Khâu duyên bình rũ xuống mắt, Chu văn mân tới hay không kỳ thật đối hắn phải làm sự tình không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng hắn muốn mượn Hoàng kỳ sách tay đem người kêu tới, là có hắn tư tâm ở quậy phá. Ở cái này tinh cầu, ngũ hành phong thủy kham dư chi thuật cũng không thịnh hành. Nhưng là liên tiếp phát sinh sự tình lại đều liên tiếp làm hắn thấy được phong thủy dấu vết. Đầu tiên là cái kia tự sát nữ quỷ bày ra Tam cung ly hòa trận, lúc trước hắn cho là nữ quỷ vào địa phủ, thông hiểu này đó ngoạn ý nhi, không có để ở trong lòng, rốt cuộc phong thủy việc, liên lụy quỷ sự rất nhiều. Chính là sau lại, Phó Dương Thăng cần cổ thúc hắn sinh phách thất thải linh lung thẳng, Phó nhất Bác dưỡng hạ tiểu quỷ, tinh tế giới đấu học viện trung long Họa âm dương trận, tạo thành Cố văn nghiệp chân tật chậm chạp vô pháp hoàn toàn khang phục các nghiệp. Rất nhiều vốn không nên xuất hiện ở cái này trên tinh cầu đồ vật lại liên tiếp phát sinh ở hắn bên người, Khâu Duyên Bình lại tâm đại cũng không thể làm bộ nhìn không tới, chẳng qua lúc trước hắn đều không có biện pháp xuống tay điều tra, những người đó không phải đã chết, chính là không thích hợp trực tiếp mở miệng hỏi, hiện tại thật vất vả bắt được một cái chu văn Mân, Khâu Duyên Bình nhưng tính toán hảo hảo để ra nghi vấn một phen. Phần 47 Chương 47 Hoàng Kỳ Sách Thủy Thác 03 Khâu Miêu Cố Đại Tướng Quân Thật Đáng Yêu Chu Văn Mân bị thỉnh đến thân vương phủ thượng, hắn nhìn thấy trong phủ có một cái xa lạ nam nhân ở, lược hiện đông cứng mà sửa lại xương hô nói. Thân vương, Hoàng Tương Quân, vị này chính là khâu duyên bình khâu tiên sinh. Hoàng kỳ sách nhàn nhạt gật đầu, đương hắn đối chính mình cái này tư sinh tử nổi lên lòng nghi ngờ sau, hắn liền trong lòng cùng với kéo ra khoảng cách, nửa điểm không hiện lúc trước hướng khâu duyên bình giới thiệu đối phương khi quen thuộc, hắn đem lẫn nhau cho nhau giới thiệu cho đối phương, nói đây là Chu Văn Mân. Chu Văn Mân thoáng nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tối nghĩa khó phân biệt quang, hắn chiều Khâu Duyên Bình khẽ gật đầu, "Ngươi hảo. Lúc trước là ngươi giới thiệu Cố tướng quân tới tìm ta." Khâu Duyên Bình giật nhẹ khỏe miệng hỏi, hắn khỏe mắt dư quang lưu ý đến Hoàng Kỳ sách ánh mắt trở nên sắc bén vài phần. Lúc trước Chu Văn Mân sẽ để cử Cố Văn Nghiệp tìm hắn tới trị liệu chân tật, cũng là nghe thấy học thuật trong vòng nhiều có đồn đãi Khâu Duyên Bình một thân, mềm cứng không ăn, thưởng phạt không chịu, là củ gạo mà mắm muối đều không tiến chủ. Hắn cho rằng Cố Văn Nghiệp đi tìm Khâu Duyên Bình chỉ biết vấp phải trắc trở, sẽ kéo dài Cố Văn Nghiệp trị liệu tiến độ, lại không nghĩ rằng Khâu Duyên Bình cùng trong lời đồn chút nào không giống nhau, không những không có cự tuyệt Cố Văn Nghiệp, thậm chí thật sự trị hết Cố Văn Nghiệp chân tật. Nay ở Chu Văn Mân ngoài ý liệu, cũng cùng Chu Văn Mân ước nguyện ban đầu hoàn toàn không nhất trí. Nhưng là đối với hiện tại Hoàng Kỳ sách tới nói, hắn nhìn đến chỉ có kết quả, Khâu Duyên Bình là Chu Văn Mân giới thiệu cho Cố Văn Nghiệp, Khâu Duyên Bình trị hết Cố Văn Nghiệp chân tật. Trải qua chính hắn hai lần trải qua sau, hắn cảm thấy Khâu Duyên Bình là cái có thù tất tướng thương nhân, như vậy một người, Chu Văn Mân như thế nào có thể đem hắn để cử cấp cố văn nghiệp đâu? Rõ ràng bọn họ vốn nên ở một cái trên thuyền không phải sao. Chu Văn Mân đến tuột cùng ấn cái gì tâm tư? Trên thực tế, Hoàng Kỳ sách đã bởi vì kia trả nguyên bảo đèn trản tình huống đối Chu Văn Mân nổi lên lòng nghi ngờ, mà hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ nhanh chóng nở hoa kết quả. Vô luận lúc trước Chu Văn Mân lựa chọn đem khâu Duyên Bình để cử cấp cô văn nghiệp nguyên nhân xuất phát từ cái gì, Hoàng Kỳ sách đều sẽ không lại tin. Chu Văn Mân nghe thấy khâu Duyên Bình như thế hỏi hắn, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới vì cái gì hắn cảm thấy khâu Duyên Bình tên này như vậy quân hay, hắn treo lên dối trá mỉm cười, nói, là ta, bởi vì sớm có nghe thấy khâu giáo thụ ở tinh thần lĩnh vực có điều chuyên tấn công, bởi vậy mới hướng cô tướng quân để cử ngài. Hoàng ngự thiên sắc mặt không được tốt xem. Hắn tưởng tượng đến đúng là cái này tiện nghi đệ đệ đề cử, làm hại đối phương quả thực khôi phục hai chân, còn đem hắn ở trước công chúng đệ nặng đánh thành bộ răng kia, ở đám đông nhìn chăm chú Trung ra hết làm trò cười cho thiên hạ, hắn liền đối với Chu Văn Mân hận đến ngứa răng. Nê Hà hiện tại hắn cái gì tâm tư đều không thể hiển lộ ra tới, chỉ có thể nghẹn khuất mà cắn răng chịu được. Văn Mân, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi tặng cho ta như vậy đồ vật sao? Hoàng kỳ sách mở miệng, hạ nhân đem kia trả nguyên bảo đèn trình đi lên cây đèn ngọn đến lay động cháy quang, Chu Văn Mân sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nói: "Nhớ rõ, đây là ta đưa cho ngài cầu phúc nguyên bảo đèn." "Cầu phúc?" "Ha ha." Hoàng Kỳ sách cười lạnh thanh, "Nếu không phải bởi vì Khâu Duyên Bình nói này, chản đèn đã hội tụ quá nhiều bốn phương tám hướng vây tụ mà đến chết hồn, một khi đánh nát, không bị cuốn lên điểm xấu đồ vật, hắn đã sớm vung tay tẩm nát, rốt cuộc là cái gì công dụng, ngươi trong lòng nhất rõ ràng." "Ta hỏi ngươi, thứ này ngươi là từ đâu nhi làm ra?" Vấn đề này cũng là lúc trước khâu Duyên Bình làm Hoàng Kỳ sách hỏi, nói là cởi chung còn cần người có chung, nếu muốn làm này chả nguyên bảo đèn trung hồn phách một đám trở lại nguyên lai địa phương đi, còn cần tìm ra làm này chả nguyên bảo đèn trả người, nếu không mạnh mẽ giải trừ chỉ biết bị những cái đó bị bắt tụ lại mà đến hồn phách quấn quanh thượng thân. Hoàng Kỳ sách vốn là bởi vì chính mình đã làm những cái đó thiếu đạo đức tổn hại âm sự tình mà phá lệ trột dạ sợ hãi, vừa nghe đến khâu Duyên Bình như vậy nói. Sợ những cái đó đã từng bị chính mình giết người tất cả đều tái hiện ở chính mình trước mặt, căn bản không có bởi vì Khâu Duyên Bình nói đều là chính mình chưa từng nghe thấy sự tình mà sinh ra nửa điểm nghi hoặc, hắn rửa theo Khâu Duyên Bình muốn hắn hỏi một đám hỏi ra khẩu. Chu Văn Mân không có trả lời Hoàng Kỳ sách vấn đề, ngược lại những mày hỏi, ngài lời này là có ý tứ gì? Khâu Duyên Bình biết Chu Văn Mân sẽ không dễ dàng liền thẳng thắn thành khẩn, hắn đột nhiên chảo quá nguyên bảo đèn, làm bộ liền phải hướng trên mặt đất một quăng ngã, Hoàng Kỳ sách sắc mặt trắng bệnh vội vàng đứng dậy liền phải tiếp được sợ thật đập hư đem thứ gì phong ra so hoàng kỳ sách tốc độ càng mau là chu văn mân hắn cơ hồ ở khâu duyên bình vỗ tay tránh thoát nguyên bảo đèn chản nháy mắt liền phi thân nhào tới vừa vặn đem kia chản nguyên bảo đèn tiếp cái đẩy coi lòng hoàng kỳ sách cùng chu văn mân thấy nguyên bảo đèn bình yên vô sự đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi khâu tiên sinh hoàng kỳ sách cực kỳ bất mãn mà nhìn về phía khâu duyên bình không rõ vì cái gì khâu duyên bình sẽ đột nhiên có này nhất cử Nguyên Bảo đèn chản rất nát, đầu tiên đã chịu phản vệ chính là Nguyên Bảo đèn chản đệ nhất sở hữu giả, sau đó mới là thân vương ngài chu bác sĩ như vậy khẩn trương này chản Nguyên Bảo đèn chản, xem ra đối nó thật sự rất có hiểu biết. Khâu duyên bình cười tủm tỉm nói, Khâu duyên bình vốn là không để bụng hoàng kỳ sách đánh mạng có hay không nguy hiểm, ở hắn xem ra hoàng kỳ sách sớm hay muộn cùng người chết không có gì khác biệt, bởi vậy thử lên hoàn toàn không có nhiều ít ban gan, hắn giải thích cũng không có làm hoàng kỳ sách sắc mặt đẹp nhiều ít. Hoàng Kỳ sắc sắc mặt như cũ trắng bệnh rú ám, hắn đối Khâu Duyên Bình này bạo hiểm hành động thập phần bất mãn. Chu Văn Mân nhấp nói chuyện ngôi, từ trên mặt đất đứng lên, nói, Khâu Tiên Sinh đang nói thứ gì? Ta nghe không lớn minh bạch, ta chỉ là cảm thấy này Tràn Nguyên Bảo đèn nếu là quăng ngã thật sự đáng tiếc. Khâu Duyên Bình nhún mày, ha hả cười nhẹ hai tiếng nói, phải không? Nói như vậy tới, nếu ta nói cho ngươi, này Tràn Nguyên Bảo đèn thượng bị ta chuyển ly chủ kết, hiện tại cái thứ nhất chạm vào Nguyên Bảo đèn người, cũng chính là ngươi. Chú bác sĩ, đem một lần ngươi trở thành này tràn nguyên bảo đèn chủ nhân, này tràn đèn sở hữu hiệu dụng đều sẽ tác dụng ở ngươi trên người, mà cái này kết chỉ có ta có thể cải bỏ, chỉ có ta có thể cứu được ngươi. Chú bác sĩ, ngươi còn tính toán tiếp tục giả ngu đi số sao. Chu văn mân cả người cứng đờ, hắn túi đầu quả thực ở trong tay nguyên bảo đèn chẳng nhìn thấy một cây dùng tơ hồng cột lên hạ kết, cái gọi là ly chủ kết. Là khâu duyên bình nói lung tung một cái đồ vật, tự nhiên mặt sau nói cũng đều là ở nói lung tung nhưng này cũng không gây trở ngại khâu duyên bình hù lộng chu văn mân không ảnh hưởng chu văn mân đem khâu duyên bình nói thật đương thật hắn không nghĩ tới còn sẽ có người biết nguyên bảo đèn chản chân chính sử dụng nhưng khâu duyên bình sở làm theo như lời lại phản phất so với lúc trước đem này chản nguyên bảo đèn chản cho chính mình người còn muốn hiểu biết như vậy đồ vật lai lịch tác dụng cái này làm cho chu văn mân không thể không đối khâu duyên bình lúc sau theo như lời ly chủ kết tin tưởng không nghi ngờ hắn tay du lên bất quá trung quy vẫn là ổn định không dám đem này đèn quăng ngã Hoàng kỳ sách xem Chu Văn Mân cái này phản ứng, liền cũng liền rõ ràng này chẳng đèn tác dụng chính là chính như Khâu Duyên Bình nói như vậy. Hắn lập tức sắc mặt khó coi đến như là áp thành dục tồi mây đen. rít gào nói, ngươi làm sao dám? Ta Hoàng kỳ sách để tay lên ngực tự hỏi, tự nhận đối với ngươi không có nửa điểm không tốt. Ngươi làm sao dám thiết kế hại ta? Chu Văn Mân cười lạnh thành, nói ngươi là đối ta không tồi, nhưng ngươi đối ta sớm chết đi mẫu thân đâu? Mẫu thân chết? chẳng lẽ không phải ngươi hòa thân vương phi cùng nhau thiết kế tốt, ngươi giả ý tỉnh táo phái cố tướng quân tới cứu người, lại bất quá là vì bảo chính mình một mạch huyết đủ, ngươi căn bản là không đem ta mẫu thân sinh mệnh an nguy để vào mắt, bằng không bằng cố tướng quân thân thủ, lại như thế nào sẽ liền ta mẫu thân đều cứu không được? ngươi góp gì mẫu thân của ta đã chết, tỉnh đi ngươi một cái đầu để câu chuyện, trói buộc, sớm biết cứu một cái lấy ván trả ơn bạch nhã lang, ta năm đó nên mặc kệ người nọ một đạo đem các ngươi toàn sát cái sạch sẽ rứt khoát mới hảo. Hoàng kỳ sách nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Văn Mân thân thể nhóng lên, ha hả nở nụ cười, ngươi thừa nhận. Trên mặt hắn huyết sắc trong phút chốc lui đến không còn một mảnh. Ngươi là cảm thấy cố văn nghiệp mặc kệ sát thủ giết người mâu thân, cho nên mới tính toán như vậy trả thù hắn, hại hắn hai chân vô pháp khang phục khỏi hẳn. Khâu Duyên Bình lãnh hạ mặt hỏi. Hắn muốn tưởng rằng Chu Văn Mân sẽ làm như vậy, là bởi vì Hoàng kỳ sách làm chủ, hiện tại xem ra lại càng như là Chu Văn Mân chính mình chủ ý. Không đổi. Chu Văn Mân thừa nhận, cố tướng quân có năng lực cứu người lại không cứu, ta mẫu thân chết tự nhiên cũng muốn tính hắn một bút. Hắn đương nhiên mà nói. Khâu Duyên Bình khí cười, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Kỳ Sách, nói: "Đích xác, ngươi lúc trước liền không nên phái Cố Văn Nghiệp đi cứu bọn họ mẫu tử hai cái. Cứu không bằng không cứu. Ta hỏi ngươi, này trả nguyên bảo đèn trản ngươi là từ đâu nhi được đến?" Khâu Duyên Bình đến gần Chu Văn Mân, khí thế đột nhiên trở nên bức người, hắn mặt trầm xuống ép hỏi nói: "Ngươi trả lời ta vấn đề ta liền đem cái này kết giải, ngươi nếu là giả ngu giả ngơ, ta liền làm ngươi lập tức nếm thử này nguyên bảo đèn trận tư vị. Lúc trước cho ngươi đổ vật người nọ, hẳn là có hảo hảo cùng ngươi đã nói ngoạn ý nhi này tác dụng đi. Chu Văn Mân trầm mặc xuống dưới, do dự một đoạn thời gian sau, hắn từ bỏ Tùng Hạ bả vai, trên mặt hiện lên một tia bị bắt bất đắc di không cam nguyện, hắn nhấp nhấp miệng, mở miệng nói, ta là ở 3 năm trước đây tập xuân hội đèn lồng thượng gặp được vị kia, hắn quán trên đầu toàn là bãi này, đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ngươi còn nhớ rõ con này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Khâu Duyên Bình đột nhiên đánh gãy Chu Văn Mân nói hỏi. Có một cây bảy màu thẳng biên vòng cổ dường như đồ vật, có một đôi bùn hoa hoa, hoa hoa trên mặt đều không có đôi mắt, ta ấn tượng rất sâu. Còn có một chương thêu hoa, tất cả đều là sâu cạn không đồng nhất màu đỏ làm ra tới, mặt khác ta liền nhớ không rõ lắm. Chu Văn Mân hồi ức nói. Khâu Duyên Bình ngô một tiếng, ơn, ngươi tiếp tục. Bảy màu thăng vòng cổ hẳn là chính là phía trước treo ở phó dương thăng trên cổ khóa trụ này sinh hồn thất thải linh lung thẳng, đến nỗi mặt khác hai dạng đồ vật, hắn hoàn toàn không có manh mối. Người nọ chủ động gọi lại ta, tựa hồ biết ta sở hữu sự tình, cũng rõ ràng lòng ta ý tưởng, hắn đem này chẳng nguyên bảo đèn trản bán cho ta, nói cho ta như vậy đồ vật tác dụng. Hắn thu cái gì phí dụng? khâu Duyên Bình hỏi. 30 năm thọ mệnh. Hoàng kỳ sách cùng Hoàng Ngự Thiên hai người mở to hai mắt nhìn lấy thọ mệnh vì giao dịch lợi thế, còn có thể như vậy tới. người nọ trông như thế nào? ta xem không rõ lắm. người nọ mặt tất cả đều gắn vào màu đen mũ trang dưới, ta chỉ ở hắn đem nguyên bảo đèn trản truyền đạt thời điểm. chú ý tới trên cổ tay hắn tựa hồ có một cái trùng chu văn mân nói không có nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa chân trời. ngay sau đó chỉ nghe một đạo phá không tiếng gió đột nhiên đánh út lại, một đạo màu đen, hình như thoi đưa tử giống nhau vũ khí sắc bén đột ngột mà xỏ xuyên qua chu văn ngực chặt cái đối xuyên. Chu Văn Mân về phía sau ngưỡng nga xuống đi, trong miệng phun huyết mạt hắn trận lên mắt, gắt gao nhìn ngồi ở đối diện Hoàng Kỳ Sách, Hoàng Ngự Thiên hai người, chết không nhắm mắt. Thân vương phủ đột nhiên loạn cả lên, có người thế nhưng có thể làm lơ thân vương phủ trên không an toàn phòng tuyến, trực tiếp đột nhập hơn nữa công khai mà giết người, này còn phải. Khâu Duyên Bình chân mày cao lại, mấu chốt nhất tin tức đột nhiên im bặt, người nọ trên cổ tay có cái gì. Trung nhất định là nhất có thể xác định đối phương thân phận một cái đặc thù đánh dấu, bằng không Chu Văn Mân sẽ không chết đến như vậy đột nhiên. Không bao lâu, Cố Văn Nghiệp xuất quân bộ thất xử một hàng phân đội đuổi tới thân vương phủ. Hoàng Kỳ sách hắc một khuôn mặt đem Cố Văn Nghiệp tiếp vào thân vương phủ, trời biết Cố Văn Nghiệp là nhất không nghĩ bỏ vào thân vương phủ người. Quân bộ thất xử kiểm tra đo lường tới rồi có không giống tầm thường vũ khí đột nhập thân vương phủ. Cố Văn Nghiệp ngay ngắn một khuôn mặt việc công xử theo phép công nói, thân vương không có việc gì đi. Hắn nói Ánh mắt lại là thoáng hướng khâu Duyên Bình chỗ đó thoáng nhìn, lại giống như tùy ý mà thu trở về. Khâu Duyên Bình coi chừng đại tướng quân mặt ngoài thao việc công xử theo phép công thái độ, đoan chính bộ dáng, ngầm lại là lo lắng không hề quan hệ hắn, ở trong lòng không khỏi cười thầm cố tướng quân Nguyên Lai cũng có nảy hai mặt thời điểm, đồng thời đấy lòng lại dâng lên mặt danh, nho nhỏ ám sảng cùng đắc ý. Phần 48 Chương 48 Hoàng Kỳ sách ủy Thắc 04 Không yêu, ai làm ngươi tin ta lời nói? Cố Văn Nghiệp xuất binh trở ra như vậy nhanh chóng, tự nhiên là bởi vì giám sát đến vũ khí tầm bắn phương hướng đúng là khâu duyên bình vị trí thân vương phủ, bằng không Cố Văn Nghiệp còn ước gì kia vũ khí đem thân vương phủ liên can người tất cả đều tận diệt mới hảo. Cố Văn Nghiệp binh tất cả đều dừng lại ở thân vương phủ nhất bên ngoài, tản ra một vòng tuần tra bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Đối với thân vương phủ an toàn phòng hộ nghiêm mật trình độ, Cố Văn Nghiệp có thể nói là nhất rõ ràng bất quá, trừ bỏ những cái đó cơ hồ không có không đương nhận ca tuần tra thân vệ binh ngoại. Công nghệ cao vô sắc không tiếng động tia laser tuyến trải rộng thân vương phủ trên không, chưa kinh cho phép, không có bất cứ thứ gì có thể tới gần, một khi xâm lấn lánh địa nội, đều sẽ bị tia laser tuyến tiêu trừ đến không còn một mảnh. Như vậy một cái thân vương phủ, rốt cuộc cái gì địa vị vũ khí mới có thể đủ như vậy không chỗ nào cố kỵ thông suốt tiến vào thậm chí trực tiếp giết người. Cố văn nghiệp không cảm thấy hiện tại địa cầu 1, thậm chí mặt khác địa cầu liên minh, mặt khác đối địch tình cầu có như vậy khoa học kỹ thuật trình độ có thể làm ra như vậy vũ khí tới trên tay hắn nắm giữ quân sự tin tức đều là mới nhất nhất bí mật tựa như mặt khắc tinh cầu có ẩn nút ở địa cầu một lẫn vào cao tầng bí mật nhân viên bọn họ tự nhiên cũng có như vậy đặc công đây đều là rộng mở bí mật kia kiện vũ khí bị khâu duyên bình bí mật thu lên ở cố văn nghiệp bọn họ siêu tầm thời điểm tất cả mọi người bị đột nhiên biến cố kinh tới rồi không có người còn có thể phân ra tâm thần đi chú ý kia kiện giết người hung khí hướng đi cố văn nghiệp cùng những người khác còn ở điều tra. Chẳng được bao lâu, tinh tế cảnh sát cũng tới. Tinh tế cảnh sát cùng quân bộ thất xử phân thuộc hai cái độc lập bộ môn, ngày thường loại này sự tình đều là phân cho tinh tế cảnh sát xử lý, chẳng qua bởi vì lần này chuyện này quan hệ đến hoàng thất thân vương, mới giật mình động quân bộ thất xử người. Bởi vì quân bộ thất xử người nhúng tay, chuyện này liền không hề về tinh tế cảnh sát quản, phụ trách lần này xuất động cảnh sát nhìn thấy Cố Văn Nghiệp, đè nén xuống hưng phấn tâm tình đột nhiên lập cái quân lễ. Đem phụ trách quyền chuyển giao cho cố văn nghiệp sau mang theo chính mình phân đội nhỏ rời đi Hoàng kỳ sách nhưng thật ra tình nguyện tinh tế cảnh sát có thể tới tiếp nhận Đáng tiếc cố tình nhân ra giao tiếp quyền giao tiếp đến đặc biệt quyết đoán nhanh chóng Hoàng kỳ sách chỉ phải ngược buồn mà nhìn cố văn nghiệp điều tạm tra chi danh Ở chính mình trong phủ nơi nơi xếp vào chính mình nhân thủ hạ dạo Ta xem hôm nay phát sinh sự tình cũng đủ nhiều Không bằng tạm thời liền đến đây thôi, đến nỗi thân vương Thiếu ma bệnh, chúng ta chọn ngày lại nói Khâu duyên bình trong lòng tồn sự tình, không vui ở thân vương phủ nhiều làm lưu lại, vì thế tìm lấy cớ nói. Hoàng kỳ sách hiển nhiên không quá nguyện ý, nhưng lại lại không dám thật sự đắc tội Khâu duyên bình. Người nói rõ phải đi, hắn niệm ở Khâu duyên bình có thể cứu hắn mệnh phân thượng, cũng không dám cản trở, đành phải gật gật đầu, tâm bất cam tình bất nguyện mà thả người. đương nhiên, trên mặt công phu tổng vẫn là phải làm đến hảo một chút. Thu bá, đưa Khâu tiên sinh trở về. Đúng rồi. Mấy ngày hôm trước Thu tới đương Quy Cá Quả Tử lấy một hộp đưa cho Khâu Tiên Sinh, Thỉnh Khâu Tiên Sinh cần phải muốn nhận lấy. Hoàng Kỳ Sách nói: "Thân vương thật là khách khí. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Khâu Duyên Bình đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cười tủm tỉm về phía theo tiếng đi tới quản gia Thu Bá hơi hơi gật đầu, đi theo Thu Bá phía sau rời đi thân vương phủ. Cố Văn Nghiệp ở Hoàng Kỳ Sách dưới mí mắt cũng không có nhiều ít đường sống có thể động tay chân, thoáng tuần tra một vòng sau, thấy Khâu Duyên Bình sớm rời đi, Liền cũng liền đơn giản thu binh hồi con chỗ, tan tầm Hắn trở lại khâu duyên bình trong tiểu biệt viện, thoáng gõ gõ rộng mở viện môn, khâu duyên bình ở trong phòng đầu hô thanh tiến bảo. Hắn thấy cô văn nghiệp, đó là cong lên khỏe mắt, nói, ngươi tới rồi. Ta còn nghĩ muốn hay không đi tìm ngươi đâu. Hắn rồi trường tay kéo tới một cái ghế đặt tới chính mình đối diện mặt, ý bảo cô văn nghiệp ngồi xuống, hắn nói, cho ngươi xem dạng đồ vật Hắn đem lúc trước vẫn luôn cầm ở trong tay bãi chơi thoi hình giết người hung khí cấp cô văn nghiệp xem Đây là phía trước giết chu văn mân hung khí, vốn tưởng rằng sẽ là tình tế cảnh sát lại đây, ta liền trước giấu đi, không nghĩ tới là ngươi mang đội lại đây. Cố văn nghiệp tiếp nhận vũ khí, hắn không tán đồng mà nhìn Khâu Duyên Bình, nói, cái này vũ khí có lẽ có người viễn chỉnh thao tác, ngươi như vậy tùy tiện giấu đi, vạn nhất bị đối phương cũng coi là diệt trừ đối tượng làm sao bây giờ. Quá lỗ mãng. Khâu Duyên Bình sờ sờ mũi, hắn là trực tiếp thu vào trong tay công đức phô đi, dù sao như thế nào đều thường không đến hắn sau lại trở lại trong phủ cũng là xem ngọn ý nhìn này an phận thật sự mới lại đem ra đoan trang. bất quá trong tay công đức phô sự tình hắn lại không thể nói cho cố văn nghiệp. hiện tại nghe cố văn nghiệp như vậy dạy bảo, hắn cũng chỉ hảo an an tĩnh tĩnh mà không hề răng. hai trái tiến, hai phải ra. cố văn nghiệp thấy khâu duyên bình không nói, tưởng chính mình ngựa khí quá nặng, hắn nghĩ nghĩ mềm hạ thái độ nói, khâu tiên sinh, ta đều không phải là muốn chỉ trích ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi an nguy. khâu duyên bình ho nhẹ một tiếng. Cố Văn Nghiệp cứng rắn mà gian dạy người thời điểm hắn có thể giả câm vờ điếc, nhưng là Cố Văn Nghiệp mềm nhũn hạ thái độ tới, Khâu Duyên Bình cũng liền không có cách, luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, Khâu Duyên Bình đi theo mềm thái độ nói, "Cố tướng quân ý tứ ta minh bạch." Cố tướng quân ngươi nhìn xem, có thể hay không nhìn ra như vậy đồ vật địa vị?" Cố Văn Nghiệp thấy thế không hảo nói cái gì nữa, hắn một lần nữa cầm lấy kia kiện màu đen toai giống nhau hung khí, tỉ mỉ kiểm tra lên. Nay thoạt nhìn là dùng một lần đơn hướng phóng ra vũ khí, Cố Văn Nghiệp nói, Hán kích thích thôi mũi nhọn có chút cháy đen bộ vị bên trong mơ hồ có thể nhìn ra một chương mini chỉnh tự giao diện tới loại này cực đoan mini chỉnh tự giao diện là trước mắt đang đứng ở nghiên cứu phát minh giai đoạn đồ vật theo ta được biết còn không có cái gì tinh cầu thành công làm ra tới này một chương giao diện đến từ nơi nào thật sự không có manh mối bất quá nếu ta đoán không sai nói cái này vũ khí người sử dụng đó là đem mệnh lệnh tồn chữ ở cái này chỉnh tự giao diện chung mệnh lệnh hoàn thành sau trình tự giao diện tự động tiêu hủy Như vậy mặc dù như vậy vũ khí rơi vào người khác trong tay, cũng vô pháp biết được phát ra mệnh lệnh người là ai. Khâu Duyên Bình nghe vậy gật gật đầu, nói, kỳ thật ta nhưng thật ra có chút về hung thủ manh mối. Khi đó ta đang ở đề ra nghi vấn Chu Văn Mân rốt cuộc là ai cho hắn nguyên bảo đèn trảng, liền ở hắn sắp miêu tả ra đối phương chủ yếu đặc thù khi, tập kích đột nhiên đến, phong bế Chu Văn Mân miệng. Chu Văn Mân nói, người nọ trên cổ tay có cùng loại chung gì đó đánh dấu đi, người có hay không cái gì ấn tượng. Cố văn nghiệp lắc lắc đầu, không có ấn tượng. Theo sau hắn lại có chút nghi hoặc hỏi, cái gì nguyên bảo đèn tràn? Nay liền nói ra thì rất dài. Khâu Duyên Bình nói, hắn đem ở thân vương phủ phát sinh sự tình đơn giản cùng cố văn nghiệp loát một lần. Cố văn nghiệp kinh ngạc Chu Văn Mân lại là cho là như vậy. Năm đó hắn cố tình không có cứu hắn mẫu thân, hắn cười khổ lắc đầu. Như vậy sao lại nguyên bảo đèn tràn thế nào? Cố văn nghiệp hỏi, còn không có giải quyết đâu. Này không phải nghĩ ngoạn ý nhi này liền mặc kệ Hoàng Kỳ Sách phá sự như sao. Khâu Duyên Bình đốn nún bay nói được nhưng thật ra một bộ đương nhiên bộ dáng, làm cố văn nghiệp có chút giở khóc giở cười lên. Thân vương phủ, Hoàng Kỳ Sách cùng Hoàng Ngự Thiên hai người tương đối ngồi, chậm chạp không có người dẫn đầu mở miệng, cuối cùng vẫn là Hoàng Kỳ Sách trước đã mở miệng nói, ta như thế nào cũng không nghĩ tới ta mấy năm gần đây ốm đau tất cả đều là bởi vì ngươi nhị đệ một tay tạo thành. Cũng may hiện tại chân tướng đại bạch. Nay chản phá đèn cũng bị Khâu Duyên Bình động tay động chân đổi chủ tới rồi Chu Văn Mân trên người, hiện tại cũng không thể lại làm yêu. Hoàng Ngự Thiên nói, hắn nhìn đặt lên bàn nguyên bảo đèn chản, lúc trước bị Chu Văn Mân chặt chẽ niết ở trong tay, liền tính người té ngã đi xuống, ngoạn ý nhi này cũng không bị hắn quăng ngã thoái, hiện tại bình yên vô sự mà lại về tới Hoàng Kỳ sách Hoàng Ngự Thiên hai người trên tay. Không bằng đêm này chản đèn trực tiếp hủy hoại. Hoàng Ngự Thiên nói, giọng nói rơi xuống, đó là dơ tay liền phải tạp. Hoàng Kỳ Sách vội nói, trực tiếp hủy hoại có thể hay không ra cái gì chẳng uổng. Quản gia Thu Ba đứng ở một bên, Hoa dâm Dâu tuổi tác thoạt nhìn rất lớn, hắn nói, đại lao gia vẫn là chờ có tin chính xác lại động thủ đi. Hoàng Ngự Thiên suy một tiếng không để bụng nói, Khâu Duyên Bình đều nói này phía trên trói lại một cái ly cái gì kết, đem hai họa tất cả đều tái giá đến Chu Văn Mân trên người đi, chúng ta còn cần lo lắng cái gì? Nay chặn phá đèn lưu tại trong phủ các ngươi liền không chê hoàng hốt. Hoàng Kỳ Sách vừa nghe cũng là Lúc trước khâu Duyên Bình đã nói được rất rõ ràng, như vậy bọn họ hiện tại hủy hoại này chản đèn hẳn là cũng sẽ không ra cái gì đừng rẽ, hắn nghĩ như vậy, lại tưởng tượng đến chính là này chản phá đèn làm hại hắn gần mấy năm quá đến cực không thoải mái, mọi chuyện không trôi chảy, còn tổng nghi thần nghi quỷ tinh thần đều suy nhược, đó là ác gan hai bên sinh, tự mình đem này nguyên bảo đèn chản trực tiếp quăng ngã thành hai nửa. Hoàng kỳ sách thoải mái mà lộ ra một cái cười tới, rốt cuộc kết thúc. Sở hữu nghi thần nghi quỷ nhật tử tất cả đều một đi không trở lại. Hoàng ngự thiên cũng đi theo bật cười, nhưng mà mấy người trên mặt cười còn không có có thể nhiều dừng lại vài giây, lại là rốt cuộc cười không nổi. Chỉ thấy toàn bộ thân vương phủ, đột nhiên bị thật lớn bóng ma bao trùm, ba người vội vàng chạy đến ngoài phòng đi xem, không chung bị giày nặng mây đen bao trùm, gần bao phủ ở thân vương phủ trên không, lại xem địa phương khác, như cũng là trăng sáng sao thưa hảo thời tiết. Âm phong gào thét hỗn loạn như có như không oán thành chú thanh. Nghe được người sởn tóc gáy, hoàng kỳ sách sợ tới mức vội vàng lùi về trong phòng, hắn hoảng sợ mà nhìn về phía thu bá cùng hoàng ngự thiên, này, đây là có chuyện gì? Hoàng ngự thiên trên mặt hoảng sợ chút nào không giả với hoàng kỳ sách, hắn lại như thế nào sẽ biết là tình huống như thế nào đâu? Vài người chưa cân nhắc ra cái đến tột cùng tới, hoàng ngự thiên đó là đột nhiên ánh mắt ngây dại ra, hắn ngây ngốc mà nhìn cửa, đột nhiên cơ chân múa tay lên, trong mắt phân liệt hướng tả hữu hai sườn. Đồng thời khỏe miệng kỳ quái mà cong lên một cái thấm người độ cung, hắn mồm miệng không rõ lại tràn đầy vui sướng mà nói, tới tới, đều tới, rốt cuộc ra tới. Hoàng kỳ sách run bần bật, nhìn chính mình Nhi tử đột nhiên biến thành như vậy quỷ dị bộ dáng, hắn run rẩy tiếng nói mở miệng, ngự thiên, ngươi đang nói cái gì mê sảng, không cần trêu cả người. Hoàng ngự thiên đột nhiên ngừng lại, hắn thong thả mà quay đầu nhìn về phía hoàng kỳ sách, hắn hai mắt đột nhiên nổ tung huyết vụ, trong mắt bắn ra tới rơi trên mặt đất. Đại lượng máu tươi từ lỗ trống hốc mắt bừng lên, cặp kia lưu trữ máu tươi hốc mắt không mênh mang mà đối diện Hoàng kỳ sách, hắn vặn vẻo khoe miệng, muốn cười không cười, muốn khóc không khóc, Hoàng kỳ sách, là lúc. Phần 49 Chương 49 Hoàng kỳ sách ủy thắc không năm song Khâu miêu, khâu bổn ra thứ 37 đại phong thủy đại sư Khâu Duyên Bình, nên hắc bạch nhị lao thu hồn. Thân vương phủ trợ hiện dị trạng, vặn vẻo khí tượng tình huống tự nhiên khiến cho Khâu Duyên Bình chú ý, Hắn mày lại. Như là cảm giác được cái gì giống nhau, véo chỉ tính nhầm một chút, theo sau sách một tiếng, đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, dước lấy cố văn nghiệp không rõ nguyên do nhìn chăm chú. Hắn nói, thoạt nhìn thân vương phủ bên kia không cần chúng ta động tay chân. Đã xảy ra chuyện. Hắn ngắn ngủi nói xong, liền từ trên giá áo lấy một kiện áo khoác đơn giản phủ thêm, sau đó cùng cố văn nghiệp bước nhanh đi ra phòng. Ra khỏi phòng, cố văn nghiệp mới nhìn đến thân vương phủ trên không dước lấy một đống đen nghìn nghịt mây đen, này tình hình so lúc trước hắn tại đây tướng quân trong phủ không nhìn đến còn muốn thấm người đến hoảng, khi đó hắn chỉ cảm thấy kia bao quanh tụ ở tướng quân trong phủ chống không vân đoàn mơ hồ có cổ nói không nên lời uy áp, làm người không dám kinh thường. Nhưng là hiện tại, nhìn xem thân vương phủ trên không kia đoàn mây đen, lại là mang theo một cổ âm trầm bất tường cảm giác. Chúng ta mau qua đi. Khâu duyên bình hấp tấp nói, hắn đảo không phải tính toán đi cứu người, chỉ là lo lắng bên kia tình thế có thể hay không dần dần phát triển đến không chịu khống chế nông nỗi hắn cần thiết qua đi nhìn điểm hai người trước tiên chạy tới thân vương phủ thân vương phủ chung thân vệ binh đều đã trốn thoát một đám sắc mặt trắng bệnh giống như thấy quỷ dường như cố văn nghiệp bắt được một cái lạnh giọng hỏi bên trong tình huống như thế nào quỷ tất cả đều là quỷ không có đầu không có tay không có chân cẳng tất cả đều là tàn khuyết không đồng đều quỷ vương ta ra vương ta ra người nọ vừa nhanh vừa vội mà nói sau đó đột nhiên túm hạ cố văn nghiệp tay nhanh như chớp thoáng đến thật xa Khâu Duyên Bình nghe xong người nọ lời nói, nói, có thể là kêu chản đèn bị đánh vỡ, những cái đó bị tụ lại mà đến quỷ hồn tất cả đều bị phong thích ra tới. Nguyên bảo đèn chản vốn chính là hấp dẫn giam dự phạm vi trăm mét trong vòng quỷ hồn, lúc trước Hoàng Kỳ sách giết như vậy nhiều người, mấy năm gần đây những cái đó bị giết chết người hồn phách tất cả đều không có đi đầu thai chuyển thế đã bị khóa vào nguyên bảo đèn chản. Hắn vừa nói, một bên lấy ra hai quả ngũ đế tiền, một quả nhét vào cố văn nghiệp dán ngực chô áo sơ mi trong túi. Một quả lại là làm cố văn nghiệp hàm ở lưới nền tảng hạ. Nơi này đầu âm khí quá nặng, chỉ là một quả ngũ đế tiền chỉ sợ còn áp không được. Ngươi quá một lát tùy ta tiến vào sau, nhớ lấy quyết không thể đem lưới nền tảng hạ này cái ngũ đế tiền nổ ra, đương nhiên cũng đừng ăn xong đi. Khâu Duyên Bình banh một khuôn mặt nghiêm túc nói. Cố văn nghiệp gật gật đầu. Hai người đi vào thân vương phủ, chỉ thấy hảo hảo một cái thân vương phủ, giờ này khắc này lại là bị nơi nơi len lõi quỷ hồn chiếm cứ, tuy là cố văn nghiệp đều bị trước mắt một màn này cả kinh có chút sắc mặt trắng bệnh, Khâu Duyên Bình thoáng có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua Cố Văn Nghiệp, sợ hắn không tiếp thu được trước mắt cảnh tượng, Cố Văn Nghiệp hướng hắn khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không quan hệ. Khâu Duyên Bình thực mau tìm được rồi Hoàng Kỳ Sách bọn họ nơi vị trí, ba người phân tán ở bất đồng địa phương, Hoàng Ngự Thiên nằm sấp ngã vào lúc trước phòng tiếp khách, Hoàng Kỳ Sách thì tại cửa không có hô hấp, mà Thu Bá, đảo còn mơ hồ có chút hô hấp, ở Khâu Duyên Bình cùng Cố Văn Nghiệp tới rồi thời điểm hắn đang cố gắng hướng tới hoàng kỳ sách thi thể phương hướng hoạt động khâu duyên bình nhìn thấy quản gia cư nhiên cũng là cái dạng này tình huống hơi hơi có chút kinh ngạc nói như vậy này đó oan quỷ đều là oan có đầu nợ có chủ hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nhìn không chút cầu thả lớn tuổi quản gia thế nhưng cũng trộn lẫn trong đó thu bá nhìn thấy khâu duyên bình trong mắt quang đột nhiên sáng một chút hắn gian nan mà mở miệng nói khâu tiên sinh cầu xin ngài cứu cứu lao gia khâu duyên bình lắc đầu nói giết người thì đền mạng Trừng phạt đúng tội, đây là hoàng kỳ sách hướng chịu phạt. Thu bá cả người run lên, không, không phải, là ta, là ta hại lao ra. Là ta giáo Lão ra làm như vậy, là ta đem Lão ra cùng thiếu ra mang vào này vai lộ. Khâu duyên bình nhướng mày đầu, có ý tứ gì? Thu bá Đức quáng mà phu khí, là ta ở lao ra còn nhỏ thời điểm, dạy hắn đem ngộ sát người nát thi ném đến hổ viện tử, Lão ra là phải làm tinh tế một tay người, không thể có như vậy vết nhơ. Hỏa đốt thi thể khí vị sẽ bị ở địa cầu một ngày không phía trên tuần tra trinh sát cơ giám sát đến trong đó nhân thể nguyên tố, chỉ có bầm thơi, băm đến càng toái liền càng không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng là ngươi không biết hắn sau lại dần dần đem sở hữu phản đối người của hắn tất cả đều lừa vào trong phủ, lại một đám giết hại, tựa như năm đó ngươi dạy hắn như vậy xử lý này đó thi thể. Khâu Duyên Bình nói, lão nhân chậm rãi lắc đầu, hắn cũng là cho tới bây giờ nhìn đến trước mắt như vậy tình cảnh mới ý thức được hoàng kỳ sách hoàng ngự thiên hai người đến tuột cùng phạm phải như thế nào đáng sợ tội nghiệt một đạo màu xám thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở khâu duyên bình phía sau khâu duyên bình không có chú ý tới thu bá cùng cố văn nghiệp lại đều là gặp được cố văn nghiệp đem khâu duyên bình một phen kéo đến chính mình phía sau khâu duyên bình hơi hơi sửng sốt sau đó thấy kia đạo thân ảnh chậm rãi dịch hướng thu bá thu bá sắc mặt trở nên tái nhợt lên trên người hắn sinh khí tựa hồ bị quần cuộn không ngừng mà cướp đi Một trương khô cạn mặt nhanh chóng trở nên hể bại suy sút. Đây là lúc trước bị hắn xúi dục bầm thây kia cổ thi thể đi. Khâu duyên bình thấy thế hơi hơi đoán được một ít. Khó trách thu bá tình huống xa so với kia hai người muốn tốt hơn không ít, thậm chí kiên trì tới rồi hiện tại. Bất quá kiên trì đến bây giờ lại cũng là tới rồi đầu. Hắn lôi kéo cô văn nghiệp xoay người, không đi xem thu bá, lưu tại thân vương phủ người đều đã chết, hắn cũng nên làm hắn phân nội sự. Hắn đối cô văn nghiệp nói, ngươi đừng rời khỏi ta quanh thân ba mét xa, chạm gần chút. Hán tử trong tay công đức phô chung lấy ra lúc trước làm tốt tam đem thước, đinh lan thước, lỗ ban thước, tìm long thước, này tam đem thước, trước hai thanh dùng để chắc các hùng, duy nhất bất đồng chính là, người trước chắc chính là âm trạch bài vị, người sau chắc chính là dương trạch kiến trúc, mà tìm long thước còn lại là dùng để tìm kiếm tàng long chỗ, tức thiên địa chi linh huyệt. Này tam đem thước đã từng bị các lộ phong thủy đại sư cực kỳ tôn sùng quá, bất quá đều là tách ra sử dụng, giống khâu duyên bình như vậy giảng tam đem trường thước hợp tam vì một lại là đầu một hồi nhìn thấy. Tam đem trường thức tôi luyện qua lôi đỉnh chi lực, này mãn phủ yêu ma quỷ quái tất cả đều không dám chiều Khâu duyên bình địa phương tới gần một bước. Tím long thức thức đầu kim đồng hồ nguyên là đang không ngừng chuyển động, giờ phút này lại là đột ngột mà ngừng lại. Theo Khâu duyên bình thông thả về phía bốn phương tám hướng chậm rãi chuyển động thân thể, thức đầu lại là trước sau bảo trì bất biến phương hướng, thẳng đến đột nhiên yên lặng bất động kim đồng hồ bắt đầu rất nhỏ đông đưa lên. Khâu duyên bình khoát mà đem trường thức thẳng tắp cắm vào trước mặt trong đất nay chỗ khiến cho tìm long thức phản ứng phương hướng tự nhiên không phải thiên địa linh huyệt nếu là thiên địa linh huyệt tìm long thức phản ứng tuyệt không sẽ như thế bình đạo, nhưng là đối với khâu duyên bình phải làm sự tình tới nói điểm này rất nhỏ phản ứng chiêu hiện này phương hướng có mỏng manh linh khí đó là vậy là đủ rồi hắn theo thứ tự đem lỗ ban thước đinh lan thước cắm vào đang tìm long thức tả hữu hai sườn dự báo cắt hung hai thanh thức giờ này khắc này tại đây phương vị tất cả đều là không hẹn mà cùng mà tỏ rõ ra thượng cắt màu đỏ khâu duyên bình thấy vậy tình huống Lại lần nữa từ trong tay công đức phô chung lấy ra qua đi đã từng đổi quá chu sa, phân biệt ở tam đem thước thượng rơi xuống màu son, này ý vì thước thấy hồng, dẫn tiểu quỷ. Ba thước chia làm mà rơi, hình thành lưỡng đạo hẹp môn, ra ra vào vào, một môn nên hắc bạch vô thường, một môn đưa vô thường hai người cùng tiểu quỷ. Khâu Duyên Bình Hoa Khai lòng bàn tay, bôi trên tam đem thước trên đầu, khâu bổn gia thứ 37 đại phong thủy đại sư Khâu Duyên Bình, nên hắc bạch nhị lao thu hồn. Hắn giọng nói rơi xuống, Lưỡng đạo hẹp môn đó là chợt hiện ra sâu kín lam lục quang, cố văn nghiệp hơi hơi trận tròn đôi mắt, thấy kia lưỡng đạo hẹp môn bên trong tựa hồ thật sự xuất hiện lưỡng đạo khe hở, hơn nữa càng lúc càng khoan, càng lúc càng đại, khâu duyên bình lòng bàn tay huyết châu không ngừng rơi xuống, thẳng đến tầm đầy kia tam đem thước, kia lưỡng đạo khe hở cuối cùng căng ra ra hẹp môn rộng hẹp, một đôi đi chân trần xuất hiện ở hai người trong tấm mắt, theo sát sau đó, một cái. Xuyên hắc y giáo khoác một cái xuyên bạch y giáo khoác hai tiểu hài tử các cầm so với hắn hai thân cao còn muốn cao thượng gấp hai có thừa tiết trượng, màu trắng không biết tên trạng mau treo ở hai sườn. Kia hai tiểu hài tử trên mặt đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, bọn họ đi ra hẹp môn, nháy mắt công phu lại là không thấy bóng dáng. Lại nháy mắt, ngay lập tức công phu, hai người phía sau lại là kéo một trường xuyên quỷ hồn, bọn họ từ vào cửa tiến, kéo một chuỗi chu lên quỷ hồn từ ra cửa ra mãn thân vương phủ quỷ hồn đó là như vậy bị thu đi rồi trên đỉnh đầu không động lại hấp thảm thảm mây đen dần dần tiêu tán khai đi theo cuối cùng một đạo hồn phách thu vào bên trong cánh cửa khâu duyên bình thu hồi tay kéo ra áo gió đai lưng hướng lòng bàn tay thượng tùy ý vòng hai vòng tam đem trường thức chi gian lưỡng đạo hẹp kẹt cửa khích cũng là biến mất không thấy hắn đem tam đem thức thu lên đang định thu vào công đức phô rồi lại nghĩ đến cố văn nghiệp liền tại bên người động tác cứng đờ cố văn nghiệp không có chú ý khâu duyên bình khác Hắn mặc nhãn đều là khâu duyên bình tầm huyết áo gió dây lưng, hắn cao mày lấy quá khâu duyên bình trong tay áo gió dây lưng, tiểu tâm thuần thục mà chát khởi kia nói không cạn miệng vết thương, hắn phun ra ngũ đế tiền, nhìn khâu duyên bình hơi hơi trở nên trắng sắc mặt, trầm giọng nói, ta đưa ngươi trở về. Này ba người ngươi tính toán như thế nào cùng hoàng kỳ nhân công đạo? Khâu duyên bình nhìn kia tam cổ thi thể hỏi, ta sẽ xử lý tốt, ngươi trở về nghỉ ngơi. Cố Văn Nghiệp nửa ôm lấy khâu duyên bình, không cho phân trần mà đem người hướng cửa mang. Khâu Duyên Bình vừa rồi lấy máu thả không ít, giờ phút này cũng không có gì sức lực củng cố văn nghiệp làm trái lại, hắn gật gật đầu, thuận thế hướng cô văn nghiệp trên vai mở dựa, mang điểm vô lại ngựa khí cười nói, cố tướng quân không bằng người tốt làm tới cùng, đem ta bối đi ra ngoài đi, đi không đặng. Cố văn nghiệp vi lăng vài giây, sau đó như là thật sự tự hỏi trong chốc lát, hắn ngồi xuống xuống, nói, hảo, đi lên. Khâu Duyên Bình chấp trước mắt, ho nhẹ một tiếng, rõ ràng là chính mình nói ra hiện tại nhưng thật ra có chút ngượng ngùng hắn cào cào cảm hỏi thật sự a ân nga kia hảo ngượng ngùng vài giây khâu duyên bình cũng liền không khách khí hắn hướng cố văn nghiệp đối thượng một bò nói kia cái gì cố tướng quân đừng ghét bỏ ta trầm a nam nhân xương cốt là trọng chút con hảo cố văn nghiệp nhẹ nhàng đem người cong lên tới hơi nghiêng đầu nói khâu duyên bình dựa vào cố văn nghiệp đối nhắm mắt lại cố văn nghiệp đi đường không thế nào điên khâu duyên bình nằm bò nằm bò Nếu không phải phía chân trời không giấu vết xe liền ngừng ở bên ngoài, lộ trình không dài, phòng trừng hắn đều có thể ngủ rồi. Khâu Duyên Bình ngồi trên xe, khen nói, cố tướng quân đồng đồng đác. Cố văn nghiệp. Phần 50. chương 50. Cố phụ, đại nhi tử hướng ta lấy kinh nghiệm nhưng ta càng không nói cho hắn miêu miêu miêu. Thân vương phủ nháo quỷ sự tình bị truyền đến ồn ào huyên áo, ở toàn bộ trung tâm thành phạm vi đều khiến cho thật lớn khủng hoảng, tự nhiên cũng quấy nhiều tới rồi tinh tế người cầm quyền Hoàng kỳ Nhân ngày hôm sau liền đem Cố Văn Nghiệp triệu kiến, Cố Văn Nghiệp cùng Khâu Duyên Bình hai người cùng ngày xâm nhập Thân Vương phủ bị không ít người thấy. Sau lại Thân Vương phủ trên không thiên vân khôi phục bình tĩnh, bị đại bộ phận người cho rằng là Cố Văn Nghiệp bọn họ công lao. Đồn đãi đem này hai người truyền đến vô cùng kỳ diệu, nói này hai người bản tay trần sông qua ngàn hồn và quỷ, tiêu diệt làm yêu bột, đổi về Thân Vương phủ yên lặng. Cố Văn Nghiệp không có đem Khâu Duyên Bình đặc thù thông báo thiên hạ, như vậy một cái tùy tay triệu tới phong vân phản ứng nhiệt hạch Lại có thể đem quỷ quái nên đón tiễn đi người Hắn không yên tâm làm Hoàng Kỳ Nhân biết Hắn chỉ là đem Hoàng Kỳ Sách sở làm hết thể nói cho Hoàng Kỳ Nhân Hôm qua kia một hồi khiến cho khủng hoảng nháo quỷ sự kiện Là Hoàng Kỳ Sách trực tiếp gieo hậu quả xấu Hoàng Kỳ Nhân trầm mặt xuống dưới Cố văn nghiệp không cần thiết biên ra như vậy bẩm thây giết người đáng sợ nói dối ra tới lửa gạt hắn Bởi vì chỉ cần hắn phái người đi thân vương phủ điều tra Là có thể biết chuyện này thật giả, Hoàng Kỳ Sách cùng với thân tử. Quản gia cộng đồng nưu hại hơn 10 vị tinh tế nhân viên quan trọng, chứng cứ vô cùng xác thực, tội Đường Chu. Cố Văn Nghiệp rơi xuống đất có thanh, nghiêm mặt nói, hiện tại ba người đã để tội, vậy hạ chỉ cần ra thứ nhất thanh minh, trấn an dân chúng là được. Hoàng Kỳ nhân biết Cố Văn Nghiệp nói được có lý, hắn trầm mặc vài giây sau gật đầu, "Hảo." Hoàng Kỳ sách ngập trời hành vi phạm tội rốt cuộc bị tố giác, kia mười mấy túi bẩm thây thịt khối đều bị người từ cự thạch đá lởm chầm sau thạch trong vườn tìm ra tới, nhiều vô số chồng chất đến một khối. Số lượng nhiều, làm tiến hành thân phận phân biệt hai cái pháp ý, ý đều thay đổi sắc mặt. Chuyện này ở toàn bộ địa cầu một đều nhấc lên sóng to gió lớn, hơn 10 người tinh tế cao cấp quan viên mất tích tử vong cho tới bây giờ mới bị cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh năng phía dưới, như vậy bí ẩn thủ đoạn làm người không rét mà run. Ở Cố Tình dẫn đường cùng áp chế hạ, nguyên bản ở trung tâm thành bộ phát ra tới nháo quỷ nghe đồn cuối cùng không có bị truyền tràn ra đi, một ít đã từng tận mắt nhìn thấy đến quỷ quái thân vệ binh cùng bọn hạ nhân cũng đều một đám ý miệng không nói. Ở tướng quân trong phủ nghỉ ngơi ba ngày, ra tới đi dạo nhìn xem tình thế Khâu Duyên Bình không thể không ở trong lòng cảm thán một tiếng này bị đùa bỡn thao tác trong lòng bàn tay dư luận. Từ trước đến nay Phạm là có giai cấp tồn tại địa phương, cơ sở có thể nhìn đến, nghe được tin tức vĩnh viễn đều là thượng tầng hy vọng bọn họ nhìn đến, nghe được. Khâu Duyên Bình hai ngày này ở tướng quân trong phủ nghỉ ngơi, thu được thêm vào nhiều quan tâm, qua đi vẫn luôn không lớn tình nguyện cho hắn làm tiểu điểm tâm A hoanh hai ngày này làm được đặc biệt cần mẫn lại tự giác. Khâu duyên bình có một chút không một chút liếm á hoanh mới làm bạc hà cá phiến đường, dùng chút ít miêu bạc hà, nói đại lượng nước đường, đảo tiến tiểu ngư hình dạng khuôn úp, làm lệnh ngưng tụ thành hình sau giống nghiện tính kẹo dường như. Khâu duyên bình ở cố văn nghiệp chỗ đó ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên, đáng tiếc A hoanh chưa từng cho hắn đã làm, lần này A hoanh cư nhiên một hơi làm tràn đầy hai đại bộ lượng, còn đều là cho hắn, cái này làm cho Khâu duyên bình trong lòng cư nhiên có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, ca hoanh tay nghề thâm đến hắn tâm ý nay còn phải trở lại ngày đó, cố văn nghiệp đem ở trên xe ngủ say khâu duyên bình ôm xuống xe đưa về biệt viện. dọc theo đường đi không biết bị thu hoạch nhiều ít, song lóe bắt quay ánh mắt. từ tướng quân trong phủ tư cách già nhất cố phụ cố mẫu, cho tới trong phủ hạ nhân, một đám đều lão hoài vui mừng mà nghĩ bọn họ đại nhi tử, đại thiếu gia cuối cùng thông suốt. a huynh là cái thân sơ phân thật sự thanh đầu bếp, vừa thấy khâu duyên bình hiện tại và bọn họ đại thiếu gia võng, kia hơn phân nửa là ra không được, lập tức ăn ngon hảo uống đều vui cấp khâu duyên bình làm. Cố Văn nghiệp đối với những người này phản ứng không làm phản ứng, nguyên bản trong lòng còn có chút do dự. Cố Phụ thấy thế trong lòng càng là đại định rồi, liền nhà mình đại nhi tử tính tình. Giờ này khắc này tuyệt đối là vô thanh thắng hữu thanh a. Cố Phụ neo lại mắt, nghĩ trước hai cái tuần hắn tìm người tâm sự. Cố Văn nghiệp còn lời lẽ chính đáng mà hồi cự hắn, nói cái gì hắn đối Khâu Tiên Sinh chỉ có cảm kích ngưỡng mộ chi tình. hừ, thật là mạnh miệng. Khâu Duyên Bình bị tướng quân trong phủ ăn ngon uống tốt cung phụng, nếu hiện tại hắn hóa thành nguyên hình. Tuyệt đối có thể nhìn ra toàn bộ Miêu đều lớn một vòng, lông tóc đều du quang tỏa sáng. Người, Miêu, sinh a, thật là hảo sinh khí. Cố Văn Nghiệp hai ngày này cũng thường thường sẽ thưởng tới Khâu Duyên Bình tiểu biệt viện chuyển động, Khâu Duyên Bình đều cảm thấy Cố tướng quân tới có chút quá cần, phía trước hắn ở tại tướng quân phủ, trừ bỏ kia đoạn thế Cố Văn Nghiệp trị liệu chân tật Nhật tử, hai người chi gian đi lại đến cần một chút, mặt khác thời điểm Cố Văn Nghiệp sẽ đến hắn nơi này kia hơn phân nửa là có chuyện, đâu giống hai ngày này cũng không có việc gì liền tới đây. Khâu duyên bình hít mắt, vốn định gian lận véo chỉ tính tính toán cố đại tướng quân trong hồ lô suy thứ gì, lại không nghĩ rằng hắn cái gì cũng chưa tính ra tới. Khâu duyên bình sửng sốt, trợ ý thức được, cố đại tướng quân trong hồ lô suy đồ vật cùng hắn có quan hệ. Vì thế Khâu duyên bình chờ cố văn nghiệp lại lần nữa quang lâm hắn tiểu biệt viện. Hắn hôm nay phơi thái dương rèn luyện rèn luyện thân thể, chính làm người sắt tam hạng đứng trồng ngược, Lá liêu dường như miêu đồng đó là xuất hiện một cái đảo cố văn nghiệp thân ảnh. Hắn hai chân hơi dùng sức vừa dẫm vết tưởng, phiên xuống dưới, hắn hướng, Cố văn nghiệp dơ dơ lên cảm, trêu đùa, Cố tướng quân mỗi ngày đều tới ta nơi này đưa tin, mau cùng đi làm đánh tạp giống nhau cẩn mẫn. Khâu tiên sinh ngày đó khí sắc quá kém, ta thật sự yên tâm bất quá, đành phải mỗi ngày tới khâu tiên sinh nơi này đưa tin, có phải hay không chọc khâu tiên sinh phiền chán. Cố văn nghiệp ôn hòa nói, trên mặt hắn mang lên hai phân như là thật cảm thấy là chính mình băn khoăn không chu toàn co quắp xin lỗi xem đến khâu duyên bình ngược lại ngượng ngùng, khâu duyên bình ho khan một tiếng, nói: ta như thế nào sẽ phiền ngươi, bất quá là thuận miệng treo kẹo thôi. hắn vừa chuyển mặt treo lên một bộ sán lạ cười, đem trong tay Vĩnh viên trang bất mãn đồ ăn vặt chén đưa tới cô văn nghiệp chót mũi phía dưới. ta vốn đang cho rằng cố tướng quân là coi trọng ta nơi này đồ ăn vặt, a huynh hai ngày này tay nghề lại có tinh chứng, cố tướng quân muốn hay không suy xét cho hắn trương cái tiền thưởng gì đó. thính ta. Hắn rất là khí phách hào phóng mà vô vô chính mình bộ ngực, hồn nhiên bất giác hắn ở tướng quân trong phủ ăn cố văn nghiệp, dùng cố văn nghiệp, trù cố văn nghiệp, từ đâu ra tự tin làm hắn nói một câu tính ta. Đến cuối cùng không phải là cố văn nghiệp xuất tiền túi sao. Cố văn nghiệp nghe xong trên mặt ý cởi trở nên càng thêm rõ ràng, hắn không có điểm ra tới, chỉ là gật gật đầu nói, hảo, ao huynh sẽ thực vui vẻ. Ha ha. Khâu Duyên Bình cảm thấy chính mình thật là một cái hảo phóng hảo chủ tử. Hắn thấy cố văn nghiệp không tính toán rôi tay lấy, liền lại đem chính mình đồ ăn vặt chén thu trở về, suy ở trong ngược qua ở sofa lười thượng, nói chuyện tào lao nói, lần này hoàng kỳ sách sự tình, bên ngoài tiếng gió bị ép tới thực chết ta. Ơn, bệ hạ tự mình cấp áp lực, không ai dám cãi lời. Cố văn nghiệp nói, hắn tới khâu duyên bình nơi này cũng không phải tính toán cùng khâu duyên bình liêu những việc này, nhưng là nói thật nếu là không liêu này đó, cố văn nghiệp cũng không biết hắn tới chỗ này còn có thể liêu cái gì. Không có gì luyến ái kinh nghiệm cố đại tướng quân nhìn Khâu Duyên Bình nhìn phía hai mắt của mình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ lại có chút không biết làm sao. Nga như vậy a Khâu Duyên Bình gật gật đầu, hắn còn cho là cố văn nghiệp một tay xử lý, nếu là hoàng kỳ nhân 7 mưu đặc kế, tiếc nhưng thật ra không thế nào làm hắn kinh ngạc. Khâu Duyên Bình nói xong những lời này liền không thanh âm, hắn vô tâm không phổi ăn chính mình đồ ăn vặt, phơi chính mình thái dương, liền cùng cố văn nghiệp lúc trước không có tới khi không có gì khác nhau lười biếng đến mò ở sofa lười thượng hóa thành một bãi miêu bánh. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn mắt tựa hồ có chút chống đơ hắn ánh mặt trời cố văn nghiệp, tự hỏi chính mình nên như thế nào xấu hổ lại không mất lệ phép mà làm cố tướng quân hướng bên cạnh dịch một dịch. Hắn ho nhẹ một tiếng, không có gì thành ý mà mở miệng hỏi, cố tướng quân muốn hay không cùng nhau tới phơi nắng. Trong phòng hẳn là còn có một cái sofa. Cái gì? Không cần, nếu khâu tiên sinh không có gì không khỏe, ta đây liền đi trước. Cố văn nghiệp nói. Chiều khâu Duyên Bình khẽ gật đầu liền xoay người rời đi. Khâu Duyên Bình nhìn cố văn nghiệp có vẻ có chút vội vàng hoảng loạn bước chân, khó được không hiểu ra sao. Là hắn đuổi người đuổi đến quá trực tiếp. Không thể đi. Khâu Duyên Bình trong lòng này lên nho nhỏ trột dạ cùng ấy náy, cố tướng quân hảo tâm lại đây, nếu là cảm thấy chính mình không được hoan nên nói, kia khẳng định thực mất mát. Khâu Duyên Bình thề hắn tuyệt không có nửa điểm ghét bỏ cố tướng quân ý tứ, chính là đơn thuần cảm thấy cố tướng quân tới quá cần có chút kỳ quái Thuận tiện trạm vì ai chăn hắn Thái Dương, hắn lại lười, không nghĩ đứng dậy lại đi cho người ta dọn cái sofa ra tới. Khâu Duyên Bình nghĩ nghĩ, sâu kín thở dài, nam nhân tâm, đấy biển trương, cố tướng quân tâm tư nếu là quả thực như vậy tinh tế bị hắn thương tới rồi liền không hảo. Tính, hắn vẫn là bỏ dậy dọn cái sofa xuất hiện đi. Ngày mai chờ cố tướng quân tới hắn tiểu viện từ khi, hắn mời cố tướng quân cùng nhau phơi nắng. Cố văn nghiệp vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng ám phun chính mình có quáp hắn hồi ức chính mình cùng khâu duyên bình phía trước ở chung thời điểm thế nhưng không có nào thứ là đơn thuần thả lỏng nói chuyện thiếm, quả thực tựa như việc công xử theo phép công đồng sự lại chính trực bất quá đồng sự quan hệ cái này làm cho cố văn nghiệp có chút buồn bực hắn bởi vì hiểm thú đột nhiên tập kích thoáng hiểu ra chính mình đối khâu tiên sinh tâm tư lại phát giác chính mình này mấy tháng qua cùng khâu tiên sinh ở chung nửa điểm không có lợi dụng đến cận thủy lâu đài trước đến miêu ưu thế cố văn nghiệp nhấp miệng ở to như vậy một cái tướng quân trong phủ đâu tới dạo đi Cuối cùng vẫn là chạy tới chính mình phụ thân trong thư phòng. Đốc đốc đốc gõ tam hạ môn, cố phụ kêu người tiến vào. Cố phụ nhìn thấy cố văn nghiệp, khoe miệng treo lên một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn cong lên tinh tế mị mị nhãn, cười đến tựa như nhất kinh điển mèo chiêu tải giống nhau hòa ái dễ gần lại mang theo một tia dào hoạn. A nghiệp, có chuyện gì? Cố văn nghiệp nhìn cố phụ biết rõ cô hỏi bộ dáng, môi nhấp đến càng khẩn giống một cái thẳng tắp dường như. Hắn mỏng da mặt tử lỗ hai cân đều nổi lên nhợt nhạt không nhạt, ngài biết đến. Ta biết đến. Ta biết cái gì. Cố phụ thiên là muốn giả bộ hồ đồ. Cố văn nghiệp lấy hắn không có cách nào, đành phải nói, ngài lúc trước là như thế nào đem mẫu thân đuổi tới tay. Nga, lúc trước ra cố phụ kéo dài quá thanh âm, cố văn nghiệp theo bản năng cẩn thận nghe, chỉ nghe cố phụ nói tiếp, lúc trước là mẫu thân ngươi đảo truy ta nha, ta liền tiếp nhận rồi miêu. Cố văn nghiệp. Phần 51. Chương 51. Cố miêu, toàn phủ trên giới đều tự cấp ta trợ công, chứ bỏ ta láo phụ thân. Cố Văn Nghiệp tưởng từ hắn không đáng tin cậy phụ thân nơi đó lấy kinh nghiệm là không có gì hy vọng, lão phụ thân không chỉ có không có chút nào trợ giúp, còn mở ra chảo phúng khoe khoang hình thức, này liền thực quá mức. Không chế tướng quân phủ thượng hạ tài chính quyền to Cố Văn Nghiệp, quyết định cắt xén lão phụ thân 3 ngày bữa ăn khuya. Cố phụ, ngươi ma ma đảo truy ta trách ta là. Miêu miêu miêu. Cố Văn Nghiệp vụng về mà lấy lòng trong lòng miêu, tướng quân phủ thượng hạ thông tuệ bọn hạ nhân đều nhìn ra bọn họ đại thiếu gia đây là tình đầu sơ khai tiết đấu. Tuy rằng đại thiếu gia trước sau như một mà chính trực lại có nề nếp, không có chút nào vượt rào hành vi, cũng không có chút nào quá mức thân thiết, kéo gần quan hệ hành động. Nhưng là nhìn đại thiếu gia lớn lên bọn hạ nhân như thế nào sẽ không thể từ đại thiếu gia ngồi sao lượng trong ánh mắt nhìn ra đại thiếu gia Xuân. Tâm. Manh. Động. Đâu. Toàn phủ trên giới đều rất phối hợp cố văn nghiệp lấy lòng trong lòng yêu. Gần nhất bởi vì thức ăn vấn đề bị khâu duyên bình trọng điểm chú ý. Kéo gần khoảng cách đã hoanh gánh vác nổi lên quạt gió đốt lửa nhiệm vụ, thổi thổi gió bên hai, xoát xoát đại thiếu ra hảo cảm độ. Cái này làm cho khâu Duyên Bình gần nhất một cái tuần, cho dù không như thế nào gặp được cố văn nghiệp, bên hai cũng đều là cố văn nghiệp tin tức. Lại nói tiếp khâu Duyên Bình còn vì thế hơi có chút dối rắm hắn đã mau một cái tuần chưa thấy được cố văn nghiệp, từ cố gia đệ đệ trô đó được đến tin tức, nói là gần nhất đột nhiên xuất hiện cái gì quay rối tinh tế len lỏi đội, đi vào địa cầu vừa lên gây sóng gió cho nên cố văn nghiệp mang theo quân bộ thất sự một loạt binh đi ra ngoài đánh lộn. Cái này sao? cố tướng quân là tướng quân, có thiên chức trong người, tổng không thể khi nào đều giống sáng đi chiều về giống nhau đi làm tan thầm. Nhưng là thói quen cố văn nghiệp lâu lâu liền tới chính mình cái này trong tiểu biệt viện lắc lư một chút, chiêu hiện chiêu hiện tồn tại cảm khâu duyên bình, hiện tại liền có chút không quá thói quen. Đặc biệt ở hắn ở cố văn nghiệp rời đi trước một ngày buổi chiều, còn mang điểm đuổi người ý vị đem người hoành đi rồi, khâu duyên bình liền càng không thoải mái. Hắn vốn định ngày hôm sau cố văn nghiệp buổi chiều lại đây thời điểm thỉnh cố tướng quân cùng nhau phơi cái thái dương. Người thông minh sao không cần mở ra nói liền đều minh bạch. Nhưng mà ngày hôm sau cố tướng quân liền mang binh đi ra ngoài đánh lộn, không có cấp khâu duyên bình một chút cơ hội. Khâu duyên bình thực buồn bực, hắn nghe a hoanh hôm nay lại vô tình nhắc tới cố văn nghiệp ở bên ngoài làm cái gì cái gì, giống như toàn bộ tướng quân phủ người đều biết cố văn nghiệp hướng đi, duy độc hắn cái gì cũng không biết. Hắn nghiêng đầu nhìn a hoanh. A huynh bị Khâu duyên bình như vậy nhìn, nháy mắt hoảng hốt, cho rằng chính mình đường công an lợi đại thiếu gia mục đích bị phát hiện, một cái lông sù sù cái đuôi từ cái đuôi căn chạy trốn ra tới Tả Hưu hệt hoảng. Ân, ngài là muốn hỏi cái gì? Cố tướng quân sự tình, ngươi đều từ chỗ nào biết đến? Như thế nào giống như các ngươi đều rất rõ ràng bộ dáng. A huynh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút kinh ngạc mà nhìn Khâu duyên bình. Chiến địa phát sóng trực tiếp phóng viên có tinh tế vong phát sóng trực tiếp nha. Ngài không biết sao? Hắn muốn đang suy nghĩ vì cái gì mấy ngày nay Khâu Duyên Bình nghe hắn giảng những cái đó phát sóng trực tiếp tất cả đều có nội dung còn nghe được mùi ngon. Nguyên lai like là không biết sao. Hắn còn tưởng rằng đại thiếu ra khoảng cách thành công lại gần một bước đâu. A hoanh ở trong lòng sâu kín thở dài. Khâu Duyên Bình hơi hơi trợn tròn đôi mắt, cho ta xem. Tha thứ đời trước là cái kỹ thuật quẩn, không thế nào thích xem phát sóng trực tiếp. Khâu Duyên Bình liền không như thế nào từ nguyên thân trong trí nhớ được đến mấy tin tức này. A Hoành đem phát sóng trực tiếp kênh cắt ra tới cấp khâu duyên bình xem. Phát sóng trực tiếp lý chính phóng cố văn nghiệp thao túng cơ giáp màn ảnh trả lại cho một cái phóng đại đại đặc tả. Cố văn nghiệp trên mặt dính huyết, vừa chuyển mặt ánh mắt trùng hợp đối tượng màn ảnh nấy mắt. Khâu duyên bình theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Cặp mắt kia một chút cũng chưa hắn ngày thường nhìn quen ôn hòa, sát phạt quả quyết đến như là một người khác. Này phát sóng trực tiếp nhìn như là đang xem điện ảnh. Cố văn nghiệp tựa như điện ảnh nam chính dường như. Khâu duyên bình không thể không nói, thật xoáy khí. Mỗi lần đại thiếu gia mang binh đánh giặc chúng ta đều sẽ ở trong phủ xem phát sóng trực tiếp đâu." A huynh nói, ra sức làm ăn lợi, cố tướng quân liền không đánh quá bại trận quá. Mỗi lần xem đến đặc biệt vui sướng. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, muốn nói lên, hắn còn xem qua một lần hiện trường đâu, siêu cấp thống khoái, đặc biệt đối thủ vẫn là một cái hắn cũng chán ghét ra hỏa, đệ nặng đem người đánh đến không hề trở tay chi lực, tưởng trêu đùa liền trêu đùa, mèo vờn chuột giống nhau thành thạo, Khâu Duyên Bình liếm liếm môi, trong lòng cư nhiên có chút ngứa lên chờ các ngươi cố tướng quân trở về, ta cũng tưởng hướng hắn học học như thế nào thao tác cơ giáp. A hoanh tại chỗ ngẩn người, nửa ngày phát ra một cái ha, nghi hoặc gầm, như thế nào liền biến thành khiêm tốn thỉnh giáo đâu? Phát sóng trực tiếp màn hình góc phải bên dưới còn bay các loại sát thái các loại tự thể lớn nhỏ tự lóe đến cực nhanh, Khâu duyên bình mị mị đẹp mắt đào hoa, thấy rõ ràng trong đó một hàng, tưởng cấp cố tướng quân sinh mèo con, Khâu duyên bình nhíu mày tới, hắn lại nhìn chăm chú tinh tế nhìn một lát, 10 điều tin tức. Hiện lên đi 3 4 điều đại khái đều là cái dạng này nội dung, mặt khác 6 7 điều đa số cũng là hoa xi. Si. Cố tướng quân thật xoáy, Cố tướng quân Tặc Lưu, Cố tướng quân mau đem đám kia hôn đảng đánh ngã. Khâu Duyên bình mày kẹp đến căng khẩn, hắn vươn xanh nhạt thon dài ngón trỏ, chọc chọc kia màn hình, hỏi A huynh nói, những người này đều đang nói cái gì đâu? A huynh liếc mắt một cái, tập mãi thỉnh thói quấn nói, này đó chính là chúng ta này đó người xem phát ra tới lạc, đại bộ phận đều là đại thiếu gia friends. Nha Khâu Duyên Bình buồn một lát, nghẹn nói, này đó Fans cũng quá không rụt rẻ đi, sinh mèo con. Như thế nào có thể như vậy chói lọi đâu. Ai? A hoanh ngẩn người, ngay sau đó ý thức được, Khâu Tiên Sinh này chẳng lẽ là ở Gen. Hắn mỉm cười, không có nói tiếp, nhìn Khâu Duyên Bình nhìn chằm chằm màn hình nhìn chằm chằm một lát lúc sau, ám giận dỗi mà đem màn hình cấp con đen. A hoanh, bạc hà cá phiến đường không có, ngươi lại giúp ta làm điểm đi. Hắn một hơi đem dư lại tam phiến toàn đảo vào trong miệng, phồng lên quai hàm nhai nói. A hoanh một nghẹn khâu tiên sinh. Nay đường dùng một lần không thể ăn như vậy nhiều. Hắn thu thanh, đành phải hồi trong phòng bếp tiếp tục cấp khâu Duyên Bình làm ăn vật đi. Đóng phát sóng trực tiếp A hoanh cùng khâu Duyên Bình tự nhiên sẽ không biết liền ở vừa rồi. Cố văn nghiệp xuất quân bộ thất sự binh lại một lần bắt lấy một hồi thắng trận, hôm nay liền phải đã trở lại. Thẳng đến buổi tối. Khâu duyên bình ở trên bàn cơm đột nhiên nhìn đến cô văn nghiệp ngồi ngay ngắn ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh, hắn hung hăng bị hoảng sợ, một đôi đảo tam giác dường như cho đen sắt hai mèo đằng mà xung ra. Cố tướng quân, ngươi, ngươi đã về rồi. Khâu duyên bình nói, khí liền yếu đi, nghĩ đến phân biệt trước một ngày chính mình làm sự tình, tuy rằng là Khâu duyên bình đơn phương cảm thấy là ở đuổi người, hắn nhấp miệng tự hỏi nên như thế nào huyền chuyển mà làm cố văn nghiệp biết chính mình kỳ thật còn rất tưởng hắn. Cố văn nghiệp cong lên khoẹt mắt. Nhìn khâu Duyên Bình trên đầu đột nhiên toát ra tới Mao lô thai, không nhịn xuống dôi tay nhẹ nhàng cào hai hạ. Khâu Duyên Bình run run lô thai, hơi hiếp mắt. Miêu loa miêu, đặc biệt có kỹ xảo. Cố văn nghiệp ở khâu Duyên Bình có khả năng tạc Mao phía trước thu hồi tay, ôn hòa nói, ân, ta đã trở về. Hắn nhìn một chút cũng chưa trên chiến trường lệ khí, căn bản làm người liên tưởng không đến trên chiến trường cái kia đại tướng quân. Vì chúc mừng ngươi lại đánh một hồi thắng trận, mua sắm cô ý làm đã trở lại một cái hoa tầm Cố phụ mở miệng nói, hắn giọng nói rơi xuống, Khâu duyên bình liền nhìn đến mang màu trắng đầu bếp cao mũ đầu bếp trưởng đẩy tiểu xe đẩy vào được, tiểu xe đẩy thượng, một cái một mét có thừa đại hoa cá tầm mang còn lúc đóng lúc mở, hiển nhiên không có chết ấu. Đầu bếp trưởng biên sát vừa làm, thịt cá mới mẻ mà phiên khai, đầu bếp trưởng một phi một cái chuẩn, phiến phiến phi tiến mọi người mâm, dính điểm nước chấm. Cố văn nghiệp thấy Khâu duyên bình trên mặt lộ ra khó có thể hạ đua khó xử thần sắc, đó là biết hắn vô dụng quá loại này đồ ăn. Hắn thấp giọng nhắc nhở nói, thấy Khâu Duyên Bình không muốn động tác, hắn cười khẽ một tiếng, làm người đệ thượng một bộ công đuốc, đem Khâu Duyên Bình bản cá sống cắt lát kẹp tiến chính mình bàn. "Khâu tiên sinh đại khái là không mừng ăn sinh đi, quá một lát sẽ có hoa tầm thức ăn chín cách làm, Khâu tiên sinh có thể thử một lần." Cố Văn Nghiệp nói. Hắn không có nói làm Khâu Duyên Bình thử lại một lần, cái này làm cho Khâu Duyên Bình hưởng thụ gật gật đầu, hướng Cố Văn Nghiệp nết miệng cười cười. Đầu bếp trưởng mổ ra cá bụng, cá trên bụng thịt nhất phi nộ. Cũng ít thứ, cố văn nghiệp mở miệng nói, A Long, nay khối liền làm thuộc đi. Đầu bếp trưởng A Long sừng sốt, đại thiếu gia khẩu vị hắn nhất rõ ràng bất quá, qua đi rõ ràng là ái như vậy ăn sống, hắn ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, gật gật đầu, đem cá bụng lát thịt xuống dưới ném vào một bên nấu khai nước sôi. Đại thiếu gia truy trong lòng miều thật đúng là phí tâm tư A A Long trong lòng nghĩ, trên tay động tác không đốn, từng mảnh thịt non phi tiến nước sôi chung. Kia một nồi nước sôi cũng là có chút chú ý. Trước tiên đem nấu tốt canh hải sản làm canh đế, dùng để điếu hoa tầm tiên vị, Giang tiên cùng hải sản hai loại tiên vị lẫn nhau tranh đoạt, là nhũ đầu lớn nhất thỏa mãn. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, loại này cách làm qua đi ngự thiện phòng cũng làm quá, hắn cũng thích thật sự, ngự thiện phòng cùng này đầu bếp trưởng làm được chẳng phân biệt trên dưới, Khâu Duyên Bình rất là vừa lòng. A Long tử cá đầu làm được đuôi cá, vừa làm biên theo thứ tự móc ra cá bụng nội khang, chờ đào đến cá lặc đuôi chỗ thời điểm, hắn đột nhiên thấp thấp gì một tiếng. Có chút kinh ngạc mà dừng lại động tác. Cố văn nghiệp nghe tiếng ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy A Long từ cá bụng móc ra hai cái dính huyết đào bùn hoa hoa, A Long buồn bực mà thấp giọng lẩm bầm nói, này cá như thế nào còn đem này bùn hoa hoa cấp nuốt vào trong bụng đi. Khâu duyên bình đồng tử hơi co lại, hắn khoát mà đứng lên, đem trên bàn mấy người giật nảy mình, cố văn nhạc ngơ ngác mà nhìn lại đây, hỏi, làm sao vậy? Đó là một đôi bùn hoa hoa, trên mặt không có đôi mắt. Phần 52 Trước 52 Bùn Hoa Hoa 01 Khâu miêu Bùn Hoa Hoa tay trong tay Cố văn nghiệp kinh ngạc mà nhìn về phía Khâu Duyên Bình, hắn đầu một hồi nhìn thấy Khâu Duyên Bình như vậy có thất bình tĩnh bộ dáng, hắn hơi hơi nhăn lại mày, ánh mắt đầu hướng kia một đôi Bùn Hoa Hoa thượng. Này đôi Bùn Hoa Hoa ước chừng có một cái thành niên nam nhân bàn tay lớn nhỏ, chật vừa thấy giống như không có gì đặc biệt, hay chỉ Bùn Hoa Hoa trợ thủ đắc lực tương nắm, liền ở bên nhau, như là quan hệ thân mật đồng bọn, nhưng một khi nhìn kỹ, lại làm người không mà run Này hai cái hoa hoa trên mặt đều không có đôi mắt, chỉ có một nho nhỏ độ cung ở mặt bộ rửa hạ vị trí, đó là một cái bốn lượn gương mặt tươi cười, hai cái bùn hoa hoa rũ xuống tương dao tay tỉ lệ cực không bình thường, đôi tay trưởng đến rũ đầu gối, nặn ra ngón tay căn căn rõ ràng, nhưng so sánh với cánh tay chiều dài, ngón tay bàn tay lớn nhỏ rồi lại có vẻ tiểu đến quá mức. Lại bỏ qua một bên tỉ lệ vấn đề, này hai chỉ bùn hoa hoa trên tay móng tay, ngón tay hoa văn đều rõ ràng đến làm người liễu lươi, cực kỳ rất thật. Cố Văn Nghiệp trong lòng đột nhiên hiện lên một cái suy đoán, rồi lại cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thật sự có chút đáng sợ. Hắn không nói gì, ngược lại nhìn về phía Khâu Duyên Bình, lấy Khâu Duyên Bình phản ứng tới xem, hắn hẳn là rõ ràng một ít nội tình. Khâu Duyên Bình nhấp khởi môi, hắn nghe được Cố Văn Nhạc nghi hoặc, ý thức được chính mình phản ứng có chút quá kích, hắn nhìn mắt trên bàn đều bởi vì chính mình phản ứng mà dừng lại dùng cơm bốn người, chậm rãi ngồi xuống, khô cằn mà muốn mở miệng giải thích, lại trong lúc nhất thời tìm không ra lấy cơ tới. Cố văn nghiệp xuất khẩu hóa giải khâu Duyên Bình xấu hổ, hắn nói, A Long, đem này cá triệt hạ đi, này đối bùn loa hoa lưu lại, không cần làm bất luận cái gì xử lý, trực tiếp đưa đến ta thư phòng. Cố văn nhạc nghe nhà mình đại ca như vậy vừa nói, lại xem khâu Duyên Bình kia không quá bình thường phản ứng, ngáy mắt như là minh bạch cái gì dường như, hắn nhìn nhìn chính mình mâm dư lại non nửa khối ca phiến, đột nhiên không quá dám hạ khẩu, hắn nuốt nuốt nước miếng, buông chiếc đúa Khâu Duyên Bình thấy cái kia đầu bếp trưởng muốn trực tiếp đem bùn hoa hoa lấy đi, ra tiếng nói, chờ hạ. Hắn giả vờ từ chính mình quần áo trong túi đào đào, kỳ thật là từ trong tay công đức phô nói ra một trường tiểu hình vùng gia châu thuộc ra hắn nói, dùng cái này bao đi, tận lực đừng nhúc nhích bùn hoa hoa bản thân. A Long không do nguyên do gật gật đầu, tiếp nhận kia trương gia châu thuộc ra đem bùn hoa hoa bao lên. Cố phụ thấy ba cái tiểu bối phản ứng quái gì, mở miệng hỏi, này đối bùn hoa hoa có cái gì đặc thủ chỗ sao? Như thế nào một đám phản ứng như vậy kỳ quái. Khâu Duyên Bình nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, hiển nhiên trông cậy vào Cố Văn Nghiệp tiếp tục hỗ trợ tìm lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi. Cố Văn Nghiệp nhàn nhạt gật đầu, nói, là trước đó không lâu Thân Vương phủ án tử một cái tín vật, không nghĩ tới lại là ở cá bụng tìm được rồi. Thân Vương phủ. Cố phủ tuy rằng như cũ bất đồng minh bạch, nhưng cũng không có dò hỏi tới cùng tính toán, hắn hơi hơi gật đầu, nói, đáng tiếc này đại hoa thẩm. Cố Văn Nghiệp nghiêm trang gật đầu phụ họa. Khâu duyên bình trong lòng hơi tùng một hơi, cố phụ cố mẫu hai người cũng không hiểu biết những cái đó thần quỷ phong thủy đồ vật. Khâu duyên bình không biết nếu thật muốn hắn giải thích lên, hắn muốn giải thích nhiều ít nội dung, phải có nhiều phiền toái. ăn xong rồi cơm chiều, Khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp hai người cực có an ý mà cùng đi thư phòng. cố văn nhạc đi theo phía sau làm cái bóng đèn, ở Khâu duyên bình xoay người muốn giấy mời cửa phòng thời điểm Lưu Tiến vào, Khâu duyên bình nhướng mày nhìn cố văn nhạc, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Hôm nay trên bàn cơm kia đối bùn loa hoa không phải thân vương phủ án tử tín vật đúng hay không? Cố Văn Nhạc hỏi. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, không phải. Đó là cái gì? Cố Văn Nhạc ngay sau đó hỏi, vẫn là thần thần quỷ quỷ kia loại sự tình. Hoa thân vương phủ lúc trước vụ án kia có quan hệ sao? Khâu Duyên Bình bất đắc dĩ nhìn không ngừng tò mò đặt câu hỏi Cố Văn Nhạc, ngươi không phải sợ này đó sao? Hỏi như vậy rõ ràng làm cái gì? Ân, Giống như có điểm nghiện, sợ về sợ Nhưng gặp vẫn là tưởng trộn lẫn tiến vào. Cố Văn Nhạc nghĩ nghĩ trả lời, "Ngươi này đại khái là kêu đồ đê tiỆn." Khâu Duyên Bình không khách khi nói, "Cố Văn Nhạc, này đối bùn oa hoa rốt cuộc là cái gì lạ?" Cố Văn Nhạc niệm đều bị niệm, đơn giản quân lấy hỏi, "Ta không rõ ràng lắm." Khâu Duyên Bình thẳng thắn nói, Chẳng qua phía trước ở thân vương phủ, ta để ra nghi vấn Chu Văn Mân thời điểm, đối phương đã từng nhắc tới hắn nguyên bảo đèn chản là ở một người quay hàng thượng mua được." Cái kia quầy hàng thượng trừ bỏ kia trản bán cho Chu Văn Mân nguyên bảo đèn chằn ngoại, còn có phía trước ta cùng Cố tướng quân gặp được quá có thể khóa nhân sinh phách thất thải linh lung thẳng, cùng với Chu Văn Mân nói, quầy hàng thượng còn có một đôi không có đôi mắt bồn hoa. Ta hoài nghi cá bụng mổ ra tới này đối bùn hoa hoa chính là Chu Văn Mân trong miệng theo như lời kia đối. Khâu Duyên Bình nói: Người kia là người nào a, cư nhiên bán loại này hiếm lạ cổ quái lại nguy hiểm đồ vật. Cố Văn Nhạc nghe vậy hơi có chút líu lưỡi nói: Hắn nghe qua lúc trước về phó dương thăng, nguyên bảo đèn chản những cái đó sự kiện chuyện xưa, biết được này hai dạng đồ vật sử dụng, vì thế ở cố văn nhạc nơi này, đặt ở cố văn nghiệp trên bàn sách còn mang theo cá huyết bùn hoa hoa nguy hiểm trình độ nháy mắt cất cao tới rồi nguyên bảo đèn chản như vậy trình độ thượng, hắn thoáng hướng án thư ngoại dịch xa một bước, tiêu đối bùn hoa hoa là thuộc về chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn loại hình. cố văn nghiệp cau mày, này đó lúc trước khâu duyên bình cũng không có cùng hắn đề qua, hắn hỏi, trừ bỏ bùn đoa hoa ngoại còn có thứ khác bãi ở người nọ quầy hàng tượng sao? theo chu văn Mân nói, còn có một bộ thiêu hỏa lấy màu đỏ vẽ tranh hồng đến sâu cạn không đồng nhất đến nỗi mặt khác hắn nói không có gì ấn tượng khâu duyên bình nói còn có mặt khác ga cố văn nhạc ra tiếng lúng ta lung túng nói kia thật đúng là một cái nguy hiểm gia hỏa khâu duyên bình cam chịu dường như trầm mặc xuống dưới trong lúc nhất thời trong thư phòng không ai ra tiếng cố văn nghiệp nhíu mày nhìn kia đối bùn hoa bùn hoa hoa tựa hồ trừ bỏ thuật nhìn quái dị một chút ngoại không có chút nào không thích hợp địa phương. bất quá ngẫm lại, phó dương thăng, cổ thượng, tiêu căn thất thải linh lung thẳng, hoàng kỳ sách phòng ngủ nguyên bảo đèn trản, cái nào không đều là quang nhìn không cảm thấy có vấn đề. bất quá lúc này đây có vấn đề đồ vật trằn trọc không biết như thế nào liền đến bọn họ trong tay, này thật đúng là có chút mới lạ. cố văn nghiệp hỏi, khâu tiên sinh tính toán xử lý như thế nào này đối bùn hoa. hoa. nô, no, trước phóng ta chỗ đó đi thôi, ngươi này gian thư phòng trấn không được loại đồ vật này. khâu duyên bình nói. Trong thời gian ngắn đặt ở Cố Văn Nghiệp trong thư phòng có lẽ ra không được cái gì đừng, dễ, nhưng là vạn nhất thời gian lâu rồi, nói không chừng liền sẽ xuất hiện cái gì không tưởng được tình huống, Khâu Duyên Bình không yên tâm đem loại này không rõ ràng lắm chi tiết đồ vật đặt ở Cố Văn Nghiệp bên người, liền mở miệng ôm lại đây. Cố Văn Nghiệp nghe vậy gật gật đầu, Khâu Duyên Bình nói như vậy, khẳng định hắn chỗ đó là có chuyên môn áp chế loại này quái đồ vật đạo cụ, hắn nói, "Tiên hảo, trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người nghiêm tra trên cổ tay khắc chung một loại ấn ký người." Này đối bùn hoa hoa liền tạm thời từ khâu tiên sinh bảo quản, khâu tiên sinh cần phải để ý. Khâu Duyên Bình đang muốn theo tiếng, bên cạnh cố văn nhạc lại cắm miệng, hắn nghi hoặc hỏi, cái gì trùng cái gì ấn ký. Khâu Duyên Bình chịu chịu khoe miệng, cố văn nhạc thiếu khóa quá nhiều. Người tôi giải thích đi, ta đem này đối bùn hoa hoa trước mang đi. Khâu Duyên Bình nói, hắn dùng da châu thuộc ra đem bùn hoa hoa bao vây lại mang đi, da châu thuộc ra có thể ngăn cách tà vật cùng người trực tiếp tiếp xúc thấp nhất trình độ giảm nhỏ đã chịu ảnh hưởng khả năng tính Khâu duyên bình đem này đối bùn hoa hoa mang về chính mình trong tiểu biệt viện hắn này gian biệt viện bởi vì lúc trước rèn luyện lỗ ban Đinh Lan Tầm Long này tam đem trường thức duyên cớ đưa tới nho nhỏ thiên lôi sự này phiến biệt viện đặc biệt cương chính tiểu ta tiểu túy tuyệt không dám ở hắn nơi này làm cản Khâu duyên bình đem bùn hoa hoa từ da châu thuộc da thả ra hắn ánh mắt một đốn đột nhiên nhăn lại mì chi gian hai cái hoa hoa vẫn luôn tương dắt tay không biết khi nào cũng không biết cái gì duyên cớ, lại là phân mở ra. Không đợi khâu Duyên Bình nghĩ ra này đối bùn hoa hoa rốt cuộc là tình huống như thế nào, cố văn nghiệp sau lưng liền lại tới nữa. Khâu Duyên Bình nhìn vừa mới mới tách ra, không vài phút lại cố ý chạy tới cố văn nghiệp, có chút nghi hoặc mà nhướng những mày, làm sao vậy? Lúc trước ta có một cái suy đoán, vừa rồi lại là quên đi nghiệp chứng. Cố văn nghiệp nói, này đối bùn hoa hoa đôi tay làm được thật sự rất thật quỷ dị. Ta muốn đem này trên tay hoa văn cùng tinh tế công dân hồ sơ vong tin tức đối nhất đối. Khâu Duyên Bình sửng suốt, ngay sau đó phản ứng lại đây thấp giọng kêu lên, ngươi là cảm thấy này hai cái bùn hoa hoa tay là nhân thủ. Hắn dừng một chút, nghĩ đến kia tiểu đến không hợp tỷ lệ tay, là trẻ mới sinh tay. Cố văn nghiệp nói, có lẽ, cũng có khả năng là dựa theo người nào đó tay hình so sánh, ta tưởng từ cái này manh mối thượng cha một cha. Hắn nói, hỏi, kia đối bùn hoa hoa đâu? Khâu duyên bình sờ sờ cái mũi, ân, ngươi đừng quá kinh ngạc. Hắn trước đó nhắc nhở một câu, sau đó đem bùn hoa hoa lấy ra tới cấp cố văn nghiệp xem, không biết sao lại thế này, này hai chỉ bùn hoa hoa liền thành như vậy. Cố văn nghiệp nhìn thấy hai chỉ bùn hoa hoa tách ra tay, hơi ngẩn người, hắn chớp chớp mắt, sau một lúc lâu hỏi, này ý nghĩa cái gì? Khâu duyên bình bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, ta đối chúng nó hiểu biết không thể so ngươi nhiều. Cố văn nghiệp nghe vậy an ủi nói không quan hệ ta đây trước đem chúng nó cầm đi làm một chút phân tích ta lập tức quay lại hắn dùng da Châu thuộc ra một lần nữa đem này đối bùn hoa hoa bao vây lại hắn ánh mắt đảo qua hai chỉ bùnoa hoa chống rông chỉ có một con lên khỏe miệng mặt trên tay một đốn trong lòng nảy lên một trận quỷ dị cảm hắn đem cái này quy về này hai chỉ bùn đoa hoa quái dị bộ dáng thượng cố tướng quân không có việc gì đi khâu Duyên bình thấy cô văn nghiệp động tác tạm dừng hỏi cố văn nghiệp ho nhẹ một tiếng lắc đầu nói Này hai cái tiểu hoa nhi nhìn thật là có chút thấm người, ta không có việc gì, đi một chút sẽ về. Hắn nói xong, chiều khâu duyên bình khẽ gật đầu, sau đó nắm lên già châu bao vây xoay người rời đi. Khâu duyên bình như suy tư gì mà nhìn cố văn nghiệp bóng dáng, giống cố văn nghiệp như vậy nhìn quen trường hợp lại từ trước đến nay vợn sóng bất kinh người, thế nhưng cũng sẽ bởi vì này đối bùn loa hoa quá dị mà đã chịu ảnh hưởng, tựa hồ không quá thích hợp. Phần 53 chương 53 bùn hoa không hay. Cố Miêu, thực xin lỗi, ta cùng vị tiên sinh này ở bên nhau. Cố Văn Nghiệp đem này đối bùn hoa hoa đưa tới quân bộ thất xử đi, tinh tế cục cảnh sát vong có tinh tế công dân tin tức hồ sơ ký lục, hắn có thể từ quân bộ thất xử tướng quân trên quang não thu hoạch tối cao sử dụng quyền, trực tiếp thuyên chuyển này đó ký lục tin tức. Hắn đem hai chỉ loa hoa bốn tay thượng vân tay tin tức toàn bộ ấn lục tiến quang não, quang não màn hình biểu hiện ra thật dài tiến độ tìm tòi điều. Cố Văn Nghiệp chờ tìm tòi điều tiến độ đi đến đế Ngón tay đốt ngón tay đánh mặt bản tiết tấu mang lên một chút cô văn nghiệp chính mình đều chưa từng nhận thấy được khẩn trương. Một tiếng thanh thúy tìm tòi hoàn thành nhắc nhở âm làm cố văn nghiệp tinh thần dùng mình, hắn hơi hiếp mắt, ngón tay hoạt động trên quang não nhảy ra tin tức. Bùn loa hoa trên tay vân tay tin tức thật là cùng tinh tế công dân tin tức hồ sơ vong thẩm tra đối chiếu đi lên, nhưng là cũng không giống cố văn nghiệp suy đoán như vậy, là đến từ nào đó trẻ con tay. Này hai chỉ bùn loa hoa bốn tay thượng vân tay tin tức tất cả đều là đến từ một cái kêu ba tư các nữ nhân, hiện tại ở tại khoảng cách trung tâm thành ước có hai cái thành trấn xa tinh thành, 58 tuổi, hai chân không linh hoạt, sống một mình, dưới gôi không có con cái. Cố văn nghiệp cao mày nhìn trước mắt trên quang não biểu hiện ra tới tin tức, trên quang não điều ra tới nữ nhân bộ dáng nhìn chính là một cái cực kỳ bình thường trung lão niên phụ nữ và trẻ em, không hề khả nghi bộ dáng. Cái này làm cho hắn rất khó đem này hai con quái dị bùn hoa Hoa cùng trước mắt quang bình thường nữ nhân này liên hệ đến một khối đi. Cố Văn Nghiệp theo bản năng liếc liếc mắt một cái kia hai chỉ bùn hoa Hoa, bù bùn hoa Hoa trên mặt trống chân gương mặt tươi cười như là đối diện hắn dường như, xem đến hắn tổng cảm thấy không như vậy thoải mái, hắn đem trên quang não về cái kia lão phu nhân tin tức trực tiếp truyền tống tới rồi Khâu Duyên Bình trên quang não, sau đó một lần nữa đóng gói bùn hoa Hoa, tính toán rời đi nơi này. Giang Hạo nhìn thấy tướng quân cửa văn phòng hờ khép Còn cho là có người nào lặng lẽ xông vào, hắn đột nhiên giữ cửa pha khai, trong tay súng laser thẳng đối cố văn nghiệp, đừng núp đích. Cố văn nghiệp mặt vô biểu tình mà nhìn Giang Hạo. Giang Hạo ngượng ngùng mà buông tay, a, cố tướng quân. Ta còn tưởng rằng ngài đã hồi tướng quân phủ hắn cào cào cái ốc, này không thể trách hắn không hề nghĩ ngợi liền cho rằng bên trong người là tự tiện xông vào tiến vào khách không ngợi mà đến. Ai có thể nghĩ đến một cái khoảng thời gian trước liền vẫn luôn nhắc mãi khâu tiên sinh khâu tiên sinh nam nhân thật vất vả đã trở lại. Lại chạy tới quân bộ tăng ca đâu. Cố văn nghiệp, ta tuyệt không có nhắc mãi khâu tiên sinh. Ta chỉ là nhắc nhở áo huynh khâu tiên sinh yêu thích khẩu vị. Ân, lâm thời lại đây tra dạng đồ vật, ngươi còn chưa đi. Cố văn nghiệp đứng lên thu đồ vật đi tới cửa, nhìn Giang hạo nhướng mày, ta nhớ rõ ngươi đã nói tính toán ước người đi. Giang hạo ho khan một tiếng, là có quyết định này, chính là không ước thành công. Cố văn nghiệp thương hại mà nhìn Giang hạo liếc mắt một cái, nói, cố lên. Giang Hạo bị Cố Văn Nghiệp này liếc mắt một cái xem đến có chút bất đắc dĩ, nhiều lắm hai người bọn họ là cái đồng bệnh tương liên, nhưng vì cái gì hắn từ tướng quân nơi này thiên nhìn ra thấp người một bậc hương vị tới đâu. Cố đại tướng quân rốt cuộc ở ưu việt cái gì làm? Cố Văn Nghiệp đè đè Giang Hạo bả vai, nói, ta đi rồi, ngươi cũng không cần quá muộn. Là, Cố Văn Nghiệp trở lại tướng quân phủ, khâu duyên bình ở chính mình trong tiểu biệt viện vẫn luôn chờ Cố Văn Nghiệp tin tức. Nhìn đến Cố Văn Nghiệp xuất hiện ở sân bên ngoài cách đó không xa đường mòn thượng, liền đơn giản bước đi tiến lên đi. Cố Văn Nghiệp khó được bị Khâu Duyên Bình như vậy nên lại đây, tuy nhiên cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Khâu Duyên Bình hỏi, "Tra ra thứ gì sao?" Cố Văn Nghiệp gật gật đầu, nói, "Ta đem đồ vật chuyển cho ngươi trên quang não. Ngươi mở ra nhìn xem." Khâu Duyên Bình chớp chớp mắt, hắn vừa rồi hình như là nhìn đến chính mình cái kia quang não loé loé quang, hắn nga một tiếng, nói, "Ta tưởng chờ ngươi trở về cùng nhau xem." Cố văn nghiệp cười khẽ lên, ân, nhìn kỹ xem. Hắn vừa nói, một bên đem kia hai cái bùn hoa hoa tử ra châu cách trong bọc lấy ra tới. Hắn thấy khâu duyên bình mở ra quan não, điều ra hắn phía trước truyền tống quá khứ tin tức. Vì thế nói, này hai chỉ bùn hoa hoa bốn tay thượng vân tay tin tức tất cả đều cùng hình ảnh thượng vị này tên là ba tư các lao phu nhân nhất trí. Ba tư các dưới gối không có con cái, cha mẹ đã qua đời, cũng không huynh đệ tỉ muội, trước mắt một người sống một mình ở tinh thành. Cố văn nghiệp nói. Nếu nàng cùng này hai chỉ Bùn Oa Hoa Chi Gian có điều liên hệ, không bằng chúng ta đi Tinh Thành đi một chuyến. Ngươi có rảnh sao? Khâu Duyên Bình không có lập tức trả lời, hỏi ngược lại. Hắn Nguyên bản hình như là đã thói quen hắn làm cái gì Cố Văn Nghiệp cũng ở hắn bên cạnh ngồi, nhưng là lần này Cố Văn Nghiệp ngắn ngủi rời đi, nhưng thật ra làm hắn ý thức được Cố Văn Nghiệp đã không phải phía trước cái kia bởi vì chân thương, chỉ có thể khuất cư với nho nhỏ tinh tế giới đấu trong học viện giảng sư, Cố Văn Nghiệp thân là quân bộ thất sử đại tướng quân. Có thể lại giống như trước kia như vậy cùng hắn tùy ý đi sao? Ân, có rảnh. Cố văn nghiệp nói, hắn hơi hơi mỉm cười, ta nơi này không phải là vấn đề. Kỳ thật vị trí làm được càng cao, muốn hắn tự mình xử lý đồ vật ngược lại càng ít, đặc biệt là hiện tại toàn bộ địa cầu một nhiều ở vào ngừng chiến trong hiệp nghị, trừ bỏ ngẫu nhiên len lỏi lại đây tinh tế ngục tù, tựa như lần này, những cái đó tác loạn len lỏi đội, ngày thường quân bộ ngược lại thanh nhàn, rốt cuộc bọn họ là quân bộ, phục vụ với hoàng thất. Nhưng cái đó trộm đạo tác loạn sự tình, giao tử tinh tế cảnh sát xử lý, cùng bọn họ quân bộ không quan hệ. Cố văn nghiệp thật cao hứng khâu Duyên Bình có thể suy xét đến hắn tình cảnh, này có lẽ xem như một cái nho nhỏ tiến bộ. Cố văn nghiệp ở trong lòng nghĩ, khỏe miệng độ cung hơi hơi dơ lên, tinh thành khoảng cách chúng ta nơi này không tính rất xa, quay lại thực mau chẳng qua khả năng ngươi sẽ không quá thoải mái. Khâu Duyên Bình nghe được cố văn nghiệp nói có rảnh, trong lòng dâng lên không lý do cao hứng nhưng là vừa nghe đến nửa câu sau hắn liền lại nhăn lại cái mũi đây là lại muốn ngồi cái loại này tốc độ cực nhanh phía chân trời đường dài đoàn tàu đại khái ngồi bao lâu khâu duyên bình hỏi qua lại nửa giờ bộ dáng đi thực mau cố văn nghiệp buồn cười mà nhìn khâu duyên bình nhăn lại cái mũi hắn duỗi tay xoa xoa khâu duyên bình đầu tóc nói ta phía trước chuẩn bị một chút thoa ngoài ra dùng miếng dán trị xe xe vốn dĩ tưởng cho ngươi đưa đi sau lại không nghĩ tới ngươi lại đây liền vẫn luôn chưa cho ngươi quá một lát cho người lấy tới. Lần này đi nói, mang hai mảnh thử xem. Khâu Duyên Bình đôi mắt hơi lượng, không cần uống thuốc kia chính là thật tốt quá. Hắn cong lên đôi mắt, nghe thấy Cố Văn Nghiệp nói phía trước liền chuẩn bị tốt, ở hắn tới tướng quân phủ phía trước đầu, kia tính tính toán, còn không phải là hắn cùng Cố Văn Nghiệp đi A Thành kia một lần sau khi trở về. Khâu Duyên Bình dơ lên lông mày, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra hắn làm người vẫn là thực thành công, mới vừa nhận thức, nhân ra liền như vậy hắn. Ngay hôm sau. Hai người liền trực tiếp bay đi tinh thành, không mang lên cố văn nhạc. Cố văn nhạc sáng sớm hương phấn lên muốn tìm nhà mình đại ca cùng tương lai đại tẩu chia sẻ một chút chính mình đại phát hiện, kết quả đem toàn bộ tướng quân phủ phiên biến, cũng chưa tìm được này hai người bóng dáng, bắt ra hoanh vừa hỏi, mới biết được này hai người chạy tới hưởng tuần trăng mật hoa rất đi công tác. Cố văn nhạc ngày hôm qua nghe được cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình hai người nói tới về trung hình thủ đoạn ấn ký, trong lòng liền vẫn luôn có một chút mơ hồ ấn tượng. Trở lại chính mình phòng ngủ phiên đã lâu video, cuối cùng tìm ra chính mình trong ấn tượng kia một cái màn ảnh. Kết quả không nghĩ tới sáng sớm hắn cố ý nổi lên cái sớm lại đây tìm người chia sẻ, lại là phát cái không. Nhà hắn đại ca căn bản không nghĩ tới muốn thông báo hắn một tiếng. Xem ra là thật sự thực không nghĩ nhìn đến hắn cái này bóng đèn A. Cố văn nhạc rất có tự mình hiểu lấy mà ôm chặt chính mình xúc thành một đoàn miêu bánh, hắn thật đáng thương cờ ác Cố mụ mụ nhìn đến nhà mình con thứ hai hoa ở phòng khách trên đệm mềm. Đáng thương hề hề một tiểu than, nháy mắt bị chọc trúng trái tim, không nhịn xuống đem nhà mình nhi tử miêu hình ôm vào trong lòng ngực loát vài cái. A nhạc hôm nay như thế nào như vậy tăng nha. Quất màu trắng mèo con tùng kéo xuống đảo tam giác giường như lô thai, đại ca cùng tẩu tử bỏ xuống ta chạy. Cố mụ mụ tay một đốn, lập tức nhi tử cũng không loát, thật sự. Đúng vậy cờ à cờ cố văn nhạc hướng nhà mình mụ mụ trong lòng ngực phát, nhưng quá mức. Thật tốt quá. Cố văn nhạc. Miêu. Đế địch muốn tự giác điểm không thể làm bóng đèn A, đại ca ngươi truy ngươi tẩu tử quá không dễ dàng, không thể kéo chân sau biết không. Cố mụ mụ tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Cố văn nhạc, kỳ thật ta còn có thể đương thần trợ công ma Cố mụ mụ trầm mặc vài giây, nội tâm kỳ thật cũng không phải đặc biệt tin tưởng chính mình con thứ hai, nàng ôn nhu mà cười cười, loát loát bảo bối con thứ hai mau cái bụng, phải không, ha ha. Cố văn nhạc, khâu duyên bình ngồi ở đoàn tàu thượng. Hắn muốn tưởng rằng Cố Văn Nghiệp khôi phục đại tướng quân chức vị sẽ có cái gì đặc thù lễ ngộ, tỉ như sẽ có chính mình tư ra đoàn tàu gì đó, rốt cuộc đại tướng quân ai? Kết quả không nghĩ tới vẫn là muốn cùng một đám người ngồi thật dài không dấu vết phía chân trời đoàn tàu, điểm chết người chính là Cố đại tướng quân vừa mới thu thập một đám tinh tế len lỏi ngục tù, mấy ngày nay phát sóng trực tiếp video truyền phát tin số lần đều siêu mấy ngàn vạn lần, đoàn tàu thượng tùy tiện hỏi một người kia đều là xem qua, cơ hồ các đều là Cố tướng quân tiểu phàm nhi. Khâu Duyên Bình mặt vô biểu tình nằm liệt một khuôn mặt, hai người bọn họ bên người vây quanh một vòng tiểu tỷ tỷ, này nếu là đặt ở trước kia, khâu Duyên Bình nhất định thật cao hứng, nhưng hiện tại, một vòng tiểu tỷ tỷ, vây quanh trung tâm đều là cố văn nghiệp, hắn chính là cái mang thêm, như vậy hắn liền rất không cao hứng. Khâu Duyên Bình cảm thấy hắn là ở vì không ai hiểu được thưởng thức hắn này khoảng chất lượng tốt nam nhân mà không cao hứng. Khâu Duyên Bình liền ngồi ở cố văn nghiệp đối diện, trước sau lệnh một trường mặt vô biểu tình mặt nhưng là cố tình ngồi ở bọn họ quanh thân các nữ hải tử không một cái cảm thấy có cái gì không ổn cái kia ngài hảo một cái tiểu nữ sinh đỏ mặt thanh âm tiểu như muôn âm nàng nhìn khâu duyên bình nghẹn đủ dũng khí dường như mở miệng khâu duyên bình thoáng ngồi thẳng điểm thân thể ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao ta liền ngồi ở ngài hữu liệt ngài vị trí này tầm nhìn tương đối hảo tiểu nữ sinh nói lặng lẽ lại hướng cố văn nghiệp chỗ đó liếc mắt tầm nhìn hảo cái này thực rõ ràng khâu duyên bình trợn tròn đôi mắt Hơi có chút tật mau, hắn vừa định cãi lại, liền nghe cố văn nghiệp mở miệng, thanh nhuận ôn hòa mà chiều hắn cắt phán cười, cười đến tiểu phèn nhóm một đám có chút hoàn thần, ngượng ngùng ta cùng vị tiên sinh này ở bên nhau. các phán một đám đều mắt tròn váng, ở bên nhau, ở bên nhau. Khâu duyên bình từ trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đôi lông mày khẽ nhết, cố đại tướng quân cuối cùng mở miệng. Phần 54 chương 54 bùn hóa hòa 3 Không yêu, ngượng ngùng ta sẽ không lái xe. Khâu Duyên Bình nhưng không cố văn nghiệp như vậy nhiều vặn tới vặn mẹo tâm tư, hắn nửa điểm không cảm thấy cố văn nghiệp những lời này có cái gì vấn đề, bọn họ hai người nhưng còn không phải là cùng nhau tới tinh thành điều tra cái kia lão phu nhân sao, hiện tại một đám đều vây quanh hắn đồng bạn, còn có người tưởng đem hắn đẩy ra, cái này kêu cái gì đạo lý. Khâu Duyên Bình nghe được cố văn nghiệp nói, thậm chí còn hướng tới kia mấy cái trên mặt lộ ra ngốc lăng, hay là buồn bã mất mát tiểu phèn nhóm hơi hơi gật đầu, tràn đầy khiêu khích trí vị dáng vẻ này dừng ở những cái đó tiểu fans trong mắt, liền biến thành là tràn đầy khoe ra. Muốn đánh người Nga. Tiểu fans nhóm thấy thần tượng là thoát đơn, đại bộ phận người nhiều hứng thú thiếu thiếu mà tàng ra, còn lưu lại một tiểu phê chấp nhất, đại khái là chân ái. Cố văn nghiệp chiều khâu Duyên Bình xin lỗi mà cười cười, nói, quay dậy đến khâu tiên sinh. Khâu Duyên Bình khẽ hử nhẹ một tiếng, không có phản ứng cố văn nghiệp, hắn nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ. Ý tứ này thực rõ ràng, ta còn không có hết giận đâu. Cố Văn Nghiệp thấy thế liền cũng không nói chuyện nữa, miễn cho ở Khâu Duyên Bình còn không cao hứng thời điểm đâm họng xuống thượng. Khâu Duyên Bình đối với cửa sổ nhìn trong chốc lát, giảng thật, nguyên bản có điểm hiệu quả miếng dán trị say xe cũng chịu không nổi một cái say xe, xe người như vậy nhìn bên ngoài cao tốc di động cảnh sát, Khâu Duyên Bình rầu dĩ mà thu hồi tầm mắt, đột nhiên mở miệng, "Nếu không phải ngươi cho ta miếng dán trị say xe có chút hiệu quả trị liệu, những người này vây quanh ở nơi này ta đã sớm nổ ra." Hắn đoán giận, lời nói cư nhiên còn lộ ra một chút uy khuất. Khâu Duyên Bình ý thức được sau đột nhiên dừng miệng, phiết phiết môi không nói. Cố Văn Nghiệp trong mắt lộ ra một mặt ý cười, nhìn thấy Khâu Duyên Bình câm miệng không nói lời nào sau, ý cười càng thêm rõ ràng, hắn nói, ơn, là ta không tốt, ta nên sớm một chút nói. Khâu Duyên Bình nghe xong ngược lại càng không biết nói cái gì, hắn ở trong lòng chửi thầm, Cố Văn Nghiệp luôn là như vậy, từ trước đến nay là một câu làm hắn cảm giác phản phất ngã vào cục đông, không gắng sức điểm dâm lên. Cũng may toàn bộ lộ trình cũng liền bất quá nửa giờ công phu. Một câu khuyên lui hơn phân nửa phần sau, lúc sau không bao lâu liền tới rồi Tinh Thành. Khâu Duyên Bình hạ phía chân trời đoàn tàu cả người thoải mái, cảm thấy Tinh Thành không khí đều là tươi mát mang theo ngọc khí, so đoàn tàu thượng kia một đống các hương các vị nước hoa hương vị hảo quá nhiều. Khâu Duyên Bình nghĩ như vậy, đột nhiên lại có chút đồng tình Cố Văn Nghiệp, người nam nhân này trải qua trường hợp này số lần cần phải so với hắn nhiều hơn, sách, thật thảm. Cố Văn Nghiệp sương nghiêng đầu, hỏi, "Khâu tiên sinh cảm thấy thân thể thế nào? Không được đi." Khâu Duyên Bình xua xua tay, cái kêu miếng gián trị say xe, xe là có hiệu quả, hơn nữa xe chỉnh đoạn, cho nên nói tóm lại đảo cũng còn hảo. Hắn hỏi, chúng ta như thế nào đi kêu lão phu nhân trong nhà? Ta đi mượn hai chiếc huyền phu thuyền tới, khâu tiên sinh ở chỗ này chờ ta một chút. Cố Văn Nghiệp nói. Từ từ. Khâu Duyên Bình sửng suốt, vội vàng gọi lại Cố Văn Nghiệp, huyền phụ thuyền. Ân, nơi này giao thông công cộng ta cũng không quen thuộc, cho nên Cố Văn Nghiệp có chút ngượng ngùng mà nói. Khâu duyên bình nghe vậy đành phải đổi đổi mà xua tay, nói: kia, cố tướng quân mượn một chiếc là được, ta cùng cố tướng quân ngồi chung một chiếc đi. Khâu duyên bình nhận được cố văn nghiệp có chút nghi hoặc tầm mắt, nột nột nói: ta sẽ không khai. Thực xấu hổ. Khâu duyên bình cảm thấy, hắn sẽ không khai huyền phù thuyền tựa như ở hắn thời đại nam nhân sẽ không cưới ngựa giường như hiếm thấy. Cố văn nghiệp hiểu rõ gật đầu, không quan hệ, ta tái ngươi liền hảo, thuê huyền phù thuyền địa phương liền ở nhà ga bên cạnh. Cố văn nghiệp thực mau mượn một chiếc khai lại đây, huyền phù thuyền hàng đến cách mặt đất chỉ có mười mấy cm ở độ cao địa phương, cố văn nghiệp dối xuống tay một tay đem khâu duyên bình kéo đi lên. Người khai chậm một chút ta. khâu duyên bình hơi có chút bóng ma tâm lý mà nhắc nhở nói. Cố văn nghiệp ngẩn người, mới nhớ tới lúc trước bọn họ chạy đến quân bộ thất xử cứu chàng thời điểm, chính mình giống như cũng là như thế này một phen đem khâu duyên bình kéo lên huyền phù thuyền, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, hắn không để ý nhiều. Thế cho nên vẫn luôn không có gì khác sâu ấn tượng, hắn cười cười, gật đầu nói, hảo. Khâu tiên sinh nhớ rõ đem an toàn mũ giáp mở ra. Khâu duyên bình buồn bực mà tìm vòng, chỗ nào. Cố văn nghiệp quay đầu nhìn nhìn, ở khâu duyên bình nhị phía sau ghế dựa thượng ấn màu vàng cái nút, một cái trong suốt cái lồng hạ xuống. Khâu duyên bình lúng ta lung túng nga một tiếng, nguyên lai like nơi này a, thật không thấy được. Hắn lỗ thai hồng hồng, vừa rồi cố văn nghiệp quay đầu tới tìm cái nút thời điểm, thật sự dựa đến thân cận quá. Hô hấp đều phun ở hắn, cổ bên cạnh. Cố Văn Nghiệp thân một tiếng, phát động động cơ, nói, "Khâu tiên sinh sẽ không khai huyền phù thì nói, xác thật không dễ dàng tìm đối an toàn mũ giáp vị trí." Khâu Duyên Bình phụ họa gật gật đầu, hai tay tự giác mà bái trụ Cố Văn Nghiệp eo, tuy rằng lúc trước mở miệng nhắc nhở qua, nhưng là thượng một hồi bóng ma thật sự quá lớn, làm Khâu Duyên Bình ở mông phía dưới ghế dựa chấn động lên trước tiên, liền nhịn không được theo bản năng trước cô khẩn Cố Văn Nghiệp eo. Cố Văn Nghiệp cảm thấy được trên eo căng thẳng. Hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn trong mắt hiện lên một tia ý cười, trong lòng may mắn Khâu Duyên Bình sẽ không khai huyền phủ thuyền lên. Ba Tư các gia ở tại Tinh Thành vùng ngoại thành, ba tư các dưỡng một sân dương, Cố Văn Nghiệp cùng Khâu Duyên Bình hai người tới rồi nơi đó, liền nghe được hợp với không ngừng mị mị tiếng kêu. Ba Tư các ở trong phòng của mình nghe thấy bên ngoài chính mình dưỡng dương một đám kêu lên, liền ra cửa xem xét tình huống. Các ngươi là? Ba Tư các nâng nâng chính mình lão thị kính, nhìn trước mặt hai cái tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân, nghi hoặc hỏi, ngài là ba tư các lão phu nhân, khâu duyên bình hỏi, ta là ba tư các nói, khâu duyên bình nhìn ba tư các, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, xem ba tư các tướng mạo, cái này lão phu nhân tuyệt không nên là không có con cái trạng thái, cũng không phải là nhi nữ chất yểu, vì cái gì cố văn nghiệp cha được tin tức thượng lại biểu hiện đối phương dưới gối vô con cái đâu, hai vị tiên sinh là có chuyện gì sao? ba tư các hỏi, cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình nhìn nhau liếc mắt một cái. Cố Văn nghiệp đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên là lượng ra chính mình quân nhân thân phận, dò hỏi bình dân thời điểm. Một cái quân nhân thân phận tổng có thể cho bọn họ mang đến tiện lợi cùng mới bắt đầu tín nhiệm. Sau đó đem phía trước chụp được tới kia đối bùn hoa hoa đổ đưa cho lão phu nhân xem. Ba tư các phu nhân ngài hảo, ta lệ thuộc quân bộ thất sự ngài nhận thức trên bản vẽ này đối bùn hoa hoa sao? Lão phu nhân sắc mặt biến đổi, nàng trở nên vội vàng lại khẩn trương, nhìn Cố Văn nghiệp cùng Khâu duyên Bình hai người, chúng nó là làm cái gì chuyện xấu sao? Chúng nó ở nơi nào? Có khỏe không? Khâu Duyên Bình nhớ mày, như thế nào càng nghe càng giống kia hai cái bùn hoa hoa như là người sống dường như. Hắn nói, chúng nó ở ta trên tay, trước mắt mới thôi hẳn là quá đến còn tính không tồi. Khâu Duyên Bình cũng không biết nên như thế nào đi định nghĩa hai cái bùn hoa hoa quá đến hảo vẫn là không tốt. Bất quá hắn tưởng, bọn họ cũng chưa đối này bùn hoa hoa động qua tay, trừ bỏ này hai cái tiểu gia hỏa bị nuốt vào cá bụng thổi qua con sông từ tinh thành tới rồi trung tâm thành. Chưa hẳn là xem như quá đến còn hảo đi. Lao phu nhân nghe vậy đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngài biết này hai chỉ bùn loa hoa là cái gì lai lịch sao? Cố văn nghiệp thấy thế hỏi. Lao phu nhân lắc đầu. Chính là ta nói các ngươi cũng sẽ không tin ta. Nàng nói. Có chút sốt ruột mà nhìn cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình hai người. Hỏi. Các ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem chúng nó? Ta có thể mang chúng nó về nhà sao? Ngài không nói. Ta như thế nào có thể yên tâm đem này hai cái lai lịch không do kỳ quái hoa hoa giao cho ngài đâu. Cố văn nghiệp ôn thanh nói, quân nhân chính khí xứng với hắn ôn hòa thanh tuyến, cố văn nghiệp xác thật thực thích hợp thu hoạch một cái lao nhân tín nhiệm. Ba tư các lao phu nhân sắc mặt lộ ra vài phần do dự, đúng lúc này, khâu duyên bình đột nhiên mở miệng hỏi, ngài hẳn là có hai đứa nhỏ đi. Bọn họ người đâu? Cố văn nghiệp sử sốt, hắn nhớ rõ ngày hôm qua bọn họ hai cái đều xem qua kia phân tư liệu. Tư liệu thượng viết rõ ba tư các giới gối vô tử vô nữ, vì cái gì Khâu Duyên Bình đột nhiên hỏi như vậy. Ba tư các lão phu nhân cả kinh, ngươi như thế nào sẽ biết? Cố văn nghiệp nghe vậy chân mày cau lại, tinh tế công dân hồ sơ trung tin tức làm lỗi. Ta không chỉ có biết ngươi có hai đứa nhỏ, ta còn biết bọn họ bị nhốt ở một chỗ ra không được. Khâu Duyên Bình nhìn chầm chầm ba tư các mặt, hắn một bên xem một bên nói, tạm dừng vài giây sau đột nhiên làm ra một cái lớn mật giả thiết, bọn họ bị nhốt ở kia hai cái bùn hoa và... hoa. Ba tư các lão phu nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngay sau đó nàng dùng sức gật đầu, đi phía trước vượt một bước muốn bắt lấy khâu duyên bình tay, không sai không sai, ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi có biện pháp cứu cứu bọn họ sao? Khâu duyên bình nhìn chầm chầm ba tư cách nhìn vài giây, cố tình một câu cũng không nói, xem đến lão phu nhân không được tự nhiên mà lùi về vương tay, nàng không biết làm sao mà nhìn về phía cố văn nghiệp, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Cố văn nghiệp thấp giọng trấn an hạ đối phương. Hắn trong lòng cũng nguyên nhân chính là vì Khâu Duyên Bình lớn mật suy đoán mà kinh dị không thôi, kia hai chẳng qua người trưởng thành lớn bằng bàn tay bùn loa hoa cư nhiên vây hai đứa nhỏ. Cũng không có quá bao lâu, Khâu Duyên Bình mở miệng nói, ta cũng chỉ là làm một cái suy đoán, đến nỗi như thế nào cứu ngài hài tử, ta cũng bó tay không biện pháp. Ba tư các mất mát mà rũ xuống bả vai, nàng thấp giọng nga một tiếng, một lát sau nói, kia ngài có thể đem chúng nó trả lại cho ta sao. Đối ngài tới nói kia chỉ là hai cái bùn hoa hoa Nhưng với ta mà nói, đó là ta bọn nhỏ, cho dù biến thành bộ răng kia. Cũng là ta hài tử ba tư cắt che lại đôi mắt, nước nở nói. Đương nhiên, khâu duyên bình một ngụm đồng ý, ta sẽ phái người đem kia hai chỉ bùn hoa hoa đưa tới, như vậy ngài một nhà ba người là có thể đoàn tụ. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá tại đây phía trước, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu quá đáng. Ngài nói ngài nói, ba tư cắt vội vàng vui vẻ nói, là cái dạng này, ngài xem. Ta từ phương xa tàu xe mệt nhọc tới rồi, dọc theo đường đi rót chút thủy, hiện tại muốn mượn ngài nơi này phòng vệ sinh dùng một chút, không biết có thuận tiện hay không. Cố văn nghiệp chọn cao lông mày, bọn họ một đường lại đây bất quá nửa giờ công phu, này nửa giờ, khâu duyên bình càng là một ngụm thủy không uống qua, hiện tại lấy cái này làm lấy cớ, là tưởng tiến ba tư các phòng. Tính toán làm cái gì? Ba tư các vội vàng gật đầu, biết được hài tử rơi xuống sau trên mặt nàng đảo qua lúc trước giàn mua, thoát nhìn đều trẻ lại không ít. Nàng bước nhanh đi ở phía trước, nên nói, là ta đã quên thỉnh hai vị vào cửa, mau tiến vào, hai vị không bằng liền ở ta nơi này dùng điểm rảnh cơm. Phần 55. Chương 55 thật giả ba tư các phu nhân không một. Cố Miêu, tức phụ nhi, ta thật sự không phải tới thượng Vên cờ. Cố Văn Nghiệp không biết Khâu Duyên Bình có tính toán gì không, trên mặt hắn biểu tình bất biến, cười cười nói thanh tạ, liền theo nhìn như thật sự thực vội vàng Khâu Duyên Bình vào kia chàng căn nhà nhỏ. Nay chàng mang theo tiểu mục trường biệt thự không lớn chỉ có hai tầng lâu bộ dáng, vẻ ngoài là ấm áp minh hoàng sắc, chung quanh vây loại một vòng màu tím tưởng vi dường như hoa nhi, nhọn nhọn cao cao nhô lên tam giác nóc nhà. ở khâu duyên bình trong mắt nhìn như là ông khói dường như, này nhìn cùng chuyện cổ tích đáng yêu tiểu phòng ở cơ hồ không có gì khác nhau. ba tư các đem khâu duyên bình đưa tới phòng vệ sinh, sau đó lại cấp hai người đổ trà. nàng cung cố văn nghiệp ngồi ở trong phòng khách có một chút không một chút mà tán gẫu, nàng thường thường chiều khâu duyên bình phương hướng nhìn xem. Nàng hơi như khởi mi, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc tới, nàng hỏi, vị tiêu tiểu tiên sinh như thế nào còn không có ra tới? Có phải hay không tiêu chảy Ta nơi này có chút dược, ta lấy tới cấp tiểu tiên sinh. Nàng nói xong, không khỏi phân trần mà đứng lên, xoay người lên lầu cấp khâu Duyên Bình lấy dự đi. Cố văn nghiệp nhìn mắt lên lầu ba tư các, thoáng do dự vài giây liền đi tới phòng vệ sinh trước, hắn nghiêng thai nghe nghe bên trong động tĩnh, không biết lập tức nghĩ tới cái gì. Cố văn nghiệp trên mặt đống nhiên hiện ra vài phần xấu hổ, cảm thấy chính mình giờ này khắc này mặc kệ gõ không gõ cửa, đều giống một cái quái nhân. Cũng may còn không có dung cố văn nghiệp dối dám bao lâu, phòng vệ sinh môn bị kéo ra, khâu duyên bình thấy đứng ở cửa cố văn nghiệp mày một trọn, ta còn tưởng rằng là ba tư các đâu, như thế nào là ngươi. Ngươi sẽ không cũng muốn dùng đi. Sớm nói liền trước làm ngươi vào được. Khâu duyên bình ra bên ngoài vừa đi một bên nói, thuận tiện tùy tay hảo tâm đem cố văn nghiệp đẩy đi vào, hắn nhỏ giọng nói. Yên tâm ta vô dụng quá, bên trong không bị. Cố Văn Nghiệp, so với bị trở thành một cái có cổ quái quái nhân, bị trở thành vội vã muốn tới thượng Vệ đút cờ tựa hồ càng tốt tiếp thu một chút. Cố Văn Nghiệp mặt hơi hắc, hắn bất đắc dĩ mà ngăn trở Khâu Duyên Bình hảo tâm còn tưởng thuận tay cho hắn kéo lên môn, hạ giọng hỏi: "Ngươi vô dụng phòng vệ sinh, kia ở bên trong đái lâu như vậy?" Hắn một bên nói, một bên hướng tới trên lầu xem, ba tư các bóng dáng ở thang lầu chỗ rẽ kia phức tạp vật gian mơ hồ có thể thấy. Khâu Duyên Bình chiều cố văn nghiệp khẽ lắc đầu, so một cái tỉnh âm thủ thế, hắn ngược lại hỏi, ba tư các phu nhân đâu? Ba tư các ở trên lầu nghe tiếng đi ra ngoài điểm, nàng từ trên xuống dưới xem, nói, à, tiểu tiên sinh ra tới. Ta xem tiểu tiên sinh ở trong phòng vệ sinh đãi hồi lâu, lo lắng tiểu tiên sinh tiêu chảy, tưởng cho ngươi tìm chút dược ăn. Khâu Duyên Bình ho nhẹ một tiếng, khỏe môi treo lên có chút mất tự nhiên độ cùng, hắn nói, tha ngài lo lắng, không cần phiền thoái, chỉ là xe ngồi lâu rồi có chút say xe. xe hiện tại khá hơn nhiều. Chờ ta đồng bạn dùng xong phòng vệ sinh sau, chúng ta liền cáo tử. Bị bắt muốn thượng vê nút cờ cố văn nghiệp đành phải treo cứng đờ cười, xoay người đi vào, thuận tiện tướng môn mang lên. Ba tư các phu nhân từ lầu 2 xuống dưới, nói, tiểu tiên sinh nhanh như vậy muốn đi. Ăn xong cơm chưa lại đi cũng không muộn nha. Ta cùng ta đồng bạn là tính toán tới tinh thành nơi nơi đâu dạo đâu dạo, thuận tiện nếm thử nơi này đặc sắc ăn vặt, liền không ở phu nhân nơi này nhiều làm lưu lại. Phu nhân hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Khâu Duyên Bình cười đến làm người tìm không ra chút nào sai lầm tới, ba tư các nghe vậy không hảo lại khuyên bảo cái gì, vì thế liền lại một lần nói tạ. Cố văn nghiệp cùng khâu Duyên Bình hai người rời đi ba tư các phu nhân tiểu phòng ở, hai người khai ra một khoảng cách, ở một chỗ công viên ngoại ngừng lại. Khâu Duyên Bình từ huyền phù thuyền thượng nhảy xuống tới, hắn nói, cố tướng quân, nhắm mắt lại, ta cho ngươi biến cái ma thuật. Cố văn nghiệp, hắn nghe lời nhắm mắt lại, qua một hai giây công phu. Liền nghe được khâu Duyên Bình làm hắn có thể trợn mắt. Khâu Duyên Bình cầm tam đem trường thức, mặt vô biểu tình mà cho chính mình xứng âm hiệu, đang đang đang, xem, tam đem trường thức biến lên ra. Cố văn nghiệp nghề tình mà vỗ tay. Khâu Duyên Bình biết cố văn nghiệp sẽ không tin biến ma thuật này bộ cách nói, chẳng qua đối phương lựa chọn không hỏi. Hắn tưởng nói không chừng có một ngày hắn sẽ nói cho cố văn nghiệp nào đó tiểu bí mật, bất quá không phải hiện tại, ở hắn còn không đủ để tín nhiệm cố văn nghiệp đến có thể nói cho hắn điểm này tiểu bí mật phía trước hắn cũng không nghĩ biên cái gì nói dối tới lừa gạt cố văn nghiệp cố văn nghiệp biết khâu duyên bình có rất nhiều bí mật hắn không có khả năng chú ý không đến khâu duyên bình mỗi lần đột ngột lấy ra tới đồ vật nhưng là khâu duyên bình chưa từng có phải làm giải thích tính toán cố văn nghiệp cũng coi như làm cái gì cũng chưa chú ý tới như vậy phối hợp ăn mặc ngốc sung lăng trên thực tế hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra khâu duyên bình sờ sờ cái mũi cố văn nghiệp như vậy phối hợp hắn tiểu ma thuật thuật nhìn thật đúng là có chút ấu trí hai cái sống đại 30 tuổi nam nhân ở công viên liếc nhau đều cảm thấy có chút xấu hổ. Khâu duyên bình vội vàng mở miệng nói, này tam đem thức ngươi có ấn tượng đi. Cố văn nghiệp gật gật đầu. Ngày đó ở thân vương phủ cảnh tượng hắn tưởng hắn khả năng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không quên. Khâu duyên bình nói, phong thủy một hàng chú ý phương vị bố cục ở các ngươi trong mắt thoạt nhìn khả năng dâu dịa cửa phòng khai hướng bếp bếp bày biện đều có khả năng khiến cho phong thủy thượng tối kỵ. Nếu là bày biện không lo dần già liền sẽ hình thành đối chỉnh thể nơi ở chủ nhân vận thế bất lợi phong thủy, nghiêm trọng giả khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn dừng một chút, nói, ta đều không phải là nói chuyện giật gân, phong thủy thượng giai nhà ở có thể giúp trường vận thế, bảo xôi gió sôi nước như có thần trợ, mặc dù gặp nạn, cũng có thể hóa hiểm vì gì. Cố tướng quân tướng quân phủ, phong thủy đó là không tồi. Cố văn nghiệp nhìn khâu duyên bình banh một chương trắng non sạch sẽ mặt, nghiêm trang mà nhìn chính mình, tuy rằng ngoài miệng lời nói. Đối hắn mà nói càng như là lừa dối người thần côn sẽ nói đồ vật. hắn hơi hơi mỉm cười, vừa không biểu đạt chính mình nhận đồng Khâu Duyên Bình cách nói, cũng không phát ra nghi vấn, hắn chỉ là khẽ gật đầu, nói, khó trách ta gặp Khâu Tiến Sinh. Khâu Duyên Bình nghe thấy cố văn nghiệp như vậy nói, từ trước đến nay ra mặt không tệ Khâu Duyên Bình cư nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cào cào cảm, cụ, luôn về chính đề, ba tư các phu nhân kia chàng tiểu phong ở, kiến trúc tổng thể phong thủy vị trí không tồi, đối diện phía đông bắc vị một mảnh rộng lớn bình nguyên không có che đợi lý nên ra chạy trôi chạy con cháu thị vượng chính là cố tình ba tư các phu nhân con gái lại tất cả đều biến thành bộ dáng kia bởi vậy ta hoài nghi kia chàng phòng ở nội tại tiểu cách cục tồn tại một ít biến động cố văn nghiệp hơi gật đầu tỏ vẻ chính mình đang nghe khâu duyên bình tiếp tục nói lô ban thước chắc chính là dương Trạch phong thủy khu một góc mà đến toàn cục dương Trạch tức là người sống trụ địa phương đinh lan thước đồng dạng như thế bất quá đinh lan thước chắc chính là âm Trạch phong thủy Âm dương tương đối, âm trạch đó là cấp người chết bố chi an giấc ngàn thu chỗ. Ta vốn tưởng rằng căn nhà này là một chàng hai tầng lâu độc lập tiểu biệt thự, nhưng mà sự thật lại phi như thế. Kia chàng phòng ở phía dưới, có trời đất khác. Khâu Duyên Bình nói, hắn chỉ chỉ lỗ ban thước, nói, lô ban thước này đó chữ nhỏ cùng phương vị tương đối. Này đại môn đối diện bệnh cách trung góa bửa chi cách, cái gọi là góa bửa, đó là cô độc ở góa chi ý. Này phòng sinh hoạt, tác đối ứng ly cách chung thất thoát chi cách, mà thất thoát. Các chỉ đại có vật phẩm mất đi, người nhà ly tán hàng nghĩa. Này đó đều cùng ba tư các tình huống tương ứng lên. Cho nên ba tư các con cái bị nhốt ly tán nguyên nhân là bởi vì kia chàng phòng ở phong thủy. Cố văn nghiệp hỏi, hỏi ra khẩu rồi lại cảm thấy hoang đường. Là, cũng không phải. Khâu Duyên Bình nói, ngươi có chú ý quá ba tư các phu nhân kia chàng phòng ở góc tường gián tuyên sao. Cố văn nghiệp nhưng thật ra gật gật đầu, hắn sẽ chú ý tới cũng là vì lúc trước ngồi ở trong phòng khách cùng ba tư các phu nhân nói chuyện phim khi, tầm mắt tương đối lùn, vừa vẫn thấy được, hắn nói, căn nhà này từng có trọng tập dấu hiệu. Ân. Khâu Duyên Bình nhìn nhìn cố văn nghiệp, không nghĩ tới ngươi chú ý tới. Khi ta chú ý tới căn nhà này đã từng trọng tập qua đi, ta lại thoáng làm một ít thâm nhập chắc tra, sau đó phát hiện kia tràng phòng ở dưới, kỳ thật còn có một tầng hoặc là hai tầng diện tích. Tầng hầm ngầm. Không giống. Khâu Duyên Bình lắc đầu, trải qua tam điểm huyện. Hắn đã có thể định vị ra phía dưới kia một tầng cụ thể cách cục, phía dưới một tầng chiếm địa giống như giếng tự giống nhau tứ giác xung ra, càng như là tầm thường âm trạch bộ dáng. Âm trạch chú ý tứ tượng tê tiểu, bởi vậy thường dùng đến như vậy hình chữ, chẳng qua thông thường âm trạch đều sẽ lạc cục với có sơn có thủy địa phương, tỉ như chủ phong cao thẳng, dãy núi hùng chi, tác hậu đại đi có hùng trí do dự, lại như nước vòng với sơn mộ chi gian, giống như bàn xử án, tác hậu đại đi văn vận chi thế. Âm trạch thành lập nói trắng ra đều là vì phúc hoán lại đại, tìm tận lực đều là phong thủy giai tốt địa phương, nơi nào sẽ có người đem âm trạch kiến ở chính mình dương trạch dưới đâu. Đem âm trạch kiến ở dương trạch dưới, âm dương đối hướng, vốn chính là cực đại kiên kỵ. Khâu duyên bình nói, trừ bỏ cái này bên ngoài, ta không biết người có hay không lưu ý đến ba tư các phu nhân dị thường. Dị thường, cố văn nghiệp như mày, hắn cũng không có nhìn ra có cái gì vấn đề, nhưng là nếu Khâu duyên bình cố ý nói ra, kia nhất định là có cái gì hắn xem nhẹ địa phương. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy nàng có cái gì vấn đề? Hồ sơ nâng lên quá ba tư các phu nhân chân cẳng không tiện, sau lại ta thoáng làm điểm giải. biết được nàng đã từng bởi vì một hồi thai nạn lao động dẫn tới trượng phu cùng với huynh đệ hai người gặp nạn, mà nàng chính mình, hai chân cũng là đã chịu bị thương nặng, tuy rằng sau lại khôi phục không ít, nhưng là đi đường khi như cũ không thể tránh miễn mà có chút thoạn, loại thương thế này bằng vào hiện tại chữa bệnh trình độ, lý nên là có thể chữa trị khỏi hẳn, nhưng là ba tư các kinh tế trạng. Hướng lại bởi vì kia chàng sự cố chủ yếu trách nhiệm phương ở chỗ chính mình trưởng phu trên người, mà không thể không trả giá một tuyệt bút bồi thường, dẫn tới nàng vô pháp kịp thời tiếp thu tốt nhất trị liệu bị chậm trễ. Khâu duyên bình nói, nhưng mà chúng ta trước mắt buồn hẳn là chân thoạt ba tư các phu nhân, lại là bước đi như bay. Cố văn nghiệp bừng tỉnh hiểu được, bọn họ mới vừa gặp mặt khi ba tư các phu nhân đích xác có vẻ có chút già nua, hơi hơi câu lù đối, có vẻ cẩn thận lại cảnh giác, phù hợp nàng tuổi cùng nàng trải qua hết thảy. Nhưng là sau lại đương nàng biết được khâu Duyên Bình đáp ứng đem kia hai chỉ bùn hoa hoa trả lại cho nàng khi, nàng như chút được gánh nặng, lúc sau khâu Duyên Bình đưa ra phải dùng trong phòng phòng vệ sinh, nàng nên bọn họ đi vào, lại là không tự dắt thẳng nổi lên sống lưng đi nhanh về phía trước, khó trách hắn lúc trước tổng cảm thấy ở bà tư các phu nhân trên người cảm giác được một loại nói không nên lời không khỏe cảm, nguyên lai like chính là ra ở chỗ này. Phần 56 chương 56 thật giả bà tư các phu nhân không hay Không yêu Cố đại lão ngụy biện một bộ một bộ. Kia chàng Minh Hoàng sắc đáng yêu trong căn nhà nhỏ. Tiễn đi cố văn nghiệp cùng Khâu duyên bình bà Tư các phu nhân đứng ở lúc trước bị Khâu duyên bình mượn qua phòng vệ sinh trước. Câu mày đem trong phòng vệ sinh sở hữu bài trí cưỡng bách trứng dường như từng bước từng bước kiểm tra rồi biến. Nàng nhấp miệng quét một vòng tựa hồ không có nhiều ít biến hóa phòng vệ sinh. Trong lòng nghi hoặc cùng bất an thoáng giảm bất chút. Hai cái xa lạ nam nhân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, lấy ra kia đối nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ tái kiến đùa hoa hoa ảnh chủ. Này quả thực nhạc hư nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại sợ những người đó là hiểu biết tới rồi càng nhiều bí mật mới tìm tới, không thể không vẫn luôn treo một lòng, làm bộ một cái thương tâm muốn chết lao phụ nhân. Tới mê hoặc tầm mắt, ai nhẫn tâm liên tiếp đặt câu hỏi vạch trần vết sẹo, đi khó xử một cái mất đi con cái đáng thương láo nhân đâu. Cũng may, kia hai cái nam nhân tựa hồ chỉ là muốn tìm kiếm người mất của điều tra tình huống, nàng may mắn đối phương cũng không có dò hỏi tới cùng liền đồng ý đem kia đối bùn đóa hoa còn cho nàng. Ba tư các phu nhân chỉ lo may mắn sự tình dựa theo nàng sở hy vọng bộ dáng phát triển, lại không có đi suy xét, rõ ràng là như vậy kỳ quái lại không thể tưởng tượng sự tình, vì cái gì cái kêu cầm quân chứng nam nhân chỉ là thoáng hỏi chút mặt ngoài vấn đề, lại không tính toán thâm nhập điều tra. Nếu mục đích chỉ là đơn thuần vì tìm kiếm người mất của, lại nơi nào yêu cầu kinh động quân bộ người đâu. Này đó điểm đáng ngờ thực dễ dàng là có thể nghĩ đến, cố tình ba tư các phu nhân trong lòng hoảng loạn, cái gì đều nhìn không tới thà rằng lừa mình dối người mà tin tưởng sự tình chính là đơn giản như vậy. Ba tư các phu nhân xoa xoa ngực, tiễn đi người sau, nàng xoay người đi vào phòng khách biên lộ thiên tiểu ban công, tiểu ban công ước chừng 10 mét vuông tả hữu, gây trường hình, nàng tháo xuống treo ở ngực chữ thập vòng cổ, đem vòng cổ mặt trang sức cùng ban công trên cửa một cái không chấp mắt ao hàm dấu vết tương ấn đắp lên. Nho nhỏ, nhỏ ban công bắt đầu chấn động, ba tư các phu nhân dưới chân bốn phía gạch men sứ bắt đầu có quy luật mà biến động, duy độc ba tư các phu nhân đang đứng ở kia khối một mét bình phương lớn nhỏ gạch men xứ không có bất luận cái gì biến hóa trong trước mắt nho nhỏ ban công vặn vẹo trọng chỉnh thành một cái xuống phía dưới thang lầu gian thoạt nhìn tựa như một trương đen sì đại trương miệng ba tư các phu nhân hơi dẫn theo làn váy đi xuống thang lầu theo nàng bước chân đi xuống hai bên mang điểm hơi ẩm vách tường bắt đầu phát ra vàng nhạt quang dần dần đem toàn bộ ngầm khu vực chiếu sáng lên chính như cùng khâu duyên bình phía trước đoán chắc như vậy toàn bộ ngầm diện tích cũng không tiểu Trình giếng tự tự hình, bố trí đến giống như là một chỗ tầm thường phòng ngủ bộ ráng, sáng ngời đèn treo treo ở trần nhà ở giữa, màu trắng gạo trên vách tường treo vài trương ảnh gia đình, nhưng mà nhất thấy được, lại là một khối quan tài dựng đứng thẳng ở trung ương, cái này làm cho toàn bộ bố trí thoạt nhìn thập phần ấm áp địa phương có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đó là một khối băng quan, nằm ở trong đó người bộ mặt rõ ràng có thể thấy được, đó là một cái cùng ba tư các phu nhân diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc nữ nhân. Nữ nhân váy và táo lộ ra một cái cẳng chân cơ bắp hơi hơi heo rút, có vẻ khô gầy. Nàng trợn lên một đôi mắt gắt gao nhìn nàng chính phía trước, hai tay để ở băng quan trên nắp quan tài, móng tay nửa chít, khu cản đông lạnh trụ đen nhánh sắc huyết ở băng quan thượng lưu lại đi không xong dấu vết. Ba tư các phu nhân đứng ở khối này băng quan phía trước, nàng nhìn băng quan nữ nhân, trên mặt hoàn toàn không có kinh sợ bộ dáng, nàng nghiêng dựa vào băng quan, một chút đều không cảm thấy lãnh dường như, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đoán hôm nay có ai lại đây? mang theo một phần thật lớn lễ vật đầu. Nàng hãy còn cười rộ lên, nghiêng nghiêng đầu, nói, ngươi không nghĩ tới lúc trước bị ngươi ném vào trong biển kia hai cái bùn loa hoa lại sẽ xuất hiện ở trước mặt ta đi. Nàng nói, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, nàng ngón tay điểm điểm bằng quan nắp quan tài, ngươi nói, ta nên lấy ta hai cái tiểu chất nhi làm sao bây giờ hảo đâu. Ba tư các phu nhân nhìn băng quan không hề phản ứng nữ nhân, lại là cười, này hai cái nhãi danh thật đúng là mệnh hảo. Có một cái chẳng phân biệt 3721 thiên vị đến cực điểm lại không tiếc đại giới mẫu thân, ai sẽ nghĩ đến người sống có thể bị quan tiến hai cái bàn tay đại bùn hoa hoa bên trong đi đâu. Ngay cả ta cũng đã lừa gạt, đáng tiếc kết quả là, vẫn là muốn dừng ở tay của ta. Nàng lắc lắc đầu, không hề có thành ý mà thương hại mà nhìn băng quan nữ nhân, bọn họ hảo mệnh cũng không sai biệt lắm dừng ở đây. Nàng nói xong xoay người rời đi này gian tầng hầm ngẩm. Khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp hai người đi một chỗ tân xây lên thương vụ cao úc. Làm khâu Duyên Bình hơi hơi có chút kinh ngạc chính là, này chàng đại lâu người sở hữu, thế nhưng là lúc trước từng có một ít tiếp xúc hứa thanh lâu sản nghiệp, nguyên lai like nơi này mới là hứa thị tập đoàn làm công tổng hạ. Theo khâu Duyên Bình lúc trước điều tra tới tin tức, này chàng cao ốc kiến tạo đúng là mấy năm trước ba tư các phu nhân trưởng phu tổng phụ trách, lại sau lại lại ra nghiêm trọng sự cố án tử. Ở bọn họ sắp hoàn công thời điểm, lại là bởi vì công nhân thao tác sai lầm dẫn tới một cây rủ xuống ở cao điểm đang định chậm rãi rơi xuống hình trụ ầm ầm rơi xuống này một ý ngoại tạo thành ở đây mười mấy tên công nhân tử thường trong đó liền bao gồm ba tư các phu nhân trợ phu khâu duyên bình lại đây là tưởng điều tra lúc trước chuyện này cố phát sinh nguồn nguồn khâu duyên bình ở phía trước đài cùng một cái nối mạch điện tiểu tỷ tỷ đến gần muốn hỏi xuất quan với lúc trước công trình giai đoạn tin tức đáng tiếc tiểu tỷ tỷ tầm mắt luôn là thường thường mà ngắm nhìn ở cố văn nghiệp trên người thất thần mà trả lời khâu duyên bình nói Cố Văn Nghiệp có chút mất tự nhiên mà hoạt động hạ thân thể, đứng ở Khâu Duyên Bình phía sau, tiểu tỷ tỷ ánh mắt tức khắc theo nhìn qua đi, vừa vặn cùng Khâu Duyên Bình đụng phải cái đối diện. Khâu Duyên Bình có chút tâm tắc mà quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Văn Nghiệp, Cố Văn Nghiệp sờ sờ cái mũi, không có hé răng. Kỳ thật ta tiến công ty cũng không bao lâu thời gian, đối với lúc trước kia khởi sự Cố hiểu biết cũng giới hạn trong nghe trong công ty tư lịch thâm tiền bối nhàn hạ khi Liêu khởi mới biết được, khả năng không giúp được các ngươi nhiều ít vội. Trước Nhải Tiểu Tỷ tỷ nói, ta nghĩ chưa thời gian thực mau liền phải kết thúc, cho nên phiền toái các ngươi. Nàng xin lỗi mà nhìn mắt Cố Văn Nghiệp, nói một nửa, ám chỉ nói. Khâu Duyên Bình không nghĩ lại cùng xinh đẹp Tiểu Tỷ tỷ đến gần, dù sao bên người có Cố Văn Nghiệp cái này hành tẩu hình người hoang môn tản cơ ở, Tiểu Tỷ tỷ đều nhìn không thấy hắn, hắn đem Cố Văn Nghiệp đẩy đến phía trước, ý bảo làm Cố Văn Nghiệp phát huy một chút ưu thế. Cố Văn Nghiệp bất đắc dĩ mà nhìn mắt phía sau Khâu Duyên Bình, Khâu Duyên Bình thiết miệng chọc chọc cố văn nghiệp eo, làm hắn chạy nhanh hỏi. cố văn nghiệp đương nhiên biết hướng như vậy trước đài nhân viên công tác hỏi cái này loại vấn đề không chiếm được cái gì kết quả. chẳng qua hắn xem khâu duyên bình hứng thú bừng bừng, mới không nói gì thêm. hiện tại khâu duyên bình đem hắn đẩy đến phía trước đi, hắn tự nhiên không tính toán cùng trước đài tiểu tỷ tỷ nhiều liêu cái gì, hắn xem nhẹ đối phương sáng long lanh đôi mắt, hỏi, ta tưởng hẹn trước một chút cùng hứa thanh lâu đồng sự gặp mặt, ngươi có thể giúp ta an bài một chút sao? Thỉnh nói cho hắn là Cố Văn Nghiệp cùng Khâu Tiên Sinh muốn cùng hắn gặp mặt. Trước đài tiểu tỷ tỷ trên mặt lộ ra sơ qua khó xử thần sắc tới, nàng nói, "Hứa đồng sự đã thật lâu không có đã tới, nghe nói Hứa đồng sự tinh thần trạng huống tựa hồ không tốt lắm, hiện tại thay thế Hứa đồng sự chính là hắn phu nhân Phương đồng sự." Cố Văn Nghiệp nhướng mày, hắn phía sau Khâu duyên bình sen mồm nói, "Như vậy à, kia ước phương Vân càng phương tiện." Cố Văn Nghiệp hướng phía trước đài tiểu tỷ tỷ gật gật đầu, "Phiền toái ngươi an bài một chút." Đối phương gật gật đầu. Nghĩ đến cố văn nghiệp thân phận cùng với một nam nhân khác trong miệng quen thuộc xưng hô, nàng bắt thông nội tiếp điện thoại, chuyển cáo cho Phương Vân trợ lý Bí Thư, là cố văn nghiệp cố tướng quân cùng một vị khác khâu tiên sinh muốn cùng phương đồng sự gặp mặt hội đàm. Phương Vân vừa nghe cố văn nghiệp cùng khâu tiên sinh này hai cái tên, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng đối chính mình Bí Thư nói, buổi chiều hội nghị lùi lại, đi đem kia hai vị tiên sinh thỉnh đi lên. Đúng vậy. Cố Văn Nghiệp cùng Khâu Duyên Bình hai người ở dưới lầu đại sảnh không có chờ bao lâu liền bị người mang lên tầng cao nhất đồng sự văn phòng. Khâu Duyên Bình nhìn đến một thân bạch lĩnh tinh anh trang điểm Phương Vân, cùng lúc trước ở Hứa Thanh lâu trong nhà nhìn đến tiểu gia bích ngọc bộ dáng hoàn toàn là hai người, hắn nhướng nhướng chân mày, cùng Phương Vân chào hỏi. "Khâu tiên sinh, Cố tướng quân, đã lâu không thấy. Các ngươi như thế nào tới?" Phương Vân thỉnh người ngồi xuống, bí thư bưng tới tam ly trà nóng sau xoay người rời đi tiểu phòng tiếp khách. "Là cái dạng này" Gần nhất chúng ta ở điều tra nhiều năm trước cùng nhau kiến trúc công trường phát sinh ngoại ý muốn sự cố, trùng hợp phát hiện kia chỗ kiến trúc công trường kiến thành địa chỉ chính là nhà này hứa thị tập đoàn, bởi vậy chúng ta đi lên là muốn hỏi một chút người, có hay không lúc trước thuê kiến trúc công trình đội tương quan tin tức. Khâu Duyên Bình đi thẳng vào vấn đề nói. Phương Vân Nghĩ Nghĩ nói, chuyện này ta đã từng nghe người kia về nhà đề qua, bất quá khi đó ta còn tiếp xúc không đến công ty này đó tư liệu, bởi vậy ấn tượng rất mơ hồ. Như vậy. Ta quay đầu lại làm người giúp ngươi sửa sang lại ra một phần văn kiện phát đến ngươi quang nao đi thôi. Cảm ơn. Khâu Duyên Bình chiều Phương Vân gật đầu cười cười, hắn dừng một chút nói, ngươi thoạt nhìn thực hảo. Phương Vân hơi hơi mỉm cười, nàng đỡ đỡ đôi mắt cái giá, nói, hắn quá đến không tốt, ta liền qua đến hảo. Nhìn hứa thanh lâu càng ngày cũng giống một cái si ngốc nhảy nhót kẻ điên, có lẽ này với hắn mà nói mới là nhất tàn nhận trừng phạt đi. Khâu Duyên Bình nghe vậy hơi hơi gật đầu, chết là xong hết mọi chuyện giải thoát. Tồn tại ngược lại là chịu khổ chịu nạn tra tấn. Hai người không có chiếm dụng Phương Vân bao nhiêu thời gian, thực mau liền rời đi, Phương Vân đem chuyện này giao cho chính mình thân tín bí thư đi sửa sang lại, sở hữu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tin tức tư liệu đều bao quát trong đó, làm đối phương ở trước tiên đem sửa sang lại tốt tư liệu truyền phát đến Khâu Duyên Bình quang nao đi. Hai người lại về tới dưới lầu đại đường, trước đài núi mạch điện tiểu tỷ tỷ nhìn đến bọn họ ra tới, ánh mắt vừa vặn củng Cố Văn Nghiệp bọn họ đối thượng. Nàng hương phấn mà hơi hơi tiểu biên độ xua tay, không dám ở đi làm thời gian động tắc quá trưng dương. Khâu Duyên Bình hơi có chút an vị mà nhìn Cố Văn Nghiệp, nói, vì cái gì đi chỗ nào mọi người đều chỉ xem ngươi. Ta cũng không kém à, tốt xấu là cái nghiên cứu thiên tài, cũng ra kính quá vài lần, lớn lên cũng không kém, như thế nào liền không ai xem ta. Phương Vân vừa rồi đều không có xem ta. Cố Văn Nghiệp nói, Khâu Duyên Bình nghe vậy hồi ước hạ, hình như là có chuyện như vậy, trong lòng thoáng cân bằng một chút. Nhưng là không trong chốc lát hắn lại có chút đảm bao, thí, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt người liền nói là ngươi tiểu fans. Cố Văn Nghiệp, đích xác có như vậy một chuyện. Bọn họ nhìn ta, ta chỉ nhìn ngươi, đổi vị ước chờ một chút, còn không phải là bọn họ nhìn ngươi sao? Cố Văn Nghiệp hơi hơi mỉm cười, nhìn Khâu Duyên Bình sừng nghiêng đầu nói. Khâu Duyên Bình cảm thấy những lời này giống như không lớn thích hợp, hắn nhấp miệng cân nhắc một chút, nếu mày nói, đều là nguy biện. Hắn nói, lỗ thai căn lại là lặng lẽ bò lên trên màu đỏ. Phần 57. Chương 57 Ngụy Luyến Ái Hương Vị. Khâu Miêu, Cố Tướng Quân, ngươi có biết hay không ngươi đã bỏ lỡ bổn miêu? Canh hai. Cố Văn Nghiệp nghe được Khâu Duyên Bình cao giọng lời lẽ chính đáng phản bác chính mình đều là nguy biện, nhịn không được nở nụ cười, hắn lắc đầu, hắn Khâu tiên sinh luôn là chảo sai hắn lời nói trọng điểm. Hắn không có lại giải thích cái gì, một bên cùng Khâu Duyên Bình sóng vai đi ra ngoài, một bên hỏi, Khâu tiên sinh hẳn là đói bụng đi. Ta nhớ rõ Tinh Thành có một cái phố ăn vặt tựa hồ thực náo nhiệt, khâu tiên sinh muốn hay không đi nếm thử địa phương ăn vặt. khâu duyên bình còn ở do dự như thế nào đáp lại cố văn nghiệp kia một nửa lời nói. lúc trước hắn vội vã ra vẻ chấn định trở về một câu, nhưng là còn không có đáp lại nửa câu đầu tiểu thông báo đâu. khâu duyên bình chính khẩn trương đến xoa xoa tay, trong lòng lại đắc ý nguyên lai like bị như vậy nhiều người nhìn chung cố đại tướng quân thích hắn, đó là thật sự rất có mặt mũi. hắn suy nghĩ hắn rốt cuộc là tiếp thu đâu vẫn là cự tuyệt đâu, vẫn là ruột rẻ từng cái lại tiếp thu đâu, ai nha thật là hao thuẫn tâm trí nột. Nhưng mà Cố Văn nghiệp chưa cho hắn dối dám đường sống, một câu mang qua đề tài, đem còn ở Tiểu Hưng phấn chung khâu duyên bình rót cái lạnh thấu tim. Hắn chớp chớp mắt nhìn xem Cố Văn nghiệp, không thấy được là hắn hiểu sai ý đi. Khâu duyên bình càng thêm dối dám mà như mày, đều phải vận thành tiểu cuộn sóng. Hắn bĩu môi, thầm nghĩ còn hảo hắn vừa rồi không lanh mồm lanh miệng nói cái gì kỳ quái đồ vật, bằng không liền mất mặt. Khâu duyên bình suy sụp hạ bả vai, có cổ nói không nên lời cảm giác mất mát. Ân. Khâu tiên sinh. Cố văn nghiệp thấy nửa ngày không chiếm được đáp lại, có chút kỳ quái mà nghiêng đầu nhìn về phía khâu duyên bình, ngày thường nhắc tới ăn, khâu tiên sinh phản ứng luôn là thực nóng bỏng, như thế nào hiện tại lại hứng thú thiếu thiếu bộ dáng? Làm gì? Khâu duyên bình vì chính mình hiểu sai ý có chút thẹn quá thành giận, giận cho đánh mèo tới rồi cố văn nghiệp trên người, hắn khẩu khí không hào hỏi. Cố văn nghiệp dừng một chút, còn tưởng rằng là khâu duyên bình thật sự để ý chính mình nam tính mị lực thiệt hại, hắn nghĩ nghĩ. Có lẽ vấn đề này thật sự thực nghiêm túc. Hắn chính sắc một khuôn mặt, mở miệng cấp Khâu Duyên Bình làm tâm lý phụ đạo, Khâu Tiên Sinh là một cái rất có mị lực người, có lẽ Khâu Tiên Sinh mùng một thoạt nhìn không tốt lắm ở chung, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần cùng Khâu Tiên Sinh nhiều làm tiếp xúc hiểu biết, mọi người đều sẽ thích Khâu Tiên Sinh. Ta thoạt nhìn không hào ở chung. Khâu Duyên Bình nếu mày nhìn cố văn nghiệp, hắn lặp lại một lần tăng thêm ngữ khí, ngươi cảm thấy ta không hào ở chung. Cố văn nghiệp không biết như thế nào liền biến thành hắn cảm thấy khâu duyên bình không hảo ở chung, hắn lắc đầu, nói, ta chỉ là nói khâu tiên sinh cấp ngoại giới ấn tượng. Hắn hơi hơi tạm dừng hạ, nói, ở trong mắt ta, khâu tiên sinh là cái thực ôn nhu người, thực hảo ở chung. Khâu duyên bình nghe xong thoáng hòa hoãn hạ sắc mặt, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình cùng ôn nhu này hai chữ tám gậy che đánh không đến một khối đi, bất quả nếu cô văn nghiệp cảm thấy hắn ôn nhu sao, vậy ôn nhu ôn nhu. Cố Văn Nghiệp thấy Khâu Duyên Bình sắc mặt tốt hơn một chút xoay chút, hắn mới lại về tới lúc trước vấn đề đi lên, Khâu Tiên Sinh muốn đi tinh thành đặc sắc phố An Vặt, nếm thử tinh thành địa phương đặc sắc đồ An sao. Đặc sắc phố An Vặt, người hẳn là rất nhiều đi. Khâu Duyên Bình do dự mà lắc lắc đầu, đặc sắc phố ăn Vặt, phòng trừng liền cùng trường An thành trường An chủ phố giống nhau náo nhiệt, hắn nghĩ đến đến lúc đó lại có như vậy nhiều người vây quanh Cố Văn Nghiệp, trong lòng liền một trận không vui, ngay cả mỹ thực mỹ vị đều hấp dẫn không được hắn. Cố văn nghiệp ý thức được vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng, hắn câu tiên sinh liền mị thực đều không có hứng thú. Cố văn nghiệp có chút ảo nao chính mình lần này ra cửa suy xét không chu toàn, hắn đã quên chính mình mới vừa đánh một hồi tháng trận trở về, ở địa cầu một lại sẽ khiến cho bao nhiêu người tôn sùng cùng nhiệt chiều. Hắn bởi vì chân tật duyên cơ an ổn gần đã hơn một năm, cùng nhiệt người theo đuổi cũng thu liêm không ít, này đã hơn một năm tới, hắn thói quen điệu thấp cảm giác, lại đã quên hiện tại cùng kia đoạn thời gian lại không giống nhau. Khâu Tiên Sinh chờ ta trong chốc lát." Cố Văn Nghiệp nói, hắn đem Khâu Duyên Bình kéo đến một chỗ tránh dương dưới mái hiên, nói xong vội vã rời đi. Khâu Duyên Bình có chút không phản ứng lại đây, hắn coi chừng nghe Nghiệp sải bước lên huyền phù thuyền, không vài giây công phu liền biến mất ở chính mình tầm nhìn phạm vi, hắn chịu chịu khoe miệng, không biết Cố Văn Nghiệp là muốn làm cái gì. Hắn khắp nơi nhìn xem, nơi này như là một tiệm cà phê lộ thiên quán, hắn chạy tiến quán cà phê, đỉnh người phục vụ kỳ quái ánh mắt muốn ly bạch thủy. Sau đó một bên liếm thủy một bên đứng ở tại chỗ tiếp tục chờ. Cà phê đậu cay đắng đối hắn nhũ đầu thật sự là loại khiêu chiến. Khâu Duyên Bình một bên có một chút không một chút mà nhấp thủy, một bên híp mắt ngửi trong không khí hương khí, có chút tiếc nuối vì cái gì như vậy hương cà phê đậu, làm được đồ uống lại như vậy khổ. Hắn có một hồi lầm uống qua cố văn nghiệp cái ly cà phê, khổ đến hắn ngũ quan đều nhăn đến một khối đi. Cố văn nghiệp thực mau trở lại. Hắn nhìn đến khâu Duyên Bình trong tay nhiều một ly ấn phía sau kia ra quán cà phê logo ly giấy tử, nghi hoặc mà nhướng mày, ta nhớ rõ ngươi đã nói không uống cà phê. Cho nên ta uống chính là thủy. Khâu Duyên Bình mở ra cái nắp cấp cố văn nghiệp xem. Cố văn nghiệp nợ nụ cười, đi quán cà phê mua bạch thủy, khả năng người phục vụ cũng chỉ tiếp đãi quá khâu Duyên Bình như vậy duy nhất một cái đưa ra loại này yêu cầu khách hàng đi. Khâu Duyên Bình không cảm thấy chính mình cái này cách làm có cái gì vấn đề cũng liền không thể lý giải cố văn nghiệp vì cái gì liền nở nụ cười hắn nhìn nhìn cố văn nghiệp hỏi ngươi đi làm gì mua điểm đồ vật cố văn nghiệp nói hắn mở ra túi giấy từ bên trong lấy ra đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai cùng màu đen khẩu trang tất cả đều trang bị hảo lại nhìn về phía khâu duyên bình nói như vậy hẳn là không ai nhận được ta tới chúng ta đi đặc sắc phô an vật đi dạo cố văn nghiệp mang khẩu trang nói chuyện thanh âm truyền ra tới đều mang điểm óng ngóng thanh khâu duyên bình nở nụ cười Cố Văn Nghiệp trên đầu kia đỉnh màu đen mũ một mang, trực tiếp che đậy Cố Văn Nghiệp thượng nửa khuôn mặt, liền đôi mắt đều xem không rõ lắm. Hắn đem Cố Văn Nghiệp khẩu trang đi xuống thoáng xa điểm, lộ ra Cố Văn Nghiệp miệng mũi, để sát vào điểm cười nói, "Ngươi chạy tới mua này hai dạng đồ vật, liên vị có thể đi đi dạo phố ăn vặt." Cố tướng quân chơi tính thực trọng nha. Cố Văn Nghiệp không nghĩ tới Khâu Duyên Bình sẽ lập tức để sát vào, thị lực tốt hơn Cố tướng quân đều có thể nhìn đến Khâu Duyên Bình trên mặt tiểu lông tơ. Cố tướng quân theo bản năng ngừng lại rồi khí, cảm thấy chính mình tim đập đều lập tức nhanh thật nhiều, muốn nhảy ra ngoài. Chơi tính trọng cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, lý giải lý giải. Khâu duyên bình vỗ vô, vô cố tướng quân có chút cứng đờ bả vai, nứt miệng cười cười. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi chỗ đó đi dạo, thỏa mãn thỏa mãn đại tướng quân lòng hiếu kỳ hảo. Hắn vừa nói, một bên cảm thấy chính mình nhưng ôn nhu. Hắn đi đến cố văn nghiệp thuê tới kia chiếc huyền phù thuyền bên cạnh, cố văn nghiệp còn đứng tại chỗ không theo kịp. Hắn nghi hoặc mà sau này nhìn mắt, tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên đi ngồi xong, nói, cố tướng quân, lái xe. Cố văn nghiệp nghe vậy vội vàng đi trở về tới, hắn ho nhẹ một tiếng, chân dài vừa dẫm một vượng, sau đó tiêu xe bay đi ra ngoài. Khâu Duyên Bình đang định nhắc nhở cố văn nghiệp khai chậm một chút nói bị nên diện quát tới phong nghẹn trở về trong miệng. Đặc sắc Phu an vật chính như khâu Duyên Bình trong dự đoán như vậy, người đến người đi, cố văn nghiệp mang lên mũ lưới chai cùng khẩu trang. Nhưng thật ra không ai nhận ra hắn là cố tướng quân, chẳng qua cố văn nghiệp này một thân ở trong đám người vẫn là mắt sáng thật sự, đưa tới không ít người như có như không đầu coi. Khâu Duyên Bình trải qua lúc trước cái loại này không hề kiên kỵ bốn phía nhìn quét sau, đối như vậy mịt mở quan sát đã thực có thể tiếp nhận rồi, hắn ấy lòng nhẹ nhàng thở ra, đó là lôi kéo cố văn nghiệp đầu nhập vào bên đường ăn vặt quán. Tinh thành khẩu vị lấy ngọt hương khẩu là chủ, chỉ là nghe trong không khí ngọt tư tư hương khí, khâu Duyên Bình liền cảm thấy chính mình ăn uống mở rộng ra. Cố văn nghiệp đi theo khâu Duyên Bình phía sau, khâu Duyên Bình thích ăn chỗ nào, hắn liền ở sau người hỗ trợ đại thọ, thuận tiện tiếp nhận khâu Duyên Bình đã hai tay bắt không được thức ăn. Khâu Duyên Bình thoáng có chút xấu hổ, hắn thả chậm bước chân cùng Cố văn nghiệp song song đi tới, nói, chờ hồi tướng quân phủ, ta trả lại cho ngươi, trước ghi sổ. Qua đi ra cửa, bên người đều có gã sai vật phụ trách trả tiền sách đồ vật, hắn cần phải làm là ngón tay điểm hai hạ, gã sai vật nếu là lấy không được, cùng lắm thì liền cấp cái trong phủ địa chỉ. Làm người trực tiếp đưa lên phủ đi, bởi vậy khâu Duyên Bình căn bản không nhớ rõ ra cửa còn muốn mang điểm tiền. Đương nhiên, cố văn nghiệp trên người cũng không mang tiền mặt, trên quang não tài chính đều là liên hệ, quét qua là có thể thanh toán. Khâu Duyên Bình là có tiền, nhưng là đồ cổ chơi không tới sao. Cố văn nghiệp nghe thấy khâu Duyên Bình nói, cười gật gật đầu, chỉ là hỏi, khâu tiên sinh cảm thấy hương vị như thế nào. Man hảo. Khâu Duyên Bình hơi hít mắt, nhìn cố văn nghiệp trên tay kia một chuỗi nương đến kim hoàng tiểu ngư cầu đột nhiên lại muốn ăn cái kia. hắn nhìn nhìn nhà mình hai tay đều là đồ ăn vặt, liền muốn cùng cố Văn nghiệp đổi một đuổi. Cố Văn nghiệp thấy đổi lấy đổi đi phiền toái, liền trực tiếp đem cá cầu tiến đến khâu duyên bình bên miệng. Khâu tiên sinh như vậy an phương tiện chút. Khâu duyên bình vừa mở miệng, ngậm một viên tiểu ngư cầu nuốt tiến trong miệng, nô một tiếng gật gật đầu. Hắn thấy Cố Văn nghiệp một đường tựa hồ không ăn cái gì, toàn cho hắn ở lấy đồ vật. Vì thế nói, cố tướng quân muốn ăn cái gì trực tiếp ăn, đường khách khí nhà ta thì ngươi. Hắn nói, lại ngậm đi rồi một viên tiểu ngư cầu, ngay mấy khẩu nuốt xuống đi, nói, này xuyến tiểu ngư cầu hương vị không tồi, giữ lại cho ngươi, ta lại đi mua hai xuyến. Khâu Duyên Bình hào sảng mà khoát tay, sau đó ba lượng hạ đó là chui vào trong đám người, chạy đến phía trước tiểu quán thượng đi. Cố văn nghiệp bất đắc dĩ mà lắc đầu, người này lại không biết như thế nào trả tiền, như thế nào mua. Hắn đành phải đi nhanh theo sau, tới rồi tiểu quán biên thời điểm, liền nhìn đến khâu Duyên Bình nhìn đông nhìn tây ở tìm người. Khâu tiên sinh. Hắn hô một tiếng. Khâu duyên bình ánh mắt sáng lên, chạy nhanh với tay, nói, bọn họ nói trước trả tiền lại tạc tiểu ngư cầu. Cố văn nghiệp nở nụ cười. Phần 58. chương 58 thật giả ba tư các phu nhân không ba. Khâu miêu, cố tướng quân, người hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc muốn hay không hướng ta thổ lộ. Khâu duyên bình ở phố An Vật Thượng ăn đến cái bụng tròn trịa, vốn dĩ chính là buổi chiều tham giác thời điểm, càng đừng nói mới vừa ăn uống no đủ. Khâu duyên bình buồn ngủ đến muốn tìm một chỗ nằm liệt một nằm liệt, cố tình nơi này trời xa đất lạ, còn phải đợi Phương Vân cho bọn hắn truyền đến tư liệu. Khâu duyên bình chỉ có thể trợn tròn mắt không có tiêu cự mà đi theo Cố Văn nghiệp phía sau lúng hoàng. Khâu tiên sinh nếu mệt, chúng ta không bằng khai cái phòng. Khâu tiên sinh trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Văn nghiệp lưu ý Khâu duyên bình kéo kéo dài xốc nhẹ bước, hắn dừng lại bước chân hỏi. Khâu duyên bình lại mở to điểm mắt, nói, không có việc gì, liền vì một cái ngủ chưa gian phòng quá không đáng giá. Chúng chỉ còn phải đợi phương vân bọn họ phát tới tư liệu đâu, chờ đến tư liệu chuyển đến, chúng ta không sai biệt lắm lại nên động, không cần thiết lãng phí một phòng. Có thể nói thập phần cần kiệm quản gia, hắn qua vài giây lại hỏi, chúng ta hiện tại làm cái gì đi? Cố văn nghiệp nghĩ nghĩ, nói, khâu tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tới tinh thành đi, ta mang khâu tiên sinh khắp nơi yểm phong. Liên ngồi ở huyền phụ thuyền thượng. Hắn hỏi khâu duyên bình ý kiến, khâu duyên bình nghe thấy không cần phải chính mình đi, liền đồng ý. Cố Văn Nghiệp đem Huyền Phù thuyền mở ra, vốn định lôi kéo Khâu Duyên Bình đi lên, bị Khâu Duyên Bình đẩy, Khâu Duyên Bình học Cố Văn Nghiệp bộ dáng chân dài một vượt trường, đi lên cũng là nhẹ nhàng, lại không lúc trước tay chân cùng sử dụng dáng điệu thương ngây, Khâu Duyên Bình thẩm nghĩ sẽ không lái xe liền tính, muốn liền lên xe đều đến dựa nam nhân kéo một phen, đó là thật thật mất mặt. Cố Văn Nghiệp thấy thế hơi hơi mỉm cười, nhắc nhở Khâu Duyên Bình một tiếng nhớ rõ mang lên an toàn mũ giáp, Khâu Duyên Bình gật gật đầu, cũng dặn dò một câu Cố Văn Nghiệp chú ý tốc độ xe. Cố Văn Nghiệp ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Khâu Duyên Bình đầu tiên là nửa ôm Cố Văn Nghiệp eo, khai trong chốc lát sau, phát hiện Cố tướng quân lúc này là thật sự thả chậm tốc độ xe ở chậm gì gì mà lắc lư, ngay cả huyền phù ở không trung độ cao đều là tinh tế xe quy thấp nhất độ cao. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sửa ôm vì xả, hắn lôi kéo Cố Văn Nghiệp trên eo khấu mang, thân thể sau này thả lỏng mà dựa vào, gió nhẹ quất vào mặt, thích ý thật sự. Khâu Duyên Bình nửa hé mắt, bị gió thổi thổi, đôi mắt liền khép lại. Hắn gục đầu xuống, có một chút không một chút mà đánh buồn ngủ, cố văn nghiệp từ kính chiếu hậu nhìn đến khâu duyên bình dáng vẻ này, cười khẽ lắc đầu, hắn liền biết khâu duyên bình xác định vững chắc là muốn ngủ. Hắn chở khâu duyên bình chậm gì gì mà hướng bờ biển khai đi, hắn vốn định treo ở bãi biển thượng, như vậy chờ khâu duyên bình không sai biệt lắm đã tỉnh, là có thể nhìn đến mặt trời lạn, ngẫm lại liền cảm thấy thực lãng mạn đâu. Người già lãng mạn, ít, nhưng là thực mau hắn phát hiện hắn khâu tiên sinh là cái rất có yêu cầu nam nhân Có lẽ là thói quen phía trước huyền phù thuyền chạy khi tả hữu tiểu biên độ mà hơi hoảng, đương cố văn nghiệp ngừng lại, khâu duyên bình thực mau liền không thói quen mà cọ động hai hạ, có chuyển tình dấu hiệu. Cố văn nghiệp chú ý tới sau chỉ có thể một lần nữa phát động động cơ, sau đó trở mặt sau nghỉ ngơi người ở bãi biển thượng khai một cái lại một cái qua lại. Bãi biển thượng có không ít du khách, cố văn nghiệp mặt không đổi sắc mà trở người, ở bãi biển tới tới lui lui mà đi dạo vì thế ngày này bãi biển thượng các du khách tất cả đều chú ý tới một chiếc màu ngân bạch huyền phù thuyền ở bọn họ trước mặt lấy cực thấp độ cao cực chậm tốc độ xe chậm gì gì chậm gì gì mà hoảng tới lại hoảng đi này ở sau người chơi cực nhanh phi thuyền loại này kích thích hạng mục hải dương bối cảnh hạn có vẻ đặc biệt quái dị khi bọn hắn sau lại biết được này trước khai đến chậm làm cho bọn họ muốn mắng người người điều khiển đúng là bọn họ cố đại tướng quân khi tất cả mọi người choáng váng mọi người cố tướng quân lộng gì lặc cố tướng quân hống tức ngẫu ngủ đâu mọi người cơm khâu duyên bình ngủ no rồi một giấc ngủ dậy lau mặt hoan qua thần đó là nhìn đến bọn họ chung quanh tất cả đều là đáng người khâu duyên bình hoảng sợ còn tưởng rằng cố văn nghiệp thân phận lại bại lộ khâu tiên sinh tỉnh cố văn nghiệp quay đầu nhìn mắt hắn cuối cùng dừng huyền phụ thuyền tìm khối đất chống rất xuống xuống dưới mới vừa chạy đến này phiến bãi biển tới khâu tiên sinh liền tỉnh vừa vặn quá một lát thái dương nên là sơn nơi này không ít người đều chờ xem này cảnh đâu Khâu Duyên Bình Nga một tiếng gật gật đầu, nguyên lai like như vậy nhiều người ở chỗ này tụ nếu là vì xem mặt trời lặn. Không nghĩ tới vô luận khi nào, xem mặt trời lặn đều là kéo dài không suy lạc thú A. Khâu Duyên Bình hơi có chút cảm khái, hắn còn tưởng rằng lưu hành ở hắn cái kia thời đại lãng mạn ở thế giới này đã sớm không lưu hành, không nghĩ tới vẫn là bị chịu tôn xuống đâu. Cố văn nghiệp có chút nghi hoặc mà hơi nghiêng đầu nhìn nhìn Khâu Duyên Bình, vô luận khi nào. Hắn nghĩ nghĩ giải thích nói, ân. Bởi vì tinh thành trên không tầng khí quyển nhất bạc nhược, mặt trời xuống núi thời điểm cảnh sắc liền phá lệ không giống người thường, cho nên nơi này là tinh thành nổi tiếng nhất ngắm cảnh ma chí nhất. Nga như vậy a. Khâu Duyên Bình kỳ thật cũng không quá minh bạch tầng khí quyển bạc nhược cùng mặt trời lặn cảnh tượng có cái gì liên hệ, bất quá lúc này gật đầu trang hiểu như vậy đủ rồi. Khâu Duyên Bình vốn dĩ muốn hỏi Phương Vân bên kia đem tư liệu truyền tới không, liền nghe được Cố Văn Nghiệp thấp giọng nhắc nhở nói, "Khâu tiên sinh, chú ý xem." Khâu Duyên Bình thu thanh Hắn an an tĩnh theo cố văn nghiệp chỉ hướng phương vị nhìn chân trời mặt trời lặn, chỉ thấy tròn xoe thái dương bắt đầu hạ truy. Khâu duyên bình híp lại mắt, giống lòng đỏ trứng muối dường như theo rơi xuống tốc độ thông thả nhanh hơn. Một vòng một vòng kỳ ánh sáng màu vượng ra bên ngoài tản ra. Trong lúc nhất thời hải thiên thất sắc, Khâu duyên bình nhẹ hít vào một hơi. Như vậy cảnh kia thật đúng là không phải hắn qua đi xem quán đích xác tươi đẹp. Hắn nhẹ giọng nói. Cố văn nghiệp khẽ mỉm cười nhìn Khâu duyên bình, bọn họ bên người Một cặp một cặp tiểu tình nữ ở như vậy bối cảnh dưới hôn môi. Không biết khi nào khởi, tinh thành bờ biển mặt trời lặn liền cùng bánh xe quay tối cao đỉnh giống nhau, trở thành tiểu tình nữ nhóm cầu nguyện tình yêu lâu dài địa phương. Cố Văn Nghiệp nhẹ giọng nói, Khâu Tiên Sinh thích sao? Ai sẽ không thích như vậy cảnh sắc? Khâu Duyên Bình cười cười hỏi lại một câu, cảm ơn Cố tướng quân. Nếu không phải Cố tướng quân, ta còn sẽ không biết này một chỗ đâu. Khâu Tiên Sinh thích liền hảo. Cố Văn Nghiệp nói, Ta thường xuyên bởi vì công tác duyên cớ muốn tới chỗ đi lại, bởi vậy cũng liền biết không thiếu hiếm lạ địa phương, nhưng cái đó địa phương cảnh sắc cũng đẹp, người còn thiếu, khâu tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú, ngày sau ta mang khâu tiên sinh đi đi một chút. Khâu duyên bình nghe vậy lên tiếng, hắn cười tủng tỉm mà cong lên đôi mắt, chế nhạo nói, Cố tướng quân đây là ở hướng ta phát ra hẹn hò mời sao. Cố văn nghiệp hơi hơi sừng sốt, chật cười cười, nói, ta đây hẳn là lại chính thức một ít. Hắn thao xuống khẩu trang cùng ngũ. Lộ ra một đôi đẹp hắc rượu thạch ánh mắt đen lấy, hắn ôn nhu mà nhìn Khâu Duyên Bình, hỏi, "Khâu tiên sinh nguyện ý sao?" Khâu Duyên Bình đảo hít vào một hơi, thầm nghĩ còn không phải là ước hắn đi ra ngoài chơi sao, như thế nào còn loạn phóng ho hormone hình người bom. Rất có lực sát thương a. Khâu Duyên Bình còn không có tới kịp làm ra cái gì đáp lại tới, liền nghe được hắn quanh thân một đợt tiếp một đợt tiếng hút khí, Khâu Duyên Bình mặt tối sầm, vội vàng đoạt quá Cố Văn Nghiệp trên tay khẩu trang, nửa điểm không ôn nhu mà thế Cố Văn Nghiệp mang lên. Hắn tùy tay đem kia đỉnh màu đen mũ lưỡi chai khâu ở cố văn nghiệp trên đầu, khâu đến nghiêng nghiêng mèm mó, một chút đều bất hòa cố văn nghiệp phong cách. Hắn thô thanh thô khí nói, đi mau đi mau, ai làm ngươi đem khẩu trang củng? Mũ hái xuống, bị người phát hiện đi. Hắn vừa nói, một bên tự giác mang hảo an toàn mũ giáp, hai tay cũng gác lên cố văn nghiệp eo, mau khai mau khai. Muốn đua xe, khâu duyên bình đến chặt chẽ ôm chặt cố tướng quân eo. Cố văn nghiệp nở nụ cười, hắn chưa nói cái gì, bỏ thêm cố lên môn tư mà một chút bay đi ra ngoài, lưu lại một chúng không có phản ứng lại đây các du khách. Qua sau một lúc lâu, toàn bộ bãi biển ầm ầm nổ tung. Ngọa Tào vừa mới là Cố tướng quân. Cố tướng quân có chủ. Nói bữa, rõ ràng còn ở theo đuổi giai đoạn. Không nghe được Cố tướng quân vừa mới phát ra hẹn hò thỉnh cầu đâu. Hơn nữa xưng hô cũng thực mới lạ khoảng cách a. Cái nào ngốc tử sẽ cự tuyệt Cố tướng quân hẹn hò a? Khẳng định ước xong liền thành a. Không phải ta như thế nào cảm thấy loại này sưng hô có loại tình ký hiệu nam thú cảm giác em nói không chừng đã sớm anh anh anh ta cải trắng sao đã bị một khắc viên cải trắng cấp cùng anh anh anh một khắc viên cải trắng giống như cũng thực chất lượng tốt bộ dáng anh anh anh hảo cải trắng đều nội bộ tiêu hóa lưu lại liền có heo này nói liền chất tâm ai là heo đâu y cho nên nói cố tướng quân đây là công khai xuất quý sao a a a khâu duyên bình ôm cố văn nhật eo Nội tâm cũng ở suy tư cố văn nghiệp vừa rồi những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn phết miệng, có chút buồn bực mà nghĩ, vì cái gì mỗi lần cảm thấy bị cố văn nghiệp lược, thổ lộ, liền luôn có này đó sẽ đến ngắt lời người đâu. Đinh! Đinh! Khâu duyên bình suy nghĩ thu trở về, hắn nghe này xa lạ tiếng trông, nơi nơi nhìn nhìn mới phản ứng lại đây đây là chính mình trên cổ tay quang nào nhắc nhở âm. Hắn nói cái gì tới, luôn có sự tình gì người nào sẽ đến ngắt lời. Khâu duyên bình đứa môi. Ý bảo cố văn nghiệp có thể khai chậm một chút, sau đó mở ra con não. Là phương vân bí thư đem sửa sang lại tốt tư liệu chuyển đến, tư liệu tin tức còn rất nhiều, khâu duyên bình một cái một cái đi xuống phiên, tìm được rồi lúc trước tham dự kiến trúc hạng mục hiện trường công nhân danh sách cùng kia chàng sự cố trung tử vong danh sách. Lúc trước kia chàng sự cố phán định kết quả là bởi vì cần cầu thượng thao tác nhân viên phân thần, khiến cho chảo câu ở không có tới hoàn toàn cùng kiến trúc phù hợp trung tâm điểm liền buông lỏng ra. Dẫn tới sau lại hình trụ không song rơi xuống, tập thương tạp chết không ít hiện trường nhân viên. Cần cầu thượng thao tác nhân viên là một đôi sinh đôi huynh đệ, hai người ở sự cố phát sinh sau liền biến mất, đến bây giờ đều không có người phát hiện bọn họ tung tích. Khâu Duyên Bình ý bảo Cố Văn Nghiệp nhìn xem này bức ảnh, có phải hay không cùng ba tư các phu nhân lớn lên rất giống. Cố Văn Nghiệp nhíu mày do dự nói, nhưng tinh tế công dân tin tức thu thập số liệu biểu hiện ba tư các phu nhân không có con cái. Có hay không có thể là thu thập số liệu làm lỗi? Khâu Duyên Bình hỏi. Cố văn nghiệp lắc đầu, sở hữu sinh ra trẻ con đều cần thiết thông qua tin tức thu thập, nếu không ngày sau chữa bệnh chờ phúc lợi đều không thể đạt được bảo đảm, không có người sẽ lựa chọn tránh thoát tin tức thu thập. Tinh tế phúc lợi ngạch cửa cùng tin tức thu thập liên tiếp thật sự chắc chẽ, không có một chút buông lỏng đường sống. Đây cũng là bởi vì lúc trước tinh tế dân cư đại nổ mạnh, bọn họ không thể không khống chế dân cư sinh ra.